ừ m kéo lì suy nghĩ một chút lại không hiểu ra sao bổ sung một câu điếm trưởng bạn gái cũng sẽ đi ta vẫn còn có chút lo lắng t n g u ộ n những cái kia tên côn đồ thủ đoạn quả đoán tàn nhẫn hơn nữa rất thành thạo tuyệt đối là có tổ chức liền coi như các ngươi quán b a công nhân đều ở nếu như gặp phải loại này tên côn đồ e sợ cũng là lành ít giữ nhiều đào bảo đang muốn nói hay vẫn là không nên đi tới đi câu nói này còn không nói ra mấy cái đồng dạng cưới xe đạp mặc kỵ hành trang bị người từ phía sau tới rồi một nhóm coi chừng bảy tám người tam nam nam nữ trước nhìn thấy cái kia quán b a ông chủ cũng ở éo ly bạn trai một cái kỵ hành giả lấy xuống kính râm cười cười nói là một người phụ nữ cùng éo ly như thế đều là nắm giữ con mắt màu xanh lam phương tây mặt sắc đẹp xem ra cũng không tệ lắm không giống chính là éo ly phát sắc là màu nâu mà nữ nhân này nhưng là điện hình tóc vàng mắt xanh éo ly mặt tường đỏ không phải đây là bằng hữu ta đào bảo đây chính là lão bản chúng ta nương keo ly xin chào anh chàng đẹp trai keo ly xem ra muốn so với e o ly mở ra hơn nhiều người tốt keo ly cũng không có cùng đào bảo nhiều lời cùng đào bảo chào hỏi sau liền nhìn e o ly nói éo ly chúng ta đi thôi e o ly nhìn đào bảo do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói cái kia ta đi trước đào bảo t h ấ y thế cũng không tiện nói cái gì chỉ là nói chính mình cẩn thận một chút、ừ. sau đó kéo ly rồi cùng các nàng quán ba người đồng thời cưới xe đạp ly khai ở ngoại diện đầy đủ cũng đến m ộ ư ơ i một giờ trưa đào bảo mới về đến biệt thự nhuộm đào bảo mở rộng tầm mắt chính là hắn nguyên tưởng rằng biệt thự trong bầu không khí phòng chừng cùng tâm tình của chính mình gần như nhưng không nghĩ tới biệt thự trong bầu không khí bất ngờ không sai hạ tình đào lưu ly cùng cao nghiên ở cờ tỷ phú những người còn lại ở bãi biển lướt sóng xem ra rất là tận hứng dáng vẻ đào bảo người trở lại hạ tình nhìn thấy đào bảo trở lại thuận miệng bắt chuyện một câu lại tiếp tục đánh bại ây đào bảo đi tới hạ tình bên người dưới trướng ta ấp úng cái gì hạ tình quay đầu nói đào bảo đem trong túi tiền giấy hôn thú lấy ra hạ tình cầm lấy giấy hôn thú ác lần thứ nhất nhìn thấy rằng đảo giấy hôn thú cùng hoa hạ giấy hôn thú rất giống a rằng đảo nhân khẩu trong hoa kiểu chiếm khoảng chừng hai mươi nhân khẩu tuy rằng không chiếm ưu thế nhưng rằng đảo kinh tế mạch máu trên căn bản đều bị hoa kiểu tập đoàn tài chính khống chế vì lẽ đó văn hóa hành chính phương diện có chứa rất mạnh hoa hạ bằng dáng cao nghiên nói là như vậy phải không hạ tình chỉ là nhìn một chút giấy hôn thú bên ngoài cũng chưa hề mở ra bên trong cái kia hạ tình nhìn vào bảo sau đó cười cười được rồi ta không như vậy khổ sở tuy rằng ngươi sáng sớm đi rồi ta xác thực khó chịu quá một quãng thời gian nhưng nghe noan noan nói ngươi cùng tôi nhu nhu trải qua công việc kết hôn đăng ký sau ta trái lại ung dung rất nhiều trải qua nhiều chuyện như vậy ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng một cái đạo lý rất nhiều lúc nếu như ngươi không cách nào đi thay đổi hoàn cảnh vậy thì đi thích hứng hoàn cảnh so với cái này đào lưu ly li ánh mắt nóng bỏng nhìn đào bảo đào bảo khi nào có thể lấy chúng ta a hạ tinh mặt s â m lại là ta cùng một tỷ được được đào lưu ly li lại nói đào bảo n g ư ơ i khi nào có thể đi tỉnh tỉnh cùng ngộng tỷ a đào bảo tắc cười cười nói nhập tịch nhanh nhất một tuần lễ sau liền đi song trình tự đến lúc đó là có thể chương tám trăm tám mươi bảy thể kiểm một tuần cưới tỉnh tỉnh cùng ngộng tỷ đệ nhị chu là có thể cưới ta thời gian h à o gấp gáp ta đều không chuẩn bị tâm lý thật tốt đây đào lưu ly một mặt mê mẩn hạ tình khoe miệng kéo kéo tranh châm biếm ra đều là vọng tưởng cuồng bất quá nàng nhìn đào bảo một chút lại thầm nghĩ một tuần sau đó là có thể cùng đào bảo phục hôn sao nhưng là ba mẹ bên kia làm sao bàn giao đâu chính mình đại khái tụ hội mộng tỷ đồng thời gả cho đào bảo đi đến lúc đó nếu như mời ba mẹ tham gia hôn lễ chuyện này lúc này đào bảo nhìn lưu ly đột nhiên nói tỷ chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi h ủ chúng ta liền như vậy một lần sẽ không như vậy dễ dàng mang thai chứ đào bảo tan vỡ tỷ ngươi ngươi chớ nói lung tung a bị hiểu lầm sẽ bị dao phay chặt lưu ly k h ả khà cười cười nàng dừng một chút lại nói đi bệnh viện làm gì cái này đào bảo ánh mắt lấp lóe làm cái toàn thân thể kiểm ta cũng làm lưu ly trừng mắt nhìn này xem như là hôn kiểm sao đào bảo ta đồng ý không đợi đào bảo mở miệng lưu ly liền h ư n g phần nói ta đi đổi thân quần áo nói xong lưu ly ma lưu trở về phòng hôn kiểm nha hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười nói khi nào cùng t ỷ t ỷ đại nhân quan hệ đều phát triển đến nước này đào bảo vội vàng nói tình tình ta nghĩ mang t ỷ t ỷ đi xem xem nơi này đào bảo chỉ chỉ đầu hít như vậy s á c thực tất yếu thấy thế nào đào lưu ly cũng giống như là nhân cách phân liệt chứng ta cùng ngươi đồng thời đi hạ tình nói đào bảo cười cười ngươi liền ở ngay đây an tâm nuôi dưỡng thai đi ân nếu như không yên lòng có thể sai khiến một cái người theo tới vậy thì hạ tuyết đi hạ tinh nói ngươi vẫn đúng là không tin hạ tinh trận tròn mắt phí lời ngươi làm chuyện nào trị giá ta yên tâm được rồi sau một lát đào lưu ly thay quần áo khác xuất đến rồi phiêu giật trường tóc đen hồng nhạt tiểu áo khoác phối hợp màu trắng váy dài càng hiện ra thuộc nữ trường đồng miệt điểm kích thực thể từ trường đồng miệt phối hợp một đôi giày sang đan tràn đầy thanh xuân mỹ thiếu nữ phong hai con mắt như thủy như thế tinh khiết trên chết tóc mái vừa phải vừa vặn từ mí mắt trên sẻ qua lông mi thật dài chớp hồn nhiên k h í tức mang theo lôi kéo người ta phạm tội mê hoặc hồng n h ạ t ngôi vi vi mở ra mê man mà lại mê hoặc lòng người nữ nhân này rõ ràng trải qua 26 tuổi lao bà dĩ nhiên xuyên ra 16 tuổi thanh xuân m ị thiếu nữ cảm giác hạ tình tức giận a nàng ngày hôm nay mới phát hiện đào lưu ly không chỉ có thể đánh nhau b á n đầu dám anh lại vẫn năng lực hành trăn g n ộ n bởi vậy ta tuổi tác ưu thế liền toàn không còn a này hội đào lưu ly dĩ nhiên xem ra so với lao nương còn trẻ đây thực sự là một cái bi thương cố sự lúc này hạ tuyết từ cạnh biển trở về nàng ăn mặc thường phục cũng không có xuyên áo tám tựa hồ cũng không có hạ thủy hạ tình trà sát sượt đến hạ tuyết bên người thấp giọng nói lá muội cho tỉ tỉ nhìn kỹ chút đào lưu ly nếu như nàng có cái gì gây dối cử chỉ lập tức có thể bắt được tuy rằng tuy rằng đi này đào lưu ly hát hóa lên rất lợi hại nhưng ta tin tưởng em gái của ta mới là mạnh nhất vương giả Ồ! hạ tinh nhìn c h ầ m c h ầ m hạ tuyết nhìn hội sau đó đột nhiên lại nói việc này sau đó ta nhượng đào bảo dẫn ngươi đi cuống giàn g đảo hạ tuyết mặt tường đỏ ồ t i n h bảo bảo tràn đầy đều là tâm nhét m ộ i m ộ i tại sao ngươi muốn mặt đỏ a ngươi quả nhiên là yêu thích đào bảo sao tại sao lại như vậy hạ tinh trong gió ngổn ngang lúc này đào lưu ly li đi tới lôi kéo hạ tuyết liền đi tiểu tuyết chúng ta đi đào bảo tắt nhìn một chút cao nghiên nói cao cảnh quan thí ì n dụ như khoa tâm thần cùng không mang thai chuyên khoa đều là ninh hải bệnh viện đặc sắc chuyên khoa vừa tới ninh hải cửa bệnh viện liền gặp phải một cái người quen lục thiên âm ồ đào bảo lục thiên âm xem xét nhìn đào lưu ly li cùng hạ tuyết lại nói này lại là tình huống thế nào h í muốn làm một cái kiểm tra đào bảo nói hay vẫn là không mang thai kiểm tra hít đào lưu ly li trừng mắt nhìn đào bảo ngươi không r ụ c không mang thai sao n à y t ì n h tình cái bụng chuyện gì xảy ra đáng thương đào bảo bị vợ ngoại tình chứ đào bảo vi hãn ta không có chuyện gì là hạ tình đã từng đã kiểm tra thầy thuốc nói mang thai tương đối khó khăn bất quá cuối cùng vẫn là mang thai đào bảo dừng một chút đem lục thiên âm kéo đến một bên đem sự tình nói đơn giản dưới như vậy a ta có thể giúp các ngươi được sự giúp đỡ của lục thiên âm đào bảo miễn đi rất nhiều phức tạp trình tự sau mười phút bị chẳng hay biết gì đào lưu ly liền bị đưa đến khoa tâm thần kiểm tra thất đào bảo cùng hạ tuyết liền đang nghỉ ngơi phòng khách trở tiểu tuyết xin lỗi a đào bảo đột nhiên nói hạ tuyết lập lòe mắt to tại sao này đi tới b g đảo ta cũng không cùng ngươi nhiều tán gẫu vài câu đào bảo nói hạ tuyết lắc lắc đầu không sao ta chỉ cần thấy được anh rể là được đào bảo khẽ cười khổ ngươi càng như vậy vô tư ta liền vượt tuyệt đối hổ thẹn cho ngươi hạ tuyết quay đầu nhìn đào bảo như vậy nói cách khác nếu như ta tắc muốn cái gì anh rể nội tâm thì sẽ không hổ thẹn sao h í cũng không thể nói như vậy chỉ là vẫn luôn là ngươi vì ta trả giá ta cảm giác mình đặc biệt vô dụng đào bảo nói ô hạ tuyết suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên lại nói này anh rể hồn ta một chút đi hì đào bảo xem xét nhìn người đông như mắc cửi nghỉ ngơi phòng khách yếu đ ớt nói hiện tại ở đây ừng hạ tuyết nói xong trực tiếp nhắm chặt mắt lại đào bảo gãi gãi đầu trong lòng bạo hãn tuy nói ta nghĩ nhượng ngươi đòi lấy chút gì nhưng cũng không thể vừa lên đến liền làm như thế khó hạ ngục a hắn nhìn hạ tuyết nhắm hai mắt khuôn mặt trắng non như thủy da rẻ tinh xảo đến hoàn mỹ cực hạ ngũ n quan tâm đ ỗ n g nhiên náy náy nhảy lên lên không chỉ có là đào bảo không có bao nhiêu nam nhân năng lực khoảng cách gần như vậy đối mặt này trương hoàn mỹ không một tì vết gò má mà thờ ơ không động lòng ù ngụ đào bảo miệng khô lưới khô hắn hít sâu sau đó lặng lẽ hôn hướng về hạ tuyết đang lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên hôn kiểm hẳn là ở đây chứ là la lan âm thanh đào bảo sợ hết hồn nếu la lan ở như vậy nói cách khác đào bảo quay đầu một nhìn quả nhiên tô nhu nhu cũng ở bất quá đào bảo sau đó liền bình tĩnh hạ xuống tuy nói hắn cùng tô nhu nhu kết hôn nhưng hai người đều rất rõ ràng chỉ là giả kết hôn chính mình sẽ không can thiệp tô nhu nhu cùng những người khác giao du tô nhu nhu cũng sẽ không can thiệp tình cảm của chính mình sinh hoạt lúc này hạ tuyết nghe được la lan âm thanh trải qua mở mắt ra nhưng đào bảo vẫn như c ũ là hôn lên lưỡng ngôi đụng vào nhau s á t na hạ tuyết thoáng như địa giật con ngươi trong nháy mắt phóng to sau đó lại khôi phục thái độ bình thường la lan cùng tôi nhu nhu cũng nhìn thấy hai người lập tức đi tới chương 888, đào lưu ly đả thương người hoa đào bảo ngươi thật là to gan a buổi sáng cùng nhu nhu lĩnh chứng minh buổi chiều ở cùng những nữ nhân khác hôn môi la lan cười nói đào bảo trận tròn mắt ngươi là gan cũng không tiểu a dĩ nhiên theo ta tân hôn lào bà đồng thời tới làm hôn kiểm la lan một mặt hậm hực thiệt thòi ngươi không ngại ngùng nói rõ ràng là ngươi đoạt ta nhu nhu các ngươi tới nơi này là tô nhu nhu mở miệng nói ngữ khí của nàng bình thản không nhìn ra tâm tư của nàng cho ta tỉ làm cái thân thể kiểm tra đào bảo nói tô nhu nhu gật gù nàng lập tức nhìn la lan nói la lan chúng ta đi thôi nói xong nàng liền x u ấ t rời đi trước la lan tắc đối với đào bảo le lưới một cái kha kha đừng tưởng rằng nhu nhu cùng ngươi kết hôn sẽ đối với ngươi ô nhu nàng mới không phải loại kia ôn nhu loại hình nữ nhân đây được rồi nhanh đi hưởng thụ ngươi hạnh phúc đi thôi đừng q u ấ y dày chúng ta đào bảo phất phất tay thật l à lệnh nhà ta la lan lại nhìn hạ tuyết một chút không thể không nói cái tên nhà ngươi số đào hoa thật tốt bên người tùy tiện một người phụ nữ đều là khuynh quốc khuynh thành v ẻ đây là bản lãnh của ta được rồi đi nhanh đi la lan bạch đào bảo một chút sau đó ly khai la lan cùng t ô nhu nhu sau khi rời đi đào bảo cũng là nhẹ thở phào nhẹ nhõm hắn thu thập xong tâm tình lại nhìn hạ tuyết nói tiểu tuyết ngươi sinh khí sao ta vừa n ã y cưỡng hôn ngươi hạ tuyết lắc lắc đầu là ta nói ra một cái rất quá đáng yêu cầu hai người đều không nói nữa giữa hai người vẫn như cũ quanh quẩn một loại thập phần vi d i ệ u bầu không khí có mấy lời đào bảo vật cũng được hạ tuyết cũng được cũng không thể nói quá rõ chí ít hiện tại còn không cách nào nói rõ chờ khoảng chừng nửa giờ lưu ly hay vẫn là không xuất đến đúng là tôi nhu nhu cùng la lan trải qua thể kiểm song suất đến rồi ngươi tỉ tỉ còn chưa có đi ra sao la lan hỏi ừ n vậy các ngươi liền trước tiên trở ta cùng nhu nhu đi về trước la lan nói xong lôi kéo tôi nhu nhu liền lý khai đi ra đào bảo tầm nhìn sau la lan đột nhiên bung l ỏ n g tay ra vẻ mặt xem ra có chút h ạ làm sao tôi nhu nhu mở miệng nói nhu nhu ngươi xem ra không có chút nào khai tâm la lan nói có sao n g ư ơ i đ a n ghen g từ khi nhìn thấy đào bảo cùng cái kia cô gái xinh đẹp hôn môi ngươi thì có chút mất tập trung ghen t ô nhu nhu vẻ mặt lãnh đ ạ m không thể phía trên thế giới này không tồn tại nhượng ta ghen người này vậy đâu la lan sốt u sáng nói t ô nhu nhu nhìn la lan một chút nhàn n h ạ t nói không phải nói chỉ cần đi cùng với ngươi coi như không có yêu cũng có thể không làm sao thay đổi la lan từ trên người t ô nhu nhu cảm nhận được một luồng đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo đúng xin lỗi la lan túi đ ầ u nói t ô nhu nhu thu hồi khí chảng sờ sờ la lan đầu bình thản nói đừng suy nghĩ nhiều ta nói rồi kết hôn sau đó ta sẽ đem ta toàn bộ thời gian cho ngươi ta nói được là làm được ừng bệnh viện khoa tâm thần nào đó kiểm tra thất t r ư ơ n g thầy thuốc này đây rốt cuộc một trợ lý thầy thuốc lắp bắp nói một cái bốn mươi năm mươi tuổi thầy thuốc nhìn một tấm đầu lâu ct phiến sắc mặt nghiêm túc nói ta vẫn cho là loại kia thí nghiệm chỉ là một cái đồn đại nhưng bây giờ nhìn tựa hồ là thật sự tồn tại các ngươi chuyện này ai cũng không muốn nói ra ngoài nếu không sẽ có họa sát thân đúng thầy thuốc nhưng vào lúc này lưu ly đột nhiên mở mắt ra một quyền đánh tới cái kia trương thầy thuốc trên c ằ m trực tiếp đem cằm trò đánh sai lệch còn lại thầy thuốc hộ sĩ ở s ư ở n g sốt một lát sau cùng nhau tiến lên muốn chế phục lưu ly nhưng lưu ly nơi nào những người này năng lực nốt được thanh thạo nay kiểm tra trong phòng liền người nằm khắp trên mặt đất nếu như không phải lưu ly hạ thủ lưu tình e sợ này hội nằm một chỗ chính là thi thể lưu ly lược phiên mọi người sau trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống bình a n sau khi rơi xuống đất nhanh nhanh rời đi bệnh viện mà đào bảo mãi đến tận bệnh viện loạn tung lên mới biết đào lưu ly đả thương người sau chạy đào bảo cũng làm mau mau mang theo hạ tuyết tránh đi thoát đi bệnh viện sau đào bảo cho đào lưu ly li đánh hơn mười điện thoại nhưng đều không ai tiếp về đến dư sương biệt thự sau đại gia trải qua đều từ cạnh biển trở lại chính ở phòng khách thiết dưa hấu ăn ồ đào lưu ly li đâu hạ tinh hiếu kỳ nói thì không trở lại sao đào bảo hỏi không a xảy ra chuyện gì sao t a tỉ ở bệnh viện đả thương người chạy đào bảo nói a dư sương lập tức nói đại gia trước đừng có gấp ta trước tiên tìm hiểu một chút tình huống sau hai mươi phút dư sương một lần nữa về đến phòng khách sự tình ta trải qua hiểu rõ nhưng ninh h ả i bệnh viện phương diện tựa hồ quản chế tin tức hiện nay cũng không có lưu ly đánh người tin tức lưu lạc đi ra bên ngoài dư sương nói biết lưu ly tại sao đánh người sao thượng quan tuyết nhi hỏi không rõ ràng bệnh viện y tứ phi thường kín mọi người ở đây đầu góc mơ hồ thời điểm lưu ly trở lại ồ đại gia tại sao nghiêm túc như vậy lưu ly hiếu kỳ nói lưu ly nghe nói ngươi ở bệnh viện đánh người vân hy hỏi cái gì lưu ly trừng mắt nhìn ta lúc nào đánh người hy lưu ly vẻ mặt không giống như là nói dối nhưng là lưu ly hai mặt không phải ký ức liên hệ sao lẽ nào mọi người gần như cùng lúc đó nghĩ đến một khả năng ở lưu ly hai loại nhân cách trong tựa hồ chỉ có đối với đào bảo cảm tình cùng có quan đào bảo ký ức là thông suốt những ký ức khác cũng không thông suốt chỉ có điều bởi vì lưu ly hai loại nhân cách đối với đào bảo cảm tình như một hơn nữa đều nhớ đào bảo sự tình vì lẽ đó cho đại g i a một cái sai lầm ấn tượng cho rằng đào lưu ly hai mặt ký ức là liên hệ cẩn thận ngẫm lại lưu ly chưa từng có giảng quá nàng hắc hóa sau việc làm ngoại trừ có quan đào bảo bộ phận hơn nữa nàng hắc hóa số lần cũng không nhiều vì lẽ đó cũng không đối với cuộc sống của nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng nói đến ta không phải đi xem bệnh sao chạy thế nào đến cạnh biển lưu ly lại nói thì theo ta đồng thời về quốc chứ đào bảo đột nhiên nói vân hy tắc nhìn đào bảo một chút nói ta cũng có việc muốn về nước ta cùng lưu ly đồng thời về quốc đi nếu không mấy ngày chính là tôi nhu nhu cùng la lan h ô n lễ ngươi không ở lại tham gia sao về quốc trở lại quá dằn vặt người rất mệt ồ ta không muốn trở về ta muốn ở lại chỗ này đào lưu ly lập tức nói hạ tình trận tròn mắt ngươi đả thương người cảnh sát chính ở truy nã ngươi đây nếu như đi chậm ngươi liền chuẩn bị ở trong ngục đợi đi nha yên tâm ta cùng đào bảo hội mang theo chúng ta bảo bảo đến xem ngươi đào lưu ly vừa nghe lập tức nói ta về quốc sau đó vân hy cùng đào lưu ly liền l y khai lưu ly tỉ đến cùng làm sao tôn oán đoan hiếu kỳ nói tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá các ngươi không cần lo lắng bệnh viện nếu lựa chọn ẩ n l n giấu liền không muốn đem sự tình làm lớn sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng dư sưng ơ nói nếu như vậy hạ tình quay đầu nhìn hạ tuyết lại nói ta làm tròn lời hứa chương tám trăm tám mươi chín cắm trại t ô n loan loan trừng mắt nhìn hiếu kỳ nói cái gì hứa hẹn n h ư ợ n g đào bảo mang hạ tuyết ra ngoài chơi một ngày hì mọi người một mặt lô cốt bảo ca này đây nhất định có âm mưu a loan loan nhìn đào bảo nói đào bảo hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói nghe tới s ắ c thực tràn ngập thâm n hưu vị hạ tình yên nhiên nở nụ cười cho nên nói n g ư ơ i đến c ũ n g có đáp ứng hay không đâu ngược lại ta trải qua đồng ý thượng quan tuyết nhi nết miệng nở nụ cười cái này chơi vui cao nghiên gật g ủ rất tán thành đào bảo không nói gì nói các ngươi có thể hay không không muốn nói nói mát chính là dư xương thuận miệng đáp lời vân hy t ắ c nhìn dư xương một chút dư xương hơi nhỏ tan vỡ mau mau giải thích không phải ta không ý tứ gì khác chính là đào bảo hiện tại khá là quái nhiễu chúng ta hay vẫn là không nên cho hắn thiêm p h i ề n phước ta là cảm thấy như vậy hả tại sao muốn cùng vân hy giải thích hạ tình một mặt hầu nghi nói vân hy cũng tan vỡ p h ò n g chủ nhà trọ có bảo hộ được hậu nghĩa vụ mà đương khách trọ gặp phải buồn phiền thời điểm ta hẳn là chủ động đứng ra làm khách trọ giải quyết khó khăn vân hy cũng không biết đang nói cái gì không hiểu ra sao bất quá hạ tình sự chú ý cũng không có đặt ở vân hy trên người mà là rất nhanh sẽ chuyển đến đào bảo trên người đào bảo có cái gì do dự ta đều mở miệng đáp ứng hay vẫn là nói trong lòng người có quỷ sao làm sao hội đào bảo nhắm mắt nói nếu lao bà đại nhân mở miệng vậy chỉ có thể đáp ứng ngày mai vào lúc này ta sẽ đem hạ tuyết trả lại nói xong đào bảo trực tiếp đi tới hạ tuyết bên cạnh nói tiểu tuyết chúng ta đi thôi hạ tuyết tắt nhìn mọi người vậy chúng ta liền đi trước sau đó hạ tuyết rồi cùng đào bảo cùng rời đi hoa、wow, anh dễ thật sự mang theo cô em vợ bỏ trốn loan loan chắc lưỡi một cái nói lan chỉ là nghỉ một ngày mà thôi hay vẫn là ta cho bọn họ thả giả hạ tình nói có thể bổn tiểu thư vẫn là không hiểu a tình tình ngươi đây là náo loạn cái nào xuất loan loan lại nói hạ tình cơ cơ ngón tay kém thông minh đoàn người là không cách nào lý giải ta độ khó cao thao tác con tôm ta đây là dục cầm cố túng ngược lợi dụng ta làm như vậy đào bảo khẳng định trong lòng hoài nghi cảm thấy trong này tất nhiên coi trò lửa nói không chắc là r i ụ c cầm cố túng bởi vậy hắn liền không dám đối với hạ tuyết thế nào rồi b u ồ n cung thông minh hay không hạ tình nói ác lợi hại ta tình đều nói một mang thai ngốc ba năm ngươi xem ra càng ngày càng thông minh n loãn n loãn định hóc nói tất yếu sau đó n loãn n loãn lại nói tình tình bây giờ có được bản thân nàng bảo bảo thông minh cộng lại nói thế nào cũng có hai trăm năm mươi đi nhất định phải ngươi muội nói đến một nửa hạ tình mới phản ứng được thượng quan tuyết nhi cười cười làm sao đột nhiên cảm giác lại trở về hắc mân nhà trọ vân hy thở dài nói chỉ muốn các ngươi những nữ nhân này cùng nhau đi tới chỗ nào đều đi theo hắc mân nhà trọ không kém thực sự là một đám trợ t h ụ nữ nhân không xuất giá hằng ngày háo ở hắc mân nhà trọ làm gì hạ tính ngay vậy lập tức nói vân hy tỉ ngươi này lời nói đến mức quá đúng rồi ngươi nên đem các nàng đều đuổi ra ngoài buộc bạn biến đều muốn biến thành lao bà. Thượng quan Tuyết tuổi quan Tuyết đâu. nguyệt độc các các tắc cười cười trước tắc có cái nàng không nàng thành Thượng Nhi nói, tiên Vân ngoài nàng nhà nhất đại độc thân nữ nhân. Vân Hy mặt lại, Thượng quan Tuyết Nhi, ngươi nói Ngươi không nhỏ hơn Nói ngươi giống như rất non bà. là làm đi đem đổi đi, đại trai, phải lại, phải với tìm trọ mặt mặt ta ta một thật rất sắm ra lao sao Hy Hy vậy lý so sao. tự. một bên khác hạ tình nói không sai đào bảo đối với hạ tình động tác này tràn ngập hoài nghi dọc theo con đường này liền hạ tuyết tay cũng không dám đi khiên anh r ể ngươi làm u ố n đem mang tới làm sao hạ tuyết đột nhiên mở miệng nói đào bảo ngẩng đầu một nhìn bạo hãn này bất chi bất giác hắn dĩ nhiên đem hạ tuyết mang tới một ra cửa t i ệ m rượu k h ắ c k h ắ c không phải như vậy đào bảo trong lòng nhanh trong suy nghĩ sau đó lại nói ngươi có hay không chuyện muốn làm chuyện ta muốn làm sao hạ tuyết suy nghĩ một chút sau đó mới nói cắm trại a ngủ đêm cắm trại hạ tuyết dừng một chút lại nói tiểu thời điểm chúng ta một ra đi ngoại thành cắm trại sau đó gặp phải một con rắn t ỷ t ỷ rõ ràng đều đã kinh d o a khóc nhưng nàng hay vẫn là cầm tiểu một côn vọt tới phía trước ta bảo vệ ta ta kỳ thực cũng không sợ xà năm đó linh tiểu cũng không quá lý giải t ỷ t ỷ tại sao rõ ràng sợ đòi mạng nhưng còn x ô n g lại bảo vệ ta thế nhưng sau khi lớn lên ta đã hiểu đây chính là yêu bất quá từ đó về sau bởi vì lo lắng gặp lại nguy hiểm ba mẹ liền cũng không còn mang chúng ta đi cắm trại quá có chút hoài niệm đào bảo đột nhiên ý thức được cái gì hạ tuyết kỳ thực phi thường yêu tỷ tỷ của nàng nếu như hạ tình không hé miệng nàng là sẽ không cùng chính mình đã xảy ra giới quan hệ xế chiều hôm nay tác hôn chỉ sợ là nàng nhất đại t r ừ n g mực cũng khả năng là cuối cùng tác hôn đào bảo trầm mặc không ít sau hắn ngẩng đầu lên cười cười vậy tối nay chúng ta liền cắm trại đi ừ m sau đó đào bảo bắt đầu mua cắm trại trang bị cung t hắn u ê một chiếc h xe.、Hán、lái xe mang theo hạ tuyết đi tới giang đảo một chỗ núi sau đó tìm kiếm một chỗ cắm trại địa điểm cũng đẩy lên lều vải đóng quân lên nơi này vị trí rất tốt trước đây cùng bằng hữu đồng thời tới nơi này lộ doanh quá nơi này cao hơn mặt biển cao xa có thể phóng tầm mắt tới thành thị vạn da đen đuốc gần tắc có thể lắng nghe t h á c nước tiếng nước chảy đào bảo hướng về hạ tuyết giới thiệu hạ tuyết gật gù hơn nữa không khí cũng rất thanh tân đã lâu không có hô hấp quá sạch sẽ như vậy thuần túy không khí nàng d ừ n g một chút lại nói anh rể, ta nghĩ đi xem xem thác nước được đó đi phía trái đi một ngàn mét chính là thác nước ta cùng ngươi đồng thời đào bảo khóa kỹ lều v à i sau liền mang theo hạ tuyết đến xem thác nước mà hai người ly khai không lâu một đám c ơ i xe đạp người cũng tới đến trên sườn núi bên này đất trống đây chính là éo ly đề cử địa phương a rất tốt ồ trải qua có người đám người chuyến này chính là éo ly cung chức quán ba một nhóm ta đi chào hỏi một người thanh niên nói hắn chính là quán ba ông chủ thiếu dương hoa kiểu thiếu dương đi tới đảo bảo trước lều sau đó nói quấy rối một tí trong lều cũng không có đáp lại hắn bạn gái keo ly liền nói đại khái đi chơi đi chỗ này rất lớn chúng ta cũng ở lại nơi này chứ hành liền quán ba đoàn người bắt đầu lấy ra đơn giản lều vải bắt đầu làm lên lều vải quán ba đoàn người tổng cộng tám người tổng cộng chịu đựng năm cái lều vải ngoại trừ tiểu dương cùng keo ly còn có một đôi nam nữ tình nhân dùng chung một cái lều vải sau đó mặt khác hai người phụ nữ một cái lều vải kéo ly cùng một người đàn ông khác từng người một cái lều vải kéo ly mang dạng đơn giản lều vải xuất hiện trục t r ặ c suy nghĩ cả nửa ngày cũng không đ ầ y lên đến lúc này kéo ly đột nhiên đi tới làm sao kéo ly lều vải hảo như h ỏ n g rồi không có chuyện gì n g ư ờ i đêm nay ngủ chúng ta lều vải đi ta cùng tiếu dương lều vải đại kéo ly nói a kéo ly cười cười ngoại trừ chúng ta lều vải ngươi còn năng lực ngủ cái nào những người khác lều vải đều khá là nhỏ dinh lều vải đúng là lớn một chút nhưng hắn một cái khát khao đ ộ c thân cầu ngươi dám cùng hắn ngủ sao t r ư ơ n g tám trăm chín mươi cha bảo hàm chư tay ây éo lì cười cười nàng liêu liêu tóc dài lại nói ta hay vẫn là cùng nhét phu thương lượng một chút nhìn hắn có thể hay không cùng dinh ngủ ta với hắn bạn gái ngủ một đêm ngày mai ta liền mua cái mới lều vải nói xong k e l ly đứng dậy chuẩn bị ly khai nhưng k e l ly đột nhiên giữ nàng lại hả k e l ly t i ế u dương yêu thích ngươi ngươi nên có thể cảm giác được chứ k e l ly nói thật không ta ngược lại thật ra thật không phát hiện nếu như ta có phát hiện nhất định sẽ lập tức nghỉ việc k e l ly nói k e l ly phất phất tay ta không phải hoài nghi ngươi chen chân ta cùng t i ế u dương cảm tình không bằng nói ta rất chờ mong ngươi có thể gia nhập chúng ta cái gì này không có gì ghê gớm đi nhất phu nhiều thê hoặc là một thê nhiều phu này ở giảng đảo không phải rất bình thường sao ta cùng t i ế u dương nói chuyện năm năm luyến ái lẫn nhau đều cảm thấy có chút mệt mỏi ta nghĩ nếu như chúng ta thử nghiệm mới luyến ái quan hệ hay là có thể làm cho tình cảm của chúng ta trùng nhiên cảm xúc mãnh liệt k e l ly nói k e l ly vẻ mặt bình thản thiếu dương cũng là như thế nghĩ tới sao tuy rằng hắn không nói nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ đáp án là khẳng định thế nhưng chuyện như vậy hắn tất cả không có cách nào mở miệng vì lẽ đó liền do ta đến thịnh tình mời kelly ngươi hay là cũng có thể thử một chút ba p không cho phép ngươi hội mê mội trong đó đây không có nếm món ăn kinh nghiệm nhân sinh là cỡ nào tẻ nhà ta kelly nỗ lực thuyết phục kelly kelly đang muốn mở miệng đột nhiên có người lại đây nàng quay đầu liếc mắt nhìn sau đó cười n h ạ t cười hay là ngươi nói đúng ta hẳn là thử một chút loại này mới khiêu chiến kelly đại hỉ nói như vậy ngươi đồng ý theo ta cùng tiếu d ư ơ n g ngủ k h ô nói g n xong e o lì đứng dậy bay thẳng đến bên trái đi đến e o lì thật là đúng dịp đến người chính là đào bảo cùng hạ tuyết e o lì đi tới đào bảo cùng hạ tuyết trước mặt cười cười nói ta thực sự là phục rồi ngươi lại tới một người khuynh thành mỹ nữ lần này đổi thành chính mình cô em vợ ta cùng ngươi giảng như ngươi vậy sẽ bị ngươi nam những đồng bào mạnh mẽ nguyền r ù a đào bảo cùng hạ tuyết trước hai vai lữ trình t h ị trải qua cùng e o lì từng gặp mặt lúc đó e o lì hay vẫn là đào bảo các nàng ngủ lại khách sạn quản lý chúng ta quê nhà có lời giải thích đời này đem nhân phẩm bại quang đời sau nên xui xẻo rồi thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm mặc kệ nó đào bảo cười cười nói e o lì cười cười nàng hơi trầm âm sau đó nhìn hạ tuyết nói xin chào lần thứ hai giới thiệu một chút ta gọi e o lì là đào bảo bằng hữu xin chào thật cao hứng gặp ngươi lần nữa hạ tuyết lễ phép trả lời kéo lì vòng quanh hạ tuyết quay một vòng cô em vợ đúng là không thể soi mọi a không trách đào bảo vẫn đối với ngươi tầm tầm tương đọc ngất ngươi đừng thêm mắm giảm mỗi a kéo lì cười cười nàng dừng một chút lại nói cái kia đào bảo khả năng cần ngươi rút một chuyện cái gì ngươi cứ việc nói đào bảo nói ta mang đến lều vải hỏng rồi có thể hay không nhượng ta đi trong lều của ngươi tá túc một đêm nếu như không tiện vậy cho dù kéo lì nói không cái gì không tiện a vừa vặn chúng ta mang lều vải đại song song ngủ ba cái người hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là đào bảo nhìn éo ly một chút lại nói ngươi không lo lắng sao éo ly yên nhiên n ở nụ cười lo lắng cái gì lo lắng ngươi chiếm ta tiện nghi sao ê ai thật không biết đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì nếu như ngươi muốn chiếm ta tiện nghi thì sẽ không từ chối ta ta đến cùng có lý do gì sợ chứ éo ly lại nói vậy thì tốt đào bảo lại nhìn hạ tuyết một chút đúng rồi Tiểu tuyết. hạ tuyết biết đào bảo có ý gì nàng lắc lắc đầu ta không ý kiến đang muốn trở về trướng đồng thời điểm cái kia keo ly lại đi tới ai nha nguyên lai keo ly sớm có người trong lòng a keo ly một mặt ánh mặt trời sán lạ nhưng đào bảo liếc mắt là đã nhìn ra này cười rất giả giả cười mặt sau là thẹn quá thành giận chúng ta trở về trướng đồng đào bảo không ly cái này keo ly hắn lời nói xong trực tiếp lôi keo kẹo ly cùng hạ tuyết trở về đến lều vải của chính mình Chính cùng cái như hắn hạ nói, này đào bảo nói, hắn cùng hạ tuyết l ề u vải, v người sắc thực toàn khá hoàn không lớn, ngủ ba người hoàn toàn không có ấ n đề. Về đến Về lều vải sau đào bảo lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt có khoai chiên làm quả những này lệ thường đồ ăn vặt cũng có như đùi gà chờ loại thịt túi hành trang đồ ăn vặt e o ly n g ư ơ i người ông chủ kia nương không quá thân mật đây nàng muốn làm cái gì đào bảo mở miệng nói không có chuyện gì e o ly lắc đầu nói hạ tuyết nhìn e o ly một chút hạ tuyết đối với tình cảm của chính mình có lẽ có ít t r ì độn nhưng nàng cũng không phải loại kia tình thương hạ thấp người nàng năng lực cảm giác được cái này gọi éo ly nữ nhân là chân tâm yêu thích đào bảo thậm chí nói lúc trước ở ha w a i i nhìn thấy éo ly ôm ấp đào bảo gặp mặt bắt chuyện nàng liền mơ hồ có phát giác không phải tuy tiện một người phụ nữ đều yêu thích đem mình đè ép ở nam nhân lồng ngực bất quá tuy rằng rõ ràng éo ly cảm tình nhưng đối với hạ tuyết mà nói cũng không có ảnh hưởng gì yêu thích anh rể nhiều nữ nhân đi tới c ũ nhượng g k ô không không n nhiều hơn một cái. Thấy éo lì không muốn nói nhiều, đào bảo cũng là không hỏi nhiều nữa. Sau một lát, thanh âm của một nam nhân ở phía ngoài văng lên, nói, n g gì? để đào Đào đầu ý Thấy hỏi phía thò Khi cái. dối vải, lều lều Sau quay một một âm một một mở làm lát, tí. của éo bảo bảo lì là ra ra, ở éo lì quay dối các ngươi nghỉ ngơi không tốt lắm vì lẽ đó ta đi theo đồng nghiệp của ta ngủ một gian lều vải nhượng éo lì cùng keo ly ngủ đi bên ngoài lều đứng chính là t i ể u dương vậy cũng không được kéo ly là người đàn bà của ta đ à o bảo nói thiếu dương ngần người không không phải chứ ngươi nhượng bản thân nàng nói đ à o bảo triệt mở thân nhượng eo ly lộ ra kéo ly gật gù đúng thế thiếu dương xem ra có chút không biết làm sao lúc này kéo ly lần thứ hai đi tới không ngại mất mặt nói xong kéo ly trực tiếp đem thiếu dương lôi đi đ à o bảo nhìn kéo ly một chút sau đó một lần nữa đem lều vải kéo lên kéo ly xin lỗi tựa hồ chiếm tiện nghi của ngươi đào bảo cười cười nói ngươi đối với chiếm tiện nghi lý giải thực sự là khác với tất cả mọi người éo lì hít sâu sau đó liêu liêu tóc dài muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào nhất thời ngữ tác cuối cùng nàng nhớ tới cái gì t h a m thẳm khẽ thở dài sau đó hướng về làm nền trên một chuyến cười cười nói ngủ đi đào bảo cùng hạ tuyết cũng sau đó song song nằm xuống nhưng ba người ai cũng không có nhắm mắt lại chúng ta nói một chút hiện tại cảm giác chứ éo lì đột nhiên khẽ cười nói nàng nói xong lại nói ta đi tới ân ta hiện tại rất vui vẻ vậy đại khái là trải qua mấy ngày nay vui vẻ nhất một ngày đào bảo đâu ta cảm giác hơi có chút vi d i ệ u đào bảo hai tay khép lại thân thể cứng đờ hoàn toàn là một bộ hai bên đều không xâm phạm liếu hạ huệ tư thế hạ tuyết trả lời đơn giản hơn cũng còn tốt nói xong hạ tuyết lại nói so với cái này ta lo lắng hơn cái kia keo ly sẽ làm ra cái gì cực đoan sự kiện không cần lo lắng các ngươi yên tâm ngủ đi không có người có thể xúc phạm tới các ngươi đào bảo bình tĩnh nói ngay đêm đó tất cả bình tĩnh keo ly hoặc những người khác cũng không có làm cái gì nhưng hạ tuyết cùng nghéo lì nhưng không kém là mấy đồng thời tỉnh rồi giờ khác này nào đó bảo nằm ở hai người phụ nữ ở giữa ngủ say như chết ngủ tặc hương mà hắn hai con hàm chư tay phân biệt đặt ở hạ tuyết cùng nghéo lì bộ ngực t r ư ờ n g tám trăm chín mươi mốt bị tập kích hạ tuyết cùng éo lì đều nhận ra được lẫn nhau tỉnh rồi cái kia ta phải nên làm như thế nào éo lì lung túng nói hạ tuyết bình tĩnh nói nếu như ngươi không ngại cái gì cũng không cần làm ây sau một lát éo lì đột nhiên lại nói hạ tuyết ngươi không ngại sao vâng ngươi đâu hạ tuyết hỏi ngược lại ha ha ha éo lì lung túng cười cười ta kỳ thực cũng không quá để ý ngươi biết đến nói như vậy phương tây nữ h ả i tính quan niệm khá là mở ra ngươi cùng người trải qua giường sao hạ tuyết đột nhiên lại nói ta ta từng có bạn trai nhưng không có lên giường éo ly ấp đúng nói ngươi là anh rể bên người duy nhất mọc ra con mắt màu xanh l à m nữ nhân người phương tây con mắt đa số là như vậy a éo ly đột nhiên phản ứng lại lại nói ta ta không phải anh rể n g ư ờ i nữ nhân tuy tuy rằng ta với hắn biểu lộ quá nhưng bị hắn từ chối hắn không có nói như vậy trực tiếp nhưng hắn thái độ đã đem hắn đáp án nói cho ta biết m u ố n từ bỏ sao éo lì trở nên trầm mặc không ít s a o nàng cười cười ta và các ngươi không giống ta kỳ thực cũng không có như vậy yêu đào bảo hơn nữa nếu như ta chấp nhất xuống cũng sẽ cho đào bảo cùng các ngươi thêm phiền phức đi ngươi chỉ là tự ti thôi hạ tuyết nhàn nhạt nói ta hai người đồng thời trở nên trầm mặc đang lúc này vẫn ở ngủ say như chết đào bảo đột nhiên mở mắt ra e é o lì sợ hết hồn suỵt đao bảo làm một cái cấm khẩu thủ thế sau đó chậm rãi ngồi dậy đến lại là keo ly e é o ly nhỏ giọng nói không so với cái kia keo ly nguy hiểm gấp mười lần đồ vật đao bảo nói e é o lì hơi thay đổi sắc mặt lẽ nào là con cọp ta nghe người ta nói những năm trước đây có người từng ở vùng này n ú i rừng mục kích đến một con thành niên h ổ đao bảo lắc đầu một cái không phải con cọp hắn dừng một chút lại nói tiểu tuyết ở lại chỗ này bảo vệ e o ly ta đi xem xem hạ tuyết kỳ thực là muốn cùng đào bảo cùng đi ra ngoài điều tra nhưng nếu đào bảo làm cho nàng lưu lại nàng cũng là không nói cái gì nữa đào bảo lặng lẽ kéo dài lều vải đi ra ngoài hắn đi tới bãi cỏ cùng vùng rừng núi giao tiếp biên giới sau đó hắn nhìn thấy một con độc lang l o e u quang con người lang cùng đào bảo trước đây nhìn thấy lang không giống nhau này con lang tuy rằng hình thể cùng phổ thông lang không khác nhau gì cả thế nhưng rất nguy hiểm hơn nữa so với phổ thông làng càng khát máu đầu kia làng cùng đào bảo đối lập không ít sau đó đột nhiên hướng đào bảo đập tới thật nhanh đào bảo trong lòng n g n g ác nay con lang nhào trùng tốc độ nhanh làm người khó có thể tin vừa sửng sốt công phu này con lang trải qua nhào tới đào bảo bên người mọc ra b u ồ n máu miệng lớn quay về đào bảo cái cổ liền cắn tới đào bảo phản ứng cũng là cực nhanh thuận lợi cầm trong tay dễ cây nhét vào làng trong miệng chính mình nhưng dựa thế vọt đến một bên、Hào. này đầu độc lang phát sinh trầm thấp tiếng sói chu tuy rằng thanh âm không lớn nhưng ở này yên tĩnh ban đêm cũng là đặc biệt tỉnh táo chính ở lộ doanh người nghe được tiếng sói chu đều là r ồ n dập từ trong lều chạy ra t i ế u dương cũng là từ trong lều chạy đến hắn trước tiên không thấy lang đúng là nhìn thấy hắn bạn gái keo ly quần áo x ố t xếp từ dịch trong lều chạy ra thiếu dương sắc mặt có chút tái nhợt đang lúc này đột nhiên đoàn người hét dầm lên thiếu dương có phát giác quay đầu nhìn lại nhất thời sắc mặt tái nhợt một con sói đột nhiên hướng về hắn đập tới hắn không phải đào bảo đối mặt lang nhanh như chấp giật tập kích căn bản không bất kỳ phản ứng nào lúc này một đạo bóng đen đột nhiên từ bên trái vọt tới trực tiếp dùng thân thể đem lang đụng vào một bên m i ễ n cương cứu tiếu h dương một mạng http thiếu dương lấy lại tinh thần này mới nhìn rõ người cứu hắn đại hỷ eo lì Eo lì thân thể run nàng một bên nhìn chằm chằm đầu k i a lang vừa nói ông chủ cảm tạ ngươi đối với ta quan tâm cùng chăm sóc ta hiện tại đem nợ ân tình của ngươi trả lại thiếu dương khẽ cười khổ hạ tuyết cùng đào bảo có cảm giác trong lòng phân biệt từ hai bên trái phải bắt đầu giáp công đầu kia lang h ả o nay đầu lang lần thứ hai phát sinh trầm thấp sói chu sau đó bắt đầu chậm rãi như rừng rậm thối lui cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm keo g h hướng về thiếu dương chạy tới thiếu dương ngươi không sao chứ đúng thiếu dương một cái tát vỗ tới cúc ngay biểu tử đao bảo đối với tiếu dương cùng keo ly sự tình cũng không có hứng thú hắn cùng hạ tuyết nâng thân thể như nhún ra ẻo lì trở về lều vải mặc dù là tiến vào lều vải ẻo lì thân thể vẫn còn đang run rẩy đao bảo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem ẻo lì ôm vào trong ngực n g ư ờ i rất dũng cảm không cần sợ ta cùng tiểu tuyết hội bảo vệ ngươi hạ tuyết gật ngủ ẻo lì tâm tình cuối cùng cũng coi như dần dần bình tĩnh lại cảm ơn ẻo lì thấp giọng nói không có chuyện gì ta càng lưu ý đầu kia lang sự tỉnh đào bảo dừng một chút lại nói eo l e ngươi trước đây đã nói ngươi học được một quãng thời gian thu ý ỉa ngươi thấy thế nào đêm nay này đầu lang sức mạnh càng lớn hơn tốc độ càng nhanh hơn hơn nữa càng thêm thông minh eo l e nói hạ tuyết mở miệng nói ta cũng là như thế cảm giác đào bảo cũng là gật gù tuy nói lang loại sinh vật này vốn là khá là có linh tính nhưng đêm nay này đầu lang rõ ràng càng thêm thông minh ta hoài nghi g e n thay đổi e o lì nói đúng g e n nghiên cứu ở nhân loại trong lịch sử cũng không ngạc nhiên thậm chí đã sớm trở thành một hạng chuyên nghiệp ngành học g e n nghiên cứu thành công cũng phi thường phong phú điển hình nhất chính là nhân bản kỹ thuật sinh ra nhưng g e n cải tạo cùng g e n nhân bản còn không giống nhau người trước độ khó rõ ràng càng cao hơn cũng càng vi lý những năm trước đây liên hiệp quốc thông qua một hạng cấm chỉ phi pháp g e n cải tạo nghiên cứu đề án hầu như được toàn phiếu thông qua nhưng lén lút tiến hành ghen nghiên cứu quốc gia cùng xí nghiệp cũng không phải số ít n à y đều là công khai bí mật đào bảo nhớ tới trước đó vài ngày ở rằng đảo thủy tộc quán gặp phải cá heo nổi c ù n g sự kiện lại nói éo lì n g ư ơ i biết rằng đảo có nhà ai xí nghiệp ở làm ghen cải tạo nghiên cứu sao éo lì suy nghĩ một chút vẻ mặt có chút do dự nói cho ta đào bảo nói thẳng hắc miêu khoa học kỹ thuật éo lì c ắ n cắn môi cuối cùng bắt đầu nói ra t đào bảo hốt ngụm khí lạnh hắc miêu khoa học kỹ thuật ân dư x ư ơ n g hắc miêu khoa học kỹ thuật ta cũng là đã từng ngẫu nhiên nghe là là nói bất quá hắc miêu khoa học kỹ thuật cũng không phải lén lút đang nghiên cứu theo g e n cải tạo hạng mục là trải qua thợ săn công ty phê chuẩn eo ly lại nói hô đào bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một mình tiến hành g e n nghiên cứu tội rất lớn nhưng nếu như là giảng đạo thống trị cơ cấu phê chuẩn vậy cho dù nửa mở pháp bất quá ai nếu như bị người lộ ra ánh sáng dư sương sợ lại được với quốc tế cảnh sát hình sự truy nã danh sách hắn hơi trầm âm sau đó nói chúng ta trở về đi thôi hạ tuyết cùng éo lì gật ngủ ban đêm hôm ấy dư sương chính ở nàng gian phòng quả thể ngủ đào bảo trực tiếp mở cửa liền đi vào chương 892, giảng đảo phong vân nhận ra được có người đi vào dư sương lập tức cảnh giác lôi kéo chăn bán ngồi dậy ai ta nghe được là đào bảo âm thanh dư sương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đào bảo đi tới đầu giường trực tiếp mở miệng nói dư sương ngươi có phải là ở làm g e n cải tạo dư sương ngần người sau đó mới nhỏ giọng nói ừng thế nhưng thủy tộc quán cá heo nổi khùng sự kiện phát sinh sau ta liền nghiêm lệnh đỉnh chỉ động vật phương diện g e n cải tạo mà là chăm chú ở thực vật g e n cải tạo thủy tộc quán bãi biển nổi khùng hóa ra là ngươi làm a không phải ta làm là thủ hạ nghiên cứu viên một mình nghiên cứu nhưng ta cũng không thể tách rời quan hệ xin lỗi dư s ư ơ n g sâu sắc túi đầu đào bảo thở dài sau đó đem dư s ư ơ n g ôm vào trong ngực ta không phải đang trách ngươi ta là lo lắng ngươi ta trước đây nghe qua một tin đồn một cái gọi g i gờ tổ chức lén lút đối với hoang dại động vật tiến hành g e n cải tạo kết quả nghiệm động vật nội khủng cắn chết rất nhiều nghiên cứu viên ta cũng không muốn nhượng người đàn bà của ta đi mạo loại này nguy hiểm ta là người đàn bà của ngươi sao dư s ư ơ n g nhỏ giọng nói đương nhiên đêm nay lưu lại theo ta được ngay kế dư sương mở mắt ra đào bảo trải qua ly khai nàng sau khi rời giường đào bảo lúc này mới cùng hạ tình đồng thời từ hậu viện không trung phòng ngủ hạ xuống bảo ca thật cầm thú a liên phụ nữ có thai đều không đông tha loan văn nói đồng cảm đào lưu ly nói đào bảo nhìn thấy đào lưu ly vi hãn thì ngươi không phải cùng vân hy tỷ đồng thời về hoa hạ sao đào bảo nói đến sân bay nàng thay đổi chủ ý vân hy u nói đào bảo suy nghĩ một chút quên đi ngươi hay vẫn là theo chúng ta chờ cùng nhau đi đơn độc nhượng ngươi về quốc cũng rất nguy hiểm ánh mắt của hắn quét qua lại nói xem ra đại gia đều không ăn điểm tâm đây ta đến cho đại gia làm bữa sáng nói xong đào bảo liền đi tới nhà bếp dư sương cũng là cười cười nói ta đi giúp đỡ chúng ta làm gì cao n h i ê n nói giúp ta tu b ổ một tí mặt cỏ đi dư sương nói bao ở trên người chúng ta dư sương phất phất tay sau đó liền tiến vào nhà bếp đào bảo ngươi tạc muộn khi nào đi dư sương thấp giọng nói ở đại gia tỉnh lại trước đào bảo dừng một chút lại nói sương tỉ nếu không chúng ta đem sự tỉnh cho vân hy tỉ thẳng thẳng chứ dư sương sợ hết hồn chờ đã lại chờ một chút ta còn không làm tốt chuẩn bị tư tưởng được rồi đ ì n h viện mặt cỏ ai các ngươi có cảm giác hay không đến đào bảo cùng sương tỷ có phải là cũng có một chân t ô n loan loan đột nhiên nói thật không làm sao thấy được vân hy âm thanh đột nhiên từ phía sau nhớ tới loan loan sợ hết hồn vân hy tỷ ngươi không phải ở phòng khách quét ra sao quét xong các ngươi tiếp tục tán gấu vân hy một mặt mỉm cười nói vân hy tỷ ngươi cảm thấy sương tỷ cùng đào bảo có hay không gây dối quan hệ loan loan nói này hắc mân nhà trọ lý còn không biết đào bảo cùng vân hy quan hệ cũng chỉ có loãn loãn cùng hạ t ì n h cao nghiên lập tức nói loãn loãn chính là một cái bắt q u á i bà nàng xem ai đều cùng đào bảo có một chân bởi vì đào bảo từ chối nàng cho nên nàng đố kỵ lan chính mình đào bảo không có kết quả sự tình ngươi làm sao không cùng đại gia nói một chút loãn loãn c h ầ m biếm lại cao nghiên tan vỡ ngươi không nên nói bậy nói bạ a vân hy mặt sạm lại các ngươi đối với đào bảo đến cùng đều làm cái gì h a vân hy tỉ tức rồi cao nghiên đ u hoán ngạch xem đói bụng n loáng l o á n một chút đều do ngươi cả ngày bà tám vân hy tỷ tại sao sinh khí a loáng l o á n không hiểu nói lại nói chuyện với ngươi cao nghiên sau đó nhìn vân hy vội văng nói ta qua bên kia tiến thảo nói xong liền tránh đi lúc này hạ tình đi tới vân hy nổi khủng cùng im bặt đi điểm tâm làm tốt đại gia tụ tập cùng một chỗ dư xương tiện tay mở tv cơ bản đài tin tức mới vừa nhận được tặc nguồn toàn đảo phát sinh nhiều lên bảy sói tập kích nhân loại sự kiện tổng cộng tạo thành chín người tử vong hơn năm mươi hơn người bị thương trong đó người chết trong bao quát liên hiệp quốc đặc biệt điều tra tiểu tổ b à tên thành viên bọn hắn trước đó vài ngày bí mật lẻn vào giàn đảo điều tra phi pháp ghen cải tạo sự t ì n h màn ảnh xoay một cái một hồi hội chiêu đãi k ỳ giả chính đang liên hiệp quốc tổng bộ cử hành một người đàn ông trung niên tâm tình kích động nói đây là một hồi đ ê tiện có dự mưu phạm tội tập kích trận dưới có phóng viên hỏi vì sao lại có liên hiệp quốc người xuất hiện ở giang đảo trước đó vài ngày chúng ta nhận được báo cáo giang đảo có xí nghiệp trái với liên hiệp quốc quyết nghị lén lút phi pháp tiến hành ghen cải tạo nghiên cứu vì lẽ đó chúng ta bí mật phái ra đặc biệt nhân viên điều tra nhưng không nghĩ tới chúng ta người bị nhìn thấu trực tiếp bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại trung niên nam tử nói vậy ngài cho rằng đến cùng là ai giết người lại có phóng viên hỏi giang đảo chính phủ cần đối với này phụ trách trung niên nam tử không có sáng tỏ trả lời ý của ngài là rằng đảo chính phủ bày ra đối với liên hiệp quốc nhân viên tình báo tập kích phóng viên hỏi tới loại khả năng này không thể loại trừ mặc kệ nói thế nào rằng đảo chính phủ nhất định phải đối với phát sinh ở tại bọn hắn khu trực thuộc tập kích vụ án phụ trách sau đó màn ảnh xoay một cái là rằng đảo phương diện tổ chức phóng viên tuyên bố nala tổng giám đốc vừa nãy liên hiệp quốc phương diện chỉ trích rằng đảo chính phủ sát hại tình báo của bọn họ nhân viên ngài là định thế nào có phóng viên hỏi thợ săn công ty là g i ả n g đảo chúa tể theo cùng bình thường công ty như thế cũng có tổng giám đốc chức vị cái này tổng giám đốc chức vị là công khai tuyển mộ cùng thợ săn công ty hội đồng quản trị thành viên còn không giống nhau lắm thợ săn công ty hội đồng quản trị thành viên đều là do máy tính trung tâm tuyển độ cao bảo mật thậm chí hội đồng quản trị thành viên cũng không biết thân phận của nhau tổng giám đốc phụ trách hàng ngày vận doanh mà như pháp luật lập ra những này đều là do hội đồng quản trị đến quyết định hội đồng quản trị quyền lực muốn xa lớn hơn nhiều so với công ty tổng giám đốc mà đương nhiệm thợ săn công ty tổng giám đốc gọi nala ba mươi tuổi ba năm trước bắt đầu cho phép tổng giám đốc chức vị là thợ săn công ty trong lịch sử còn trẻ nhất tổng giám đốc nói hưu nói vượng trải qua chúng ta xác định này ba tên liên hiệp quốc nhân viên tình báo chết vào bầy sói tập kích ta đối với sự bất hạnh của bọn họ biểu thị chia b ồ n nala nói mặt khác liên hiệp quốc phương diện công bố bọn hắn nhận được báo cáo nói rằng đảo cảnh nội có xí nghiệp ở phi pháp tiến hành ghen cải tạo đồng thời do chính phủ chống đỡ mời ngài trần thuật một tí sự thực lại có phóng viên nói rằng đảo xưa nay lấy pháp chỉ nghe tên chúng ta là liên hiệp quốc liên quan với cấm chỉ ghen cải tạo nghiên cứu thỏa thuận ký kết giả một trong tuyệt đối không thể vi phạm thỏa thuận đi chống đỡ ghen cải tạo nghiên cứu nala kiên quyết phủ quyết h ắ n dừng một chút lại nói cho tới liên hiệp quốc phương diện công bố có người báo cáo không bài trừ là có người ở phỉ bán chúng ta c ũ n g không bài trừ có đại quốc muốn thừa cơ xâm lấn rằng đảo chúng ta là sẽ không để cho người xâm lược thực hiện được trong lịch sử rằng đảo nhiều lần gặp phải ngoại địch xâm lấn nhưng chúng ta cuối cùng đều sẽ người xâm lược trục xuất đi ra ngoài chúng ta rằng đảo người là sẽ không bị nô dịch rằng đảo v ạ n thuế na la rất có kích động tính hơn nữa xảo diệu rời đi đề tài ở đây dân chúng cùng bộ phận rằng đảo phóng viên đều nhiệt huyết bành trướng hô to rằng đảo v ạ n thuế mọi người đập phá đập thiệt người đàn ông này châu bỏ n o a n nói o a n n đào bảo tắt nhìn dư sương một chút có vẻ hơi bất an chương 893, t r n ô nhu nhu mê man cảm thấy đến giang đảo hiện tại rất luận a cao n h i ê n nói tất cả mọi người là rất tán thành bảo ca ngươi lập tức liền muốn nhập tịch giang đảo là một người chuẩn giang đảo người ngươi đối với giang đảo thế cuộc có ý kiến gì không sao cao n h i ê n nhìn đào bảo một chút lại nói đào bảo thở dài hy vọng có thể nhanh lên một chút ổn định lại đi h ắ n dừng một chút lại nói ta sau đó muốn đến xem cô cô ta có đồng ý theo ta cùng đi sao là tam thiếu gia tự từ h ô m qua đào bảo gọi điện thoại nói phải tới tham vọng chính mình đào thanh liên liền vẫn đang bận điệu mua thức ăn quét tước vệ sinh mẹ ngươi đây cũng quá bất công ta mấy ngày trước đính hôn đều không thấy ngươi kích động như vậy la thiên kiệt buồn phiền nói đào thanh liên vừa nghe xù lông ngươi tiểu tử này còn không thấy ngại nói đính hôn sự tình ngươi nếu không đem ninh ra tiểu nha đầu kia cái bụng làm lớn ta sẽ để cái kia điêu ngoa nha đầu tiến vào ta ra thường thường ở bờ sông đi nào có không t h ấ n hải la thiên kiệt nhắm mắt nói đào thanh liên càng là giận dữ la tam thiếu mau mau mắng la thiên kiệt một câu ngu xuẩn vào lúc này ngươi lựa chọn sáng suốt chính là cơm miệng la thiên kiệt không dám nhiều lời đào thanh liên hiển nhiên cũng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu ở ngoại diện làm loạn la thiên kiệt ngươi liền hẳn là học một ít biểu ca ngươi đào bảo lúc này chung cửa văng lên đào thanh liên mở cửa vừa nhìn đào bảo dẫn một món lớn nữ nhân chính đứng ở ngoài cửa cô cô tốt hạ tình nói còn lại nữ nhân cũng là một câu một cái cô cô hảo â đào thanh liên sau đó thu dọn hảo tâm tình sau đó c ư ờ i c ư ờ i nói hoan n g h ê n quan g lâm mọi người vào nhà sau la thiên kiệt nhìn thấy dư s ư ơ n g sáng mắt lên sương tỉ nhưng nửa đường bị đào bảo cho ngăn lại Tiểu tử, dư xương hiện tại hiện biểu ca người Dư Sương nữ nhân. là ca đào bảo thấp giọng nói thiết la thiên kiệt sau đó lại nhìn thấy hạ tuyết lại là kích động và phần hạ tuyết cũng là biểu ca n g ư ờ i nữ nhân đào bảo lại nói ngươi muội la thiên kiệt tỏ rõ vẻ hâm vực ngươi có thể hay không yếu điểm mặt ta đau quá biểu ca ta sai rồi ung dung tay đào bảo bám vào la thiên kiệt lỗ thai tức giận nói tiểu tử ngươi dám mắng ta còn nhớ lần trước mẹ ngươi nói cái gì ta có thể đại diện toàn quyền ba mẹ ngươi giáo huấn ngươi tiểu đệ không dám quên la thiên kiệt lập tức nói tiểu tử này nhất đại ưu điểm chính là mượn gió bẻ măng đào bảo có mấy cái ta còn chưa từng thấy đâu đào thanh liên một bên cho đại gia pha trả một bên cười cười nói đào bảo sau đó càng làm mọi người cho đào thanh liên một lần nữa giới thiệu một chút cháu trai a những mỹ nữ này bên trong có ngươi mấy người phụ nhân a đào thanh liên thấp giọng nói nàng bản thân biết Cũng là hạ tình cùng dư xương, còn có cung như Ngoại trừ cao căn tình xương, như ngậu. Ngoại nghiên, trên căn bản đều là hạ trừ dư đào ề u l đ à bảo nói đào thanh liên cô cô biểu thị rất khiếp sợ a nếu như nói mấy vị này đều là phổ thông nữ hải cũng coi như này mấy cái mỗi một cái đều là nữ thần cấp bậc a đào bảo tiểu tử này ta ca thật hội cho con trai của hắn đặt tên đào đều là bảo hả đào thanh liên nhớ tới cái gì lại nói tại sao cái kia cao nghiên không phải đào bảo cười cười, những nữ nhân này thanh r ò n công k i xác đ ị quan quan quan cung Sau tuyết. tuyết huống tỉnh cũng không có đến giảng đào cung như mộng. trong bóng tối xác định quan hệ, có vân xương cùng hạ tuyết. Còn thượng quan tuyết nhi cùng hệ, thực chỉ hạ hệ, hy, hạ kỳ tôi tô có có xác có đó, tạp đào hơi dư tình liên một l khó hết. chớ nói ngươi rồi, ta Được cùng Đào xoa xoa đầu lại nói chúng ta đào ra tổ tiên là nghề nghiệp người lão đều là giúp người khác dắt tay nhân duyên Thích ít kết trên thanh trận tròn mắt, tóm Tôn tới nhất tình hình dối loạn, thấy không nhân phẩm, Khà khà. hảo hảo mệnh, nhớ hình các cô cô. cái cô lũy liên lại, lại loạn, dùng đến người ngươi. nói nàng. nói, đúng ngươi rằng gần nào? gì, ếp quả đều bảo Đào đối đợi Đào đối đào rồi, với với dối đào thanh liên hơi trầm mặc mới nói ta cũng nói không được ta không phải hội đồng quản trị thành viên hay là ngươi có thể đi hỏi một chút la lan đào thanh liên không có nói rõ nhưng câu nói này kỳ thực trải qua bằng chứng hắn một cái suy đoán la lan vô cùng có khả năng là thợ săn công ty chín đại đồng sự một trong đang lúc này lại có người gõ cửa đứng ở ngoài cửa chính là la lan này thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến ngoại trừ la lan còn có t ô nhu nhu la lan vào phòng phát hiện trong phòng còn có một đám người sợ hết hồn náo nhiệt như thế ta nói dư x ư ơ n g biệt thự làm sao không người đâu nguyên lai đều chạy nơi này la lan khẽ cười nói dư sương hiếu kỳ nói ngươi tìm ta làm gì kha kha la lan cười cười sau đó từ trong bao lấy ra một c h á t hôn lễ thiệt mời vừa chế tác được ta tự tay thiết kế hoan nghênh đại gia quang lâm ta cùng nhu nhu sau ba ngày hôn lễ la lan cười cười nói ba ngày không phải một tuần lễ sau sao như thế vội đào bảo nói đúng thế ta cùng nhu nhu đều muốn sớm một chút hoàn thành chúng ta nhân sinh cái thứ nhất hôn lễ La l a nếu nói. Nàng nói rất bình tĩnh, nhưng đào bảo có thể nghe không yên ổn tĩnh. nào hủy bỏ tự do luật hôn nhân để án có biểu đào rất thể tự luật bảo bỏ hủy đề do y Lẽ u q t sớm? Hơn nữa, liền La Lan La ề đ k h ô như g năng ngăn tự tin năng lực ngăn cản cái cản này án, c đề o nên nàng mới vội vàng cùng tôi nhu nhu kết hôn. Bằng không, căn cứ mới luật hôn nhân, đồng tính hôn nhân cũng thuộc về trái pháp luật. Khe nằm. Này nếu n mới mới vội tôi trái về thuộc cứ kết luật luật. pháp Khe h ở chính mình bắt được giảng đảo tích trước tự do luật hôn nhân bị phế rừng này mình làm tất cả những thứ này đều đã biến thành phí công tuy rằng thấp t h ỏ m trong lòng bất an nhưng đào bảo cũng không có biểu hiện ra hắn không muốn để cho tỉnh tỉnh các nàng cũng theo bất an đào thanh liên tiếp nhận la lan hôn lễ thì mời vẻ mặt cũng là có chút phức tạp lan nhi ba mẹ ngươi bọn hắn không muốn tham gia ta cùng nhu nhiên hôn lễ vì lẽ đó ta nghị xin mời thúc thúc cùng thanh liên thẩm làm vì chúng ta trưởng bối tham dự hôn lễ la lan nói thẳng đào thanh liên nhìn la lan đứa nhỏ này ánh mắt quật cường mà chăm chú nàng thăm t h ẳ m thở dài sau đó nói được ta biết rồi la lan lập tức nhảy lên đến ở đào thanh liên trên gương mặt hôn miệng cảm ơn thầm la lan cùng tôi nhu nhu ở la ra đợi gần như nửa giờ làm ngày hôm qua mới vừa kết hôn đào bảo cùng tôi nhu nhu giữa hai người cũng không có quá nhiều chuyển động cùng nhau đại đa số thời điểm đào bảo ở cùng hạ t ì n h loan loan các nàng chơi đ ù a mà tôi nhu nhu tắc ở cùng đào thanh liên tán gâu nửa giờ sau tôi nhu nhu cùng la lan đứng dậy liền lý khai la lan, lan người đi về trước đi ta hơi có chút sự tình t ô nhu nhu mở miệng nói nói há t ố t chờ la là lan sau khi rời đi t ô nhu nhu một cái người đến đến phụ cận một cái giáo đường nhu nhu đã lâu không gặp một cái năm s á u tuần nữ tu sĩ mỉm cười nói đã lâu không gặp en đi nữ tu sĩ t ô nhu nhu cũng là mỉm cười nói làm sao xem ra vẻ mặt rất mê man này có thể không giống ngươi en đi nhìn t ô nhu nhu lại nói đây chính là ta tìm đến ngài nguyên nhân tô nhu nhu mở miệng nói Andy kéo qua tô nhu nhu tay mỉm cười nói hai tử có cái gì buồn phiền nói cho ta ừng chương tám trăm chín tình cảm của ta cũng là như vậy nông cạn sao tô nhu nhu đầu tiên là k h ẽ nhả một hơi sau đó mới nói ta có một chiếc xe công cộng mới vừa lên bài chờ đã xe công cộng ừng tô nhu nhu lại nói này lượng xe công cộng trước là người khác cũng chính là hàng đã xài rồi sở dĩ mua lại nó lại cho nó lên mới giấy phép cũng không phải là bởi vì ta có cỡ nào yêu thích nó ta không thích xe công cộng người mọi người năng lực trên xe công cộng đại khái không có mấy người sẽ thích chỉ là bởi vì ta nghĩ thử một chút không giống lái cảm giác tô nhu nhu lại nói sau đó thì sao nữ t ù sĩ lại hỏi lên giấy phép sau đó ta liền đem nó cho người khác sử dụng có ó n nguyên lai chủ nhân cũng có những người khác vốn là đây là chuyện rất bình thường vốn là đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì thế nhưng đang nhìn đến người khác lái ta xe công cộng thì trong lòng ta dĩ nhiên có ném đi ném khó chịu ta không hiểu vì sao lại như vậy t ô nhu nhu lại nói nữ tu sĩ lẳng lặng nhìn t ô nhu nhu không ít sao nàng đưa tay ra sờ sờ t ô nhu nhu đầu mỉm cười nói h ả i tử ngươi rất thông minh ngươi không phải không hiểu mà là không muốn đi thừa nhận kỳ thực không có gì ý muốn sở hữu là nhân loại cơ bản tình cảm dù cho là ngươi không thích đồ vật nhưng nếu như bị người khắc dùng ngươi trong lòng hay vẫn là không mấy vui vẻ trừ phi ngươi chủ động đem đồ vật của ngươi cho người khắc dùng tô nhu nhu vi vi cúi đầu chính như ngài nói như vậy hai tử n g ư ơ i yêu thích ngươi xe công cộng sao nữ tu sĩ lại nói đại khái là không thích là như vậy phải không tô nhu nhu suy nghĩ một chút lại nói có lẽ có ít hảo cảm nữ tu sĩ cười cười hai tử người tới nói xong nữ tu sĩ liền đem tôi nhu nhu lĩnh đến một cái sám hối thất này không phải thần phụ ngồi địa phương sao tô nhu nhu kinh ngạc nói nữ tu sĩ cũng có thể chủ trì sám hối không phải ta không phải ý này ý của ta là ta làm mê man sám hối giả không nên ngồi vào bình phong ngoại diện sao tô nhu nhu nói x u ý t nữ tu sĩ khẽ mỉm cười dựa theo quy định ngươi là không thể vào đến nhưng ngày hôm nay là trường hợp đặc biệt tô nhu nhu mặt lộ vẻ không rõ ngài phải làm gì theo ta đồng thời lắng nghe tín đồ sám hối x u ỵ t đừng nói chuyện hảo như đến người nữ tu sĩ nhỏ giọng nói sau một lát một người phụ nữ âm thanh vang lên ta muốn sám hối nữ sĩ người muốn sám hối cái gì thẳng thắn nói ra ta tương tin thượng đế nhất định sẽ khoan d u n g người nữ tu sĩ nói ngoại diện nữ nhân do dự một chút mới nói ta đêm nay t r ỗ hộm tình trong lòng rất có phụ tội cảm há gần nhất thường thường có loại này s á m hối đây nam nhân nữ nhân đều có nhưng các ngươi nếu đến s á m hối liền nói rõ thẹn trong lòng cứu thượng đế sẽ không vứt bỏ một cái còn có hối cải để làm người mới khả năng người nữ tu sĩ âm thanh hòa bình nhạn nhưng cũng có rất mạnh lực xuyên thấu thẳng tới người sâu trong linh hồn cái kia nữ tu sĩ tiểu thư như ta như vậy lạm tình vô độ người có có thể được cứu r ồ i sao nữ nhân lại nói yên tâm đi nếu ngươi thành tín s á m hối thượng đế nhất định sẽ khoan dung ngươi nữ tu sĩ nói cảm ơn ngươi nữ tu sĩ tiểu thư ta hiện tại tâm tình ung dung hơn nhiều nữ nhân tâm tình sung sướng ly khai tô nhu nhu mặt lộ vẻ không rõ ngài đến cùng hai tử tình cảm của ngươi rất càn cối nữ tu sĩ lẳng lặng nhìn tô nhu nhu ở nữ tu sĩ ánh mắt nhìn kỹ tô nhu nhu không dám cùng nàng nhìn thẳng đúng thế tô nhu nhu tựa hồ rất tin cậy cái này nữ tu sĩ đối với nàng vô cùng thẳng thán nữ tu sĩ công việc này đây có thể làm cho ngươi không bước chân ra khỏi cửa đều có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện phản bội áp b ớ c thất thủ quá trớn v v nàng dừng một chút lại nhìn tôi nhu nhu nói hai tử ngươi sở dĩ mê man nguyên nhân căn bản nhất chính là tình cảm của ngươi quá mức cằn cỗi không biết xử lý như thế nào đột nhiên xuất hiện tình cảm ngươi thất kinh trốn tránh không dám đối mặt sợ sệt đối mặt tôi nhu nhơ ngác nhìn nữ tu sĩ ý của ngài là ta yêu ta xe công cộng sao e sợ là tô nhu nhu vi túi t h ấ p đầu không nói gì nàng không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận tiếp tục đến lắng nghe người khác c ố sự đi hay là ngươi năng lực từ trung học đến chút gì nữ tu sĩ lại nói sau đó trong vòng mấy tiếng tô nhu nhu ở này sám hối trong phòng nghe được chí ít mười người sám hối trong đó một nửa đều là liên quan với cảm tình từ giáo đường lúc rời đi trải qua là buổi chiều phi thường xin lỗi em đi nữ tu sĩ bởi vì ta ngài bị thần phụ trách cứ tô nhu nhu hết sức xin lỗi nói a n d y cười cười thời k h ắ c cuối cùng bị thần phụ bắt lấy cũng là vận khí không tốt bất quá không liên quan đức lai thần phụ chỉ là mặt n g o à i h u n g người hay vẫn là rất ôn hòa vậy liên trước tiên cáo tử ừ m ly khai giáo đường sau tô nhu nhu về đến trên xe của chính mình nàng cũng không có gấp xe khởi động lượng mà là lẳng lặng ngồi ở trong xe tình cảm sao bởi vì ở quê nhà thời điểm Hắn làm vài món để cho mình món động làm vài cảm để So với tên kia sự tình chính mình rõ ràng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm không công phu về mặt tình cảm lãng phí thời gian chương tám trăm chín mươi lăm nội ứng rằng đảo nào đó công nghiệp viên khu hắc miêu khoa học kỹ thuật nhà xưởng tổng bộ một chiếc vổn vộ vổ xe con đình chỉ nhà xưởng cửa chính là dư xương chiếc xe kia sau đó đào bảo cùng dư xương từ trong xe đi xuống có người tiến lên đón dư tổng chính là dư xương tên bí thư kia dương liễu sao làm sao dư tổng dương liễu thấp giọng nói ghen cải tạo sự tình bị đào bảo biết rồi dư xương nói dương liễu nhìn xa hơn một chút nơi đào bảo một chút lại thấp giọng nói biết rồi lại làm sao hắn còn năng lực không cần ngươi nữa không nên vừa vặn ngược lại theo đuổi dư tổng nam nhân sắp xếp đại đội đây muốn thành thục mô hình thành công thức ăn mô hình muốn tiểu thị tươi có tiểu thị tươi dư xương bạch dương liễu một chút hắn không nên ta ta liền nhảy xuống biển tự sát dương liễu đùa giỡn đào bảo sẽ không không nên ta ngài đối với loại này đang đồ lãng tử thật là có lòng tin tất yếu dương thư ký biểu thị rất bất đắc dĩ được rồi mang chúng ta đi lòng đất phòng thí nghiệm đi dư sương mở miệng nói ồ sau đó ba người đồng thời rơi xuống phòng dưới đất h o n à y thật đúng là đồ sộ ta đương hắc miêu khoa học kỹ thuật lâu như vậy hai cổ đông hoàn toàn không biết chúng ta hắc miêu khoa học kỹ thuật nhà xưởng phía dưới còn ẩn giấu đi như thế một cái lòng đất thành đào bảo chắc l ư ớ i một cái không khuyết đại như vậy dưới lòng đất nơi này phòng thí nghiệm diện tích cũng bất quá hơn một n g à n bình phương dương liễu nói phía dưới còn có hai tầng dư s ư ơ n g nói dương liễu ta nói đầu ngươi làm sao đem cái gì đều nói với hắn dương liễu rất phát điên phía dưới hai tầng là công ty chúng ta cực đoan bí mật ta dư s ư ơ n g không phản đối hắn là chúng ta hai cổ đông hơn nữa còn là ta nam nhân có cái gì không thể cho hắn biết ngài thật không ngại nói không nên đố kỵ ta mới sẽ không đố kỵ ngươi dư xương cười cười lại nói mà tầng tiếp theo chủ yếu là tiến hành thực vật gen nghiên cứu liên hiệp quốc này phần cấm chỉ gen cải tạo điều khoản chủ yếu là nhằm vào động vật nhưng đối với thực vật gen cải tạo không có sáng tỏ thuyết minh năm đó điều ước ký kết thời điểm đại gia đều nhìn chằm chằm động vật gen cải tạo mang đến nguy hiểm mà không có đi coi trọng thực vật gen cải tạo vì lẽ đó tồn tại nhất định mơ hồ không gian coi như liên hiệp quốc tra được chúng ta cũng cũng không đủ chứng cứ trừng phạt chúng ta thực vật g e n cải tạo sắp thực là một cái khá là ít lưu ý phương hướng phát triển có cái gì thành quả sao đào bảo nói liền dư xương nhượng công nhân viên cho đào bảo hiện trường biểu diễn g e n biến dị thực nhân hoa nguyên bản thông thường cây bụi thực vật ở hắc miêu khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm dĩ nhiên đã biến thành đáng sợ thực nhân hoa vẫn thí nghiệm dùng chuột trắng nhỏ trong nháy mắt liền bị thực nhân hoa thôn p h ệ chúng ta đem n ó x ư n g là thực vật binh khí vũ khí lạnh x a s u ố t thực vật binh khí ở tương lai có có thể trở thành sánh vai vũ khí nóng tồn tại nếu như chúng ta năng lực ở lĩnh vực này đạt được dẫn trước vậy chúng ta liền có thể trở thành là thế giới súng đạn bá chủ đây chính là ta mơ ước lớn nhất ta dư sương hướng về đào bảo hưng phấn miêu tả tương lai đào bảo nhưng là sắc mặt nghiêm túc làm sao đào bảo hít sâu sau đó cười cười nói ta là ở muốn như thế nào thay chúng ta ra sương sương bảo vệ hắc miêu khoa học kỹ thuật cái gì ý tứ đ à o bảo khẽ thở dài sau đó nhẹ xoa dư xương khuôn mặt nhỏ nói ngươi à chỉ lo hưng phấn thí nghiệm có phải là đã quên trong chính trị đồ vật a ngươi cảm thấy thợ săn công ty hội cho phép giang đảo xuất hiện một cái độc lập với bọn hắn k h ô n g chế thế giới cấp kinh doanh súng đạn cái này dương liếu liền nói chúng ta tạm thời cũng coi như là giang đảo xí nghiệp à tương lai lối ra mở miệng cái gì khẳng định cùng mỹ đế boeing máy bay như thế đều cần chính phủ phê chuẩn cũng coi như là ở tại bọn hắn quản giáo bên d ư ớ i bọn hắn tại sao không thể chịu đựng chúng ta làm cường làm đại như vậy ta muốn hỏi nay dân đảo ngoại trừ thợ săn công ty còn có cái gì có danh tiếng xí nghiệp sao nha ta nghĩ lên mười mấy năm trước một cái tên gì tới xí nghiệp làm máy không người lái quân dụng dân dụng đều có liên quan đến lúc đó thế giới trong phạm vi làm máy không người lái xí nghiệp cũng không nhiều này ra xí nghiệp vô cùng có khả năng trở thành máy không người lái thị trường bá chủ kết quả đâu nghe nói bọn hắn ông chủ từ nhỏ thiệp hát sự tình bị người vật trần sau đó bị phán hình công ty của hắn bị bán tháo cho người khác công ty này trải qua vài lần dàn v ặ t sau hiện tại quý hay săn bán thợ săn công ty dương liếu ớp đúng nói nàng d ư n g một chút lại nói vậy theo ngươi l o g ì chúng ta đem công ty phát triển lớn mạnh hay vẫn là sai rồi đào bảo khẽ thở dài nói tóm lại chúng ta muốn chủ động cùng thợ săn công ty giữ gìn mối quan hệ trọng yếu nhất chính là chúng ta nhất định phải ở thợ săn nội bộ công ty xếp vào chúng ta người nếu như có cái gì gió thổi cỏ lay chúng ta có thể sớm biết được tin tức đồng tiến hành ứng đối biện pháp xã hội bây giờ thương mại cũng được quân sự cũng được trọng yếu nhất chính là tình báo đào bảo nói xuân lệ thế nào dư xương đột nhiên nói xuân lệ là thợ săn công ty sở tình báo tuổi trẻ nòng cốt trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tương lai rất có thể chấp trưởng thợ săn công ty ngành tình báo nữ nhân này sẽ bỏ qua tốt đẹp tiền đồ khi chúng ta nội tuyến sao ta tìm một cơ hội thăm dò nàng ý tứ dư sương nói ừng đào bảo gật g ủ lúc này có người đi tới ba người lập tức rời đi đ ể tài đối với dư sương mà nói ngoại trừ đào bảo cùng dương liễu nàng cũng không c h ọ n vẹn tín nhiệm những người khác đến người chừng hai mươi tuổi dáng dấp không tính là tuấn lãng nhưng cũng không tính xấu khá đại chúng hóa gương mặt dư tổng người đến rồi nam nhân chào hỏi ừ m đây là chúng ta hai cổ đông đào bảo dư s ư ơ n g dừng một chút lại nói đào bảo đây là triệu binh nghiên cứu của chúng ta bộ ngành nòng cốt đúng rồi h ắ n từng ở đông hải đại học lưu quá học cũng coi như là tuyết mội học trường đây n g ư ờ i tốt đào bảo đưa tay ra triệu binh cười cười n g ư ờ i tốt cùng đào bảo nắm tay triệu binh lại nhìn dư s ư ơ n g nói dư tổng số một vật thí nghiệm trải qua cơ bản ổn định có thể đối ngoại cung hàng cơ bản ổn định không thể được nhất định phải hoàn toàn ổn định lại mới có thể số một thực nhân hoa nhưng là chúng ta đẩy hướng về thị trường đệ nhất khoản sản phẩm tuyệt không thể sai sót tài chính vấn đề ngươi không cần lo lắng chút thời gian trước chúng ta mặt hướng toàn cầu đẩy ra trí năng cũng có thể nói là đạt được thành công lớn mấy ngày nay toàn cầu gửi tiền nên lục tục tới sổ vậy là được triệu binh cười cười dù sao thực vật binh khí nghiên cứu phát minh hay vẫn là rất tiêu tiền này ta đi công tác nói xong triệu binh liền ly khai dương liễu mở miệng nói cái này triệu binh nhưng là công ty chúng ta ngôi bảo a tuổi trẻ có sức sáng tạo trọng yếu nhất chính là hắn xưa nay không ngỗ nghịch dư tổng mệnh lệnh không giống những lao gia hòa đó mỗi một người đều cảm giác mình là thượng đế gia châu không được nhắc tới những cái kia lão nghiên cứu bác sĩ dương liễu làm mãn phục lời oán hận a dư s ư ơ n g tắc nhìn triệu binh bóng lưng một chút bất quá không nói gì chương 896, khát vọng quang minh chính đại thân phận sau đó đào bảo ở dư xương làm bạn dưới lại rơi xuống lòng đất hai tầng cùng lòng đất ba tầng tiến hành rồi thị xác lòng đất hai tầng cùng lòng đất ba tầng cùng mà tầng tiếp theo không nhiều lắm khác nhau cũng là các loại phòng thí nghiệm đào bảo không thấy có quan động vật phương diện ghen nghiên cứu người yên tâm chứ dư sưng ơ nói hơi hơi yên tâm điểm đào bảo cười cười ta cũng không muốn để cho người đàn bà của ta lần thứ hai biến thành tội phạm truy nã a nói đến ta đều còn không mang ngươi về quá ta quê nhà đây tuyết thành sao đúng đấy dư sương tỏ rõ vẻ say mê đó là một cái ra sao địa phương đào bảo cười cười một cái mỹ lệ phi thường địa phương có cơ hội ta mang ngươi về tuyết thành một chuyến ừ m dư sương nói xong hai tay ôm lấy đào bảo cái cổ làm nũng nói phu quân nô tì đói bụng thặc khuya còn không có c h o ăn no n g ư ờ i sao là đói bụng ngủ nốc dư sương tỏ rõ vẻ đỏ bừng tắp là đẹp đẽ được chúng ta đi ăn cơm t r u n g quanh đây có cái gì tốt nơi đi sao đào bảo hỏi dư sương suy nghĩ một chút sau đó cười h ắ t h ắ t nói đi công ty chúng ta căng tin chứ muốn đi tắt thức ăn cho chó sao là tuyên thệ chủ quyền miễn đến công ty chúng ta cái kia em gái nhìn chằm chằm ngươi dám cùng lão tổng đánh nam nhân một chữ tìm đường chết đó là hai chữ này không trọng yếu dư sương nói xong trực tiếp lôi kéo đào bảo liền hướng căng tin đi đến bữa này ân ái tú rất thành công thời gian không bao lâu mọi người đều biết dư tổng nộp một cái bạn trai ân ái không được dư sương cũng rất hài lòng không có nữ nhân thật sự đồng ý vẫn trốn ở sau lưng ngươi làm ngươi lòng đất tình nhân các nàng đều khát vọng năng lực nắm giữ quang minh chính đại thân phận lúc này dương liếu đi tới thấp giọng nói dư tầu vân hy đến, đến rồi cái gì dư sương sợ hết hồn nàng hiện tại cái nào c ử a phong trực đừng đừng để cho nàng đi vào dư sương vội vàng nói ta đã qua thấy nàng sau đó dư sương liền vội vàng chạy tới nhà s ư ở n g cửa đào bảo cũng là đi theo vân hy thật không tiện a gần nhất rằng đảo là không phải việc khá nhiều vì lẽ đó ta nhượng môn vệ chặt chẽ thẩm tra dư sương nói vân hy cười cười không có chuyện gì cái kia ngươi tới chẳng lẽ là đến giám sát ta cùng đào bảo dư sương lại nói vân hy vẻ mặt vi quýnh làm sao hội ta chính là muốn tới xem một chút vậy ngươi sớm gọi điện thoại a ta cũng muốn làm tiếp đ ạ i chú đáo ha ha ta đã n g h ĩ không cần phiền phức như vậy vân hy lúng túng nói dương liễu mắt chở mình đi một vòng vân hy rõ ràng là có mục đích đến lẽ nào tổng giám đốc cùng đào bảo sự tình bị nàng phát hiện lúc này dư sương thu thập dưới tâm tình nói đào bảo ngươi không có chuyện gì bồi vân hy đi dạo đi t r u n g quanh đây tuy nói là khu công nghiệp nhưng phong cảnh tú lệ cũng có thể xem là du lịch thắng điện ta còn làm việc muốn bận điệu liền không bồi các ngươi nói xong dư sương phất tay một cái liền lý khai đào bảo cùng vân hy tắt ở phụ cận chuyển bảo bảo n g ư ờ i gần nhất cùng dư sương đi rất gần nha vân hy một mặt mỉm cười nói đào bảo nhắm mắt nói ta này tạm thời cũng coi như là hắc miêu khoa học kỹ thuật hai cổ đông mà nghe nói hắc miêu khoa học kỹ thuật gần nhất phát triển không sai vì lẽ đó ngày hôm nay lại đây thăm dò để xem tương lai năng lực có bao nhiêu chia hoa hồng làm nam nhân dù sao phải nhận lánh môi gia đình trọng trách ta dựa theo ta lúc đó xuất thủ giá cả hát miêu khoa học kỹ thuật cổ trị giá khoảng t r ừ n g ở hai tỷ tả hưu ngươi mười phần trăm cổ phần tài sản gần như lương ớ c hiện tại trí năng cung lượng tiêu thụ không sai công ty cổ trị giá khả năng đạt đến ba tỷ ngươi tài sản còn năng lực lại thêm một thức nữ nhân không phải quá nhiều trên lý thuyết là hoàn toàn năng lực gồng gánh nổi vân hy nói vân hy cái này cổ trị giá nghiêm trọng khá thấp bởi vì nàng cũng không biết hát miêu khoa học kỹ thuật chân chính hạt nhân kỳ thực là thực vật binh khí một khi thực vật binh khí đạt được thành công hắc miêu khoa học kỹ thuật cổ trị giá e sợ trí ít trăm tỷ cất bước bất quá đào bảo cũng không có nói rõ ngược lại không là hết sức đối với vân hy ẩn giấu đào bảo chỉ là không muốn để cho vân hy lo lắng thực vật binh khí mặc dù là lợi dụng liên hiệp quốc cấm chỉ ghen cải tạo nghiên cứu điều ước lỗ thủng nhưng nếu như rằng đảo không bảo hộ liên hiệp quốc vẫn như cũ có thể nhận định hắc miêu khoa học kỹ thuật trái pháp luật thỏa thuận khắc khắc sẽ không rất nhiều nữ nhân ta lại không phải l ợ n giống đào bảo chột g i nói tuy rằng ta cũng không cái gì lập trường chỉ trích ngươi nhưng ta hay vẫn là muốn nói gần như là được ngươi vẫn đúng là muốn đem toàn thế giới mỹ nữ một lưới bắt hết ta không thể nào quên đi vân hy đưa tay ra kéo đào bảo cánh tay khẽ cười nói khai tâm hưởng thụ miền nam lữ t r ì n h chính như dư s ư ơ n g nói vùng này mặc dù là khu công nghiệp nhưng phong cảnh cái gì thật sự vô cùng tốt không ít sau hai người đi tới một chỗ nhà sườn g cửa la thị kẹo tập đoàn này ra nhà xưởng chính là la thị tam huynh đệ cộng đồng nắm giữ công ty hả lúc này một chiếc xe con lái vào la thị k ẹ o tập đoàn nhà xưởng mà người trên xe tắc nhượng đào bảo vô cùng bất ngờ chương 897, h hạ tuyết tủ quần áo ngô khải ca trên xe ngồi người dĩ nhiên là ngô khải ca chính là lục thiên âm bạn gái trước sau đó bởi vì mê luyến tôi nhu nhu dẫn đến hai người biệt ly cứ không quá chắc chắn tình báo cái này ngô khải ca cũng là thợ săn công ty đồng sự một trong Đào bốn ả Khải o ngoại ngoài, hiện thợ nghi Nhu Nhu xích minh tại biết với la lan ở ngoài, còn có cái kia xích xà liên săn công đồng Ngô cùng Lan còn nam nhân. ty tự trừ Tô b sự, Ca, có La ở người này thân phận khác biệt ngô khải ca mặt ngoài chỉ là một cái viên chức nhỏ tô nhu nhu là huấn luyện viên thể hình la lan ở gia tộc mình xí nghiệp nhậm c h ứ c nhưng nắm giữ đều có thợ săn công ty đồng sự thân phận xem ra rất kỳ quái kỳ thực rất bình thường phía trước cũng đ ể cập quá thợ săn công ty chín vị đồng sự lạp r á n g đảo máy tính trung tâm căn cứ thợ săn nhân viên của công ty tư liệu trải qua toàn cục cư lựa chọn cũng không phải nhân công chọn lựa chín vị đồng sự thân phận độ cao bảo mật rất nhiều đồng sự liền người nhà bọn họ cũng không biết hắn thân phận nô khải ca đi la ra nhà xưởng làm gì đào bảo trong lòng ngờ vực nô khải ca cũng không có chú ý tới đào bảo cùng vân hy ngồi xe trực tiếp tiến vào la ra kẹo xưởng người đàn ông kia ta nhớ tới hảo như là lục thiên âm bạn trai chứ vân hy nói bạn trai cũ đào bảo ánh mắt lại rơi xuống la da kẹo s ư ở n g thầm nghĩ không ít sau mở ra thuận phong nhĩ tạm thời không nghe nô khải ca âm thanh đúng là nghe được một đoạn thú vị đối thoại la lương người đem nô khải ca gọi tới làm gì thanh âm của một nam nhân vang lên nô khải ca là thợ săn công ty người chúng ta cần với hắn lôi kéo quan hệ một người tuổi còn trẻ âm thanh vang lên chính là la lương âm thanh la lương là xuân lệ bạn trai là la g i a lão nhị hải tử theo ta được biết n ô khải ca chính là một cái tiếp đón quản lý là thợ săn công ty cơ sở lãnh đạo lôi kéo hắn có cái gì dùng đại bá nghe ta không sai la lương sau đó liền rời đi đề tài đúng rồi đại bá nghe nói lan lan muốn kết hôn hai anh nha đầu kia quả thực khí chết ta rồi ngươi nói tùy tiện tìm người đàn ông cũng so với tìm cô gái kết hôn cường chứ hơn nữa theo ta được biết người phụ nữ kia vừa cùng nam nhân khắc lanh giấy hôn thú tuy rằng căn cứ rằng đảo hiện hữu luật hôn nhân lan lan cùng với nàng kết hôn cũng không thành vấn đề nhưng là ai đại bá ngài biết cùng người phụ nữ kia kết hôn nam nhân là ai sao la lương lại nói cùng la lương tán gấu chính là la gia tam huynh đệ l ã o đại la đại thiếu cũng chính là la lan phụ thân cái này ngược lại không rõ ràng lắm la đại thiếu nói hắn gọi đào bảo là thím ba cháu ruột la lương nói cái gì la đại thiếu rõ ràng lấy làm kinh hãi ta đã điều tra xác thực không có sai sót la lương dừng một chút lại nói đại bá ta hoài nghi lan lan bị người lừa cái kia tôi nhu nhu cùng đào bảo rõ ràng đối với lan lan có mưu đồ cũng không thể loại trừ thím ba thậm chí tam thúc tham dự việc này la lương người tam thúc cùng thím ba không phải loại người như vậy la đại thiếu lạnh lùng nói ta cũng cảm thấy tam thúc cùng thím ba không phải loại người như vậy nhưng ta không yên lòng là thím ba cái kia cháu trai đào bảo c ư ta hiểu rõ tên kia nham hiểm giả dối không biết muốn đối với lan lan làm cái gì la lương nói la đại thiếu trầm ngâm không ít mới lại nói nhưng là những này cùng ngươi lôi kéo ngô khải ca có quan hệ gì ta là sợ chúng ta ra ra tộc xí nghiệp rơi vào hắn tay cho nên muốn dẫn ngô khải ca nhập sợi không cần hắn đầu bao nhiêu tiền cũng không cần cho hắn quá nhiều phần phần chỉ cần nhượng hắn cùng la ra chúng ta đứng ở trên một sợi dây là được la lương nói nói rồi nửa ngày ngươi hay vẫn là lo lắng ngươi tam thúc cùng n g ư ơ i thím ba riêng nuốt gia tộc chúng ta xí nghiệp la đại thiếu nói la lương thở dài ta chỉ là muốn thủ hộ gia tộc chúng ta xí nghiệp chúng ta kẹo điếm từ hơn một trăm năm trước liền thành lập hàng thật đúng giá trăm năm l á o tự hào ta không muốn bị trở thành người ngoài tay la đại thiếu vỗ vỗ la lương vai h à n h ta biết ngươi cũng là vì gia tộc tốt vậy thì nói như thế bất quá nói thật sự la ra chúng ta những hải tử này cũng là ngươi thao phần này tâm lan lan cũng được thiên kiệt cũng được hoàn toàn đúng chúng ta xí nghiệp không chú ý đây là ta phải làm la lương nói kẹo s ư n g ngoại đào bảo cười gằn này la lương thực sự là đê tiện đây dĩ nhiên nói ra cao thượng như vậy lý do ngươi lôi kéo ngô khải ca không phải là muốn mượn ngô khải ca quyền lực độc bá la thị kẹo sao đào bảo lúc này vân hy âm thanh đột nhiên ở vang lên bên hai đào bảo mau mau đóng thuận phong nhĩ ngươi đang suy nghĩ gì nói cho ngươi nửa ngày nói ngươi một câu nói đều không nghe loài hai vân hy oán giận nói xin lỗi xin lỗi đào bảo nhìn vân hy sau đó đột nhiên ở vân hy trước mặt ngồi sủm xuống, xuống làm gì đột nhiên muốn có ngươi đào bảo nói vân hy suy nghĩ một chút sau đó quả đoán nằm n h ò à i đến đào bảo trên người sau đó đào bảo đứng dậy có lấy vân hy tiếp tục bắt đầu đi dạo sau một tiếng đào bảo cùng vân hy một lần nữa về đến dư sương biệt thự bởi vì sau ba ngày La Lan lễ liền cùng tô Nhu Nhu hôn lễ liền muốn Giang hành, cử Tô ở Đảo Đào bất ả Đảo, o đoàn Hoa định người Giang Lan cùng Nhu Nhu hôn chờ tiếp lại khi quyết sau kết tục Tô thúc ở La lễ lại Hạ. về b quá ngày thứ hai đào bảo hạ tình cùng hạ tuyết liền khẩn cấp trở về hoa hạ bởi vì hạ quốc cường dương mai cùng với dương tảo cùng chồng nàng hoàng trí viễn tứ phương đàm phán ngày rốt cuộc xác định đào bảo ba người lo lắng hạ quốc cường cùng dương mai hội chịu thiệt tuy rằng hạ quốc cường cùng dương mai đều xem như là vận động viên đặc biệt là dương mai lúc tuổi còn trẻ nhưng là sẽ một tay võ thuật đánh lộn nhưng hoàng trí viễn dù sao ngồi quá lao xã hội bối cảnh rất phức tạp vạn nhất nhạc phụ nhạc mẫu chịu thiệt t ậ p làm ngoại trừ đào bảo cùng hạ g i a thì muội những người khác đều ở lại g i n g đ à o tham gia la lan cùng tôi nhu nhu lễ nhìn thấy đào bảo ba người xuất hiện ở trước mặt dương mai rõ ràng là ngần người nàng chỉ là đem sự tình cùng hạ tình nói dưới nhưng không nghĩ tới đào bảo dĩ nhiên mang theo nàng hai cái con gái vội vàng từ g i n g đ à o chạy về nước đào bảo sợ các ngươi chịu thiệt cho các ngươi đánh bạo đây hạ tình nói dương mai cười cười không khuyết đại như vậy h á n hoàng Chi viễn còn năng lực đánh chúng ta hay sao không thể loại trừ khả năng này vì lẽ đó chúng ta nhất định phải trở lại thương nhạc phụ ta nhạc mẫu giả tuy xa tất chu đào bảo lời thề son sát chậm rãi trong hai thanh hôn nói đi ngươi muốn cái gì dương mai nhìn hạ tuyết một chút lại nói có phải là muốn cho ta đem tiểu tuyết cũng gả cho ngươi hạ tình mặt sọt đen đào bảo người mất công sức lấy lòng ba mẹ ta hóa ra là như thế ý tứ sao sao làm sao hội ta cùng hạ tuyết quan hệ rất t h u ầ n khiết ta không biết vì sao lại có như vậy nhiều hiểu lầm đây nhất định là có người ở ác ý phỉ báng đào bảo nhắm mắt nói hạ tuyết mội mội vẫn y như cũ duy chỉ không nói một lời đúng rồi ta đến đông hải thời điểm thu thập gian nhà sau đó thu dọn xuất một cái xa lạ nam sĩ、si、của lót hạ tuyết đột nhiên quay đầu nhìn dương mai ngươi phiên ta tủ quần áo ta ta là muốn nhìn xem ngươi có hay không múc meo quần áo cần muốn xuất ra đến tắm rửa dương mai cũng là có chút t r ộ n d ạ hạ tuyết không nói lời nào hạ tình trừng mắt nhìn chờ đã tình huống thế nào hạ tuyết trong tủ treo quần áo phát hiện một cái nam s i quần lót chương tám trăm chín mươi tám xe bước đại kịch h ả đó là trước đây ta học họa thời điểm không biết trong nam sinh khố cố ý mua về làm tham khảo hạ tuyết bình tĩnh nói dương mai tỏ rõ vẻ ngờ vực thật không ta thấy thế nào như là người khác xuyên qua hạ tuyết nhìn dương mai nhàn n h ạ t nói nghe mụ mụ giọng điệu hảo như ngài biết vậy là ai quần lót ngài thấy ai xuyên qua sao khắc dương mai trực tiếp sang này đứa nhỏ này quả thực tuyệt s xa ta dương mai coi như đoán được đó là đào bảo quần lót nhưng nàng có thể nói ra đến làm không cẩn thận tình tình còn có thể hoài nghi nàng nhìn lén đào bảo xuyên quần lót đây loại này biến thái việc dương mai lau mồ hôi lạnh hạ tình thật không có suy nghĩ nhiều tuy rằng có như vậy trong nháy mắt nàng hoài nghi đó là đảo bảo q u o n lót nhưng em gái của chính mình hội đi thu gom anh rể q u o n lót mội mội tuyệt đối không thể có loại này đặc thù tính mê hạ tình là nghĩ như vậy một lát sau bốn người nhìn thấy hạ quốc cường sau đó đồng thời đi tới một quán cơm xuyên thấu qua pha lê t ư ở n g mọi người thấy dương tảo cùng một người đàn ông trung niên trải qua ở nơi đó người đàn ông kia ba mươi b ố tuổi theo đào bảo trường chính là một bộ phạm tội mặt ở dưới căm nơi một đạo v ế t đao đặc biệt dễ thấy đào bảo các ngươi cũng đừng đi vào dương mai mở miệng nói ừng chúng ta thì ở cách vách quán trà uống trà đào bảo nói có chuyện gì chúng ta cũng năng lực đúng lúc chạy tới được sau đó năm người bình chia làm hai đường dương mai cùng hạ quốc cường đi tới quán cơm mà đào bảo ba người tắc khứ đối diện quán trà phu cận có một da áo cưới n h ế p ảnh điếm uống trà nhiều vô vị chúng ta đi nhìn áo cưới đi không nghĩ tới ta dĩ nhiên hội lần thứ hai mặc vào áo cưới càng không có nghĩ tới chính là hai lần kết hôn tân lang dĩ nhiên là cùng một người hạ tinh nói xong quay đầu nhìn hạ tuyết lại nói tiểu tuyết ngươi sau đó có thể ngàn vạn không thể học ngươi thì ta xuyên hai lần áo cưới ồ hạ tuyết không nói gì đi thôi nói xong hạ tình liền lôi kéo đào bảo hướng về này ra áo cưới n h ế p ảnh trong cửa hàng chạy hạ tuyết do dự một chút còn chưa mở miệng hạ tình trải qua lôi kéo đào bảo tiến vào áo cưới nhiếp ảnh điếm nay tình bảo bảo rất vui mừng tiến vào áo cưới điếm ngẩng đầu một nhìn ở này ra áo cưới điếm trô dễ thấy nhất bày ra một cái ảnh áo cưới bản mẫu chiếu mà bản mẫu chiếu nam vai nữ chính không phải người khác chính là đào bảo cùng nàng cô em vợ hạ tình mặt lúc đó liền đen hai vị ta cần một cái hoàn mỹ giải thích nàng cương điệu ở hoàn mỹ hai chữ càng thêm trọng âm đào bảo cũng là t cả ra đầu đây là lần trước hắn cùng hạ tuyết hợp tác giúp một da áo cưới nhiếp ảnh điếm v ô một tổ áo cưới bản mẫu chiếu sự tình qua đi rất lâu hắn đều cơ hồ đã quên không nghĩ tới hôm nay lại bị hạ tình tóm gọn đây là ta cùng anh rể trước đây tiếp một cái ủy thác điếm trưởng có thể chứng minh lúc này hạ tuyết đi vào trong điếm nói mà trong cửa hàng công nhân nhìn thấy hạ tuyết ngay lập tức sẽ vây quanh rõ ràng đại gia đối với hạ tuyết ấn tượng càng sâu sắc hạ tuyết ngươi đến rồi a đã lâu không gặp có công nhân nói hoa tuyết m ộ i tử càng ngày càng đẹp đẽ xem ra cùng bạn trai ngươi cảm tình tiến triển không sai a khi nào thật sự kết hôn a lão bản chúng ta nói rồi chờ ngươi cùng đào bảo chính thức kết hôn thời điểm tiệm chúng ta miễn phí cho các ngươi cung cấp áo cưới nhiếp ảnh phục vụ lại có công nhân nói tinh bảo bảo mặt đều sắp hát thành thán hạ tuyết cũng là thoáng lung túng cái kia các ngươi hiểu lầm nàng ngẩng đầu nhìn trong hình đào bảo lại nói đào bảo là tỷ phu ta、à. mọi người lô cốt đây là t ỷ t ỷ của ta hạ tình hạ tuyết đem hạ tình lôi lại đây c h u y ệ n của tui vn xin lỗi xin lỗi hôm đó đào bảo cùng hạ tuyết quay t r ụ thời điểm hết sức ắ n ý chúng ta còn tưởng rằng là thật sự tình nhân đây có người nói khiếm nói đào bảo khỏe miệng k é o kéo này em gái n g ư ờ i đây là thật sự xin lỗi vẫn là ở tới dầu lên lửa bất quá hạ tình cũng không hề tức giận chỉ là xem ra vô cùng phiền m u ộ n khắc khắc người vợ chúng ta đổi một cửa tiệm nói xong đào bảo mau mau lôi kéo hạ tình xuất đến rồi có phải là đại gia đều cảm thấy ngươi cùng tiểu tuyết càng xứng hạ tình ngẩng đầu lên chừng mắt đào bảo nói làm sao hội ta liền cảm thấy hai chúng ta càng xứng đào bảo nói hạ tình nhìn chằm chằm đào bảo nhìn một hồi đột nhiên thở dài tỏ rõ vẻ phiền muộn nhân sinh đúng là không có cách nào suy đoán ai nhớ năm đó đại học thời điểm đại gia đều nói ngươi không xứng với ta hiện tại nhưng bị trở thành ta không xứng với ngươi đáng ghét rõ ràng ta so với khi đó đẹp hơn vì sao lại như vậy cái gì ngươi không xứng với ta không thể nào đ à o bảo từ phía sau ôm ấp hạ t ì n h lại cười cười nói còn như trước kia như thế ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tình bảo bảo đi cùng với ta là một loại hoan ư ớ nhưng là ta hoàn toàn không có vào lúc ấy tự tin cẩn thận ngẫm lại ta lúc đó vì sao lại đi cùng với ngươi thời gian trôi qua lâu như vậy Ta đều đã quên đi quên nguyên cùng ngươi n với hạ â n h tinh cái trận h chúng ta hảo hảo hồi chúng học. hảo nhất thanh xuân A, bởi vì ta gặp phải、ngươi. Hạ tình ờ i gian, đại bởi ngươi. sống gặp ta ta ta A, ta xuân ức cuộc một tí t Mỹ Đó là vì tròn mắt ngươi hiện tại ngoại trừ nhiều một cái con nhà giàu thân phận nhất đại thay đổi chính là học được miệng lưới chân tru ngươi đại học thời điểm có thể không như thế nói nhiều kha nam nhân tóm lại là muốn học trưởng thành cùng tiến bộ mà lúc này mới không phải cái gì tiến bộ đây tuy rằng ngoài miệng vẫn như cũ ngạo kiều nhưng hạ tình tâm tình trải qua bình tĩnh lại ở ngày qua ngày tẩy nao trong hạ tình nguyên bản khỏe mạnh ba quan trải qua chậm d ã i vỡ h ỏ n g rồi nhưng cho dù tan vỡ nàng tạm thời vẫn là không cách nào tiếp thu cùng mỗi m ộ i đồng thị nhất phu bất quá nàng đối với đào bảo cùng hạ tuyết quan hệ trải qua không có trước đây sốt sáng như vậy mẫn cảm hay là trải qua phiền phức cũng hay là đã quen đào bảo cùng hạ thị tỉ m ộ i tạm thời tiến vào một loại vi rượu hòa bình kỳ nhưng hạ quốc cường bên kia nhưng dù là dương cung bản kiếm trạng thái nhìn thấy hạ quốc cường đi vào hoàng trí viễn mặt trong nháy mắt lạnh xuống lệ khí nảy sinh mười phần hắc lao đại tư thế nếu không là hạ quốc cường cùng dương mai đều có chút định lực e sợ hai người cũng không dám ngồi xuống cho tới dương tảo nàng tuy rằng tính cách l ấ m lẫm liệt liệt tình thương hơi thấp nhưng thế cuộc trước mắt nàng vẫn là rất rõ ràng chỉ có điều mặc kệ nàng làm sao hướng về hoàng trí viễn giải thích nàng cùng hạ quốc cường trước là thuật khiết nhưng hoàng trí Chí viễn chính là không tin cuối cùng dương tảo vừa giận nói thực sự là chịu đủ lắm rồi nếu như nhân sinh có thể một lần nữa lựa chọn ta tình nguyện đương anh rể tình nhân đều không muốn gả cho ngươi câu nói này đem hạ quốc cường sợ hai đến quá t r ư ừ n g đồng thời cũng triệt để làm tức giận hoàng trí viễn sự t ì n h vẫn chưa xong một mực vào lúc này trịnh đan cùng cha của nàng trịnh đông dương cũng tiến vào này quán cơm ác thật là đúng dịp gì cả rượu tốt t r ị n h đan đi tới mỉm mẫu cười cùng Dương nói. viễn. viên Nàng không nhìn thẳng mẫu thân nàng dương tảo cùng nàng pháp luật trên cha hoàng viễn. Này, toàn gẻ pháp cha Tảo luật trí tập hợp. đối ô thị tức kịch nhìn Luân Ly lập tức liền u dáng bức đại dấp m n lên d ễ n Trường danh Cùng 899, tội danh là cùng cô em với ợ ám mội Đối không rõ. v trịnh đan cùng trịnh đông dương đột nhiên xuất hiện dương tảo cũng là khá là lúng túng muốn nói lâm lâm liệt liệt dương tảo nhất không muốn nhìn thấy người chính là nàng chồng trước trịnh đông dương ở này lên ly hôn an trong t r ị n h đông dương cũng không có bất kỳ sai lầm từ hơn hai mươi năm trước hắn cùng dương tảo kết hôn hắn liền biết dương tảo trong lòng vẫn có khác biệt người nhưng nhiều năm như vậy lại đây hắn vẫn cần c ẩ n khẩn khẩn gánh chịu trượng phu chức trách cũng không có làm gì sai cũng chính là bởi vì này dương tảo mới hội đối với trịnh đông dương như vậy hổ thẹn người loại sinh vật này đi nhắc tới cũng kỳ quái trước đây cùng với trịnh đông dương thời điểm dương tảo vẫn cảm thấy là trịnh đông dương chiếm món hời lớn c ù n g ấm vang trịnh đông dương ở cùng chính mình sau khi kết hôn y dựa vào chính mình hỗ trợ tìm một phần đ i ệ nghiệp n cục công tác mua phòng dần dần xây dựng nổi một cái da dương tảo vẫn cảm thấy nếu như mình không phải ôm trả thù cha mẹ mục đích gả cho trịnh đông dương lấy trịnh đông dương điều kiện hắn thậm chí vẫn đánh lưu manh đều không làm kỳ nay kỳ thực cũng thật là lời nói thật trịnh đông dương là cô nhi xuất thân lại không văn hóa ở cùng dương tảo trước khi kết hôn chỉ có thể dựa vào ở công trường làm công mà sống hay vẫn là loại kia việc vặt lấy hiện tại nữ hải phải cụ thể tính cách t r ị n h đông dương nói không chắc vẫn đúng là không cưới được người vợ vì lẽ đó ở trịnh đông dương cùng dương tảo chừng hai mươi năm hôn nhân c h ồ n g dương tảo trước sau ở vào y ê u việt phương dù cho trịnh đông dương làm nhiều hơn nữa dương tảo cũng tựa hồ là chuyện đương nhiên kết quả đang ly hôn sau nàng ngược lại đối với trịnh đông dương sinh ra lòng áy n ấ y đúng là miệng ai a đối với lần này chạm mặt t r ị n h đông dương đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc sau đó phản xạ có điều kiện muốn rời đi nhưng cũng bị con gái trực tiếp lôi lại đây cùng tính cách mềm yếu trịnh đông dương không giống t r ị n h đan tính cách nhưng là rất nóng nảy dương mai cùng hạ quốc cường nhìn thấy trịnh đông dương phụ nữ lại đây cũng là có chút lung túng khắc khắc cái kia đan đan các ngươi làm sao đến rồi dương mai thu thập dưới tâm tình sau đó nói t r ị n h đan cười cười cho ta ba giới thiệu một cái a di hẹn cẩn thận ngày hôm nay ở đây gặp mặt dương tảo vừa nghe trong lòng tuân ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ha ha hảo con gái dương mai cười cười nói nhất định phải nếu như ngay cả ta đều không đau lòng cha ta còn ai vào đây đau lòng chính đan lời này rõ ràng là nói cho dương tào nghe lúc này hoàng trí viễn đột nhiên đứng lên đến sắc mặt â m lệ nói đại nhân nói có đứa nhỏ sự tình sao Cút. lan chính đan ha ha cười gằn ngươi là cái thá gì này quán cơm là ngươi ra mở à? ngươi rất mã thật sự cho rằng ta sẽ không đánh ngươi sao hoàng trí viễn nổi gân xanh trên mặt đằng đằng sắt khí trịnh đan có chút sợ tuy rằng nàng là nhất thời kích p h ẫ n mới lên tới quấy rối nhưng đối mặt hoàng trí viễn loại này ngồi quá lao phần tử tội phạm nàng vẫn còn có chút sợ sệt bước chân theo bản năng lùi về sau nhưng vào lúc này đột nhiên một cái bàn tay chặn lại sau lưng của chính mình để cho mình lùi về sau không đường ngươi đến thử xem một thanh âm đồng thời vang lên chính là đào bảo người là ai đi tìm cái chết sao hoàng trí viễn quất lệnh hoàng trí viễn cũng không quen biết đào bảo ta là trịnh đan anh d ễ ca có gì chỉ giáo đào bảo cân nhắc thái độ làm cho hoàng trí viễn vô cùng căm t ứ c muốn chết hoàng trí viễn trực tiếp vung quyền hướng đào bảo luân đến đào bảo cũng lại làm cái khác động tác tương tự vung quyền luân đi chạm song quyền đụng nhau gian g g i á c tựa hồ mơ hồ có tiếng g ã y x ư ơ n g vang lên hoàng trí viễn nhẫn nhịn đau nhức lùi về sau một bước sắc mặt sợ hãi nhìn đào bảo đồ bỏ đi liên điểm ấy năng lực còn dám nhảy ra thang hề đào bảo không chút khách khí chế nhạo nói hoàng trí viễn mồ hôi lạnh trên trán rơi thẳng hắn cắn răng nói ngươi đây là muốn chết ngươi là muốn hy vọng thanh long bang những cái kia người sao đào bảo trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một cái người m á y biểu ném đến hoàng trí viễn trước mặt nhận thức cái này không hoàng trí viễn vừa nhìn nội tâm càng là ngơ ngác đây là thanh long bang lão đại đồng hồ đeo tay thực sự là không nói gì đều là niên đại nào còn đặt tên thanh long bang tràn đầy trong hai khí tức hoàng trí viễn nhìn xuống khiếp sợ nói trương lão đại thế nào rồi yên tâm ta trải qua cho bọn họ kêu xe cứu thương vốn là là muốn liền xe cảnh sát một khối gọi tới nhưng bọn họ chết sống không chịu còn xin thể muốn giáo huấn tìm ta cùng với ta thân bằng bạn tốt phiền phước người hoàng trí viễn vừa nghe thay đổi sắc mặt bưng bị thương tay chật vật chạy trốn đ a o bảo ngươi làm cái gì chính đan nhìn khối này người máy biểu nói không có gì vừa nãy mang hạ tình cùng hạ tuyết ra ngoài chơi hạ tình đi nhà cầu ta cùng hạ tuyết đang chờ nàng sau đó lúc này một đám ở phụ cận đi bộ bất lương thanh niên dòm ngó thứ hạ tuyết mỹ mạo còn nỗ lực đối với hạ tuyết tay máy tay chân ta vừa giận liền bọn hắn cho đánh sau đó bước hỏi bọn họ bọn hắn nói là được hoàng trí viễn tri nâng ở phụ cận làm mai phục xem ra là đánh đối với người đao bảo nói người đối với cô em vợ thật là tốt trịnh đan nói câu nói này nói xong trong nháy mắt thẻ ngắt hạ quốc cường sờ s ờ m núi thoáng lung túng tuy rằng hoàng trí viễn chạy trốn nhưng không khí ngột ngạt cũng không có một chút nào yếu bớt một mực lúc này chính đông dương cái kia đối tượng hẹn hò cũng tới càng cầu huyết chính là dương tảo tựa hồ còn nhận thức người phụ nữ kia bất quá người phụ nữ kia tựa hồ cũng không biết trịnh đông dương cùng dương tạo quan hệ này trịnh đan ngươi là cố ý chứ cố ý chọn ngươi mẹ người quen biết cùng cha ngươi ra mắt hạ t ì n h thấp giọng nói không có ta cảm thấy triệu thẩm là hảo người nàng từ nhỏ t a n phu một cái người đem hai đứa bé lôi kéo đ ạ i hiện tại hai đứa bé đều đã kinh thành ra lập nghiệp các con của nàng cũng vẫn cổ vũ nàng tìm cái bạn cùng tuổi già nếu như nàng cùng cha ta năng lực thành cũng coi như là lương duyên không phải sao hít nghe tôi xác thực như là lương duyên nhưng là hạ tình nhìn một chút dương t ạ o t r ị n h đan thở dài liền để nàng bông thà cha ta đi ngươi hỏi một chút bản thân nàng này hơn hai mươi năm nàng yêu cha ta sao cái kia gọi triệu diêu nữ nhân tựa hồ cùng trịnh đông dương nói chuyện hợp nhau xem ra có chút quen biết hận muộn cảm giác đao bảo hạ quốc cường dương tảo một nhóm người ngồi ở mặt khác một tấm trên bàn ăn các loại lung túng mà dương tảo cũng không phải cái nào dây thần kinh đáp sai rồi t r o n g trước ở cùng một nhà quán cơm ra mắt trên lý thuyết nàng ngươi nên tránh một chút sao có thể một mực nàng không có một chút nào muốn rời khỏi ý tứ dương tảo đây rốt cuộc là đang suy nghĩ gì dương mai rất là đau đầu sự tiến triển của tình hình tựa hồ hoàn toàn lệnh khỏi bọn hắn ý nghĩa chính vốn là bọn hắn là tìm đến hoàng trí viễn hòa giải này nói nói liền tan vỡ sự tình hướng về hoàn toàn không có cách nào dự đoán phương hướng tiếp tục phát triển nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đ à o bảo đang cùng hạ tuyết túi đầu tiêu nhĩ mà hạ tình cùng trịnh đan chính tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu hoàn toàn không có nhận ra được đào bảo cùng hạ tuyết ngồi có cỡ nào tới gần nếu là thường ngày làm mẫu thân làm nhạc mẫu dương mai khẳng định là muốn cảnh cáo một chút đào bảo cùng hạ tuyết c h ỉ ít hội nhắc nhở hạ tình một tí nhưng lúc này nàng cũng lại lý ngay cả hạ quốc cường hắn đối với đào bảo nhân cơ hội hay cùng chính mình tiểu nữ nhi thấy sang bắt quàng làm họ hành vi có thể nói là ghét cay ghét đắng thế nhưng nay hội hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng hắn hiện tại nhưng là bị cáo tội danh là cùng cô em vợ ám m u ộ i không rõ hạ giáo sư không phục a dựa vào cái gì ta có tội đào bảo không tội t r ư ơ n g chín trăm cha mẹ vợ một mặt hát tuyến đáng ghét đào bảo khốn nạn không biết xấu hổ ta con gái lớn gả cho ngươi trải qua là ngươi tổ tiên tích đức ngươi lại vẫn không vừa lòng còn mưu toan đối với ta tiểu nữ nhi ra tay hạ quốc cường tức giận a sau một lát cái kia gọi triệu diêu nữ nhân đột nhiên nhìn thấy dương tảo sau đó cùng trịnh đông dương lên tiếng chào hỏi sau trực tiếp liền đi tới dương tảo ngươi cũng ở nơi đây à. vừa n ã y không thấy triệu diêu cười cười nói ngươi đến ra mắt triệu diêu đúng là tâm ngay thẳng nhanh nói thẳng cảm cảm giác thế nào rất tốt triệu diêu cười cười trước đây cũng tương quá thân nhưng đây là đáng tin nhất nam nhân hán tốt chỗ nào lý tuy rằng đối với hắn tạm thời còn không hiểu nhiều nhưng ta năng lực cảm giác được hắn là một cái chân thành nam nhân thời đại này đặc biệt giống chúng ta ở độ tuổi này muốn tìm cái chân thành nam nhân quá khó khăn triệu diêu cảm k h á i nói vậy ý của ngươi dương tảo dừng một chút nhìn triệu diêu muốn vơi hắn kết hôn sao ta ra hải tử cũng thúc giục quá nếu như người không sai liền kết đi triệu diêu cười cười nói dương tảo đột nhiên như một tảng đá lớn đặt ở bộ ngực làm cho nàng có chút không thể thở nổi hả dương tảo dương tảo châm mặc một lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn triệu diêu nhàn nhạt nói đó là ta chồng trước hi triệu diêu minh hiện ra ngần người nói như vậy đan đan là con gái ngươi đúng thế triệu diêu quay đầu nhìn trịnh đan một chút t r ị n h đan đưa ánh mắt rơi xuống nơi khác triệu diêu đột nhiên rõ ràng cái gì hô triệu diêu hít sâu sau đó phun ra một hơi khẽ mỉm cười dương tảo người đàn ông tốt không phải n g ư ờ i muốn gặp phải liền năng lực gặp phải h ả o h ả o quý trọng đi bỉ bỉ nói xong triệu diêu phất phất tay tiêu sái tự nhiên ly khai dương mai trong lòng khá là cảm khái đan đan nói không sai cái này gọi triệu diêu nữ nhân đúng là một cái tốt vô cùng nữ nhân nếu như trịnh đông dương năng lực đi cùng với nàng cũng là một cái phi thường kết quả không tệ chỉ là nàng quay đầu nhìn dương tảo một chút nội tâm thăm thảm thở dài dương tảo xem ra rốt c ụ c ý thức được trịnh đông dương hảo thực sự là ngày hôm nay chúng ta đến cùng là tới làm gì không ít sau dương mai thu thập xong tâm tình sau đó nhìn đào bảo cùng nhân nói đào bảo t ì n hạ tình, tiểu tuyết, ta trở thôi. Thanh. gật thể lì gì chúng không gian bọn cùng nhân liền quán cùng cho họ khai phu hợp đi lưu sau cơm. có gũ, gì ra, về Đem Đào đó Xem l bảo bà i đây. Hạ tình nói hợp lại được như vậy ta liền năng lực tẩy thoát hiểm nghi hạ quốc cường lập tức nói dương mai lường hắn một cái t e r u i e n t u i vn hạ quốc cường cùng dương tảo hẳn là không có tính thực chất quá trớn hành vi nhưng hạ quốc cường đối với dương tảo tuyệt đối từng có gây dối ý nghĩ không phải vậy hôm đó uống say sau hắn cũng sẽ không theo bản năng nhượng dương tảo tới đón hắn bất quá dương mai cũng biết này cũng không thể hoàn toàn quái hạ quốc cường nhân vì chính mình quá mức cường thế duyên cớ nhượng hạ quốc cường cảm thấy rất ngột ngạt làm nam nhân đều rất muốn thắng đến nữ nhân ngưỡng mộ nhưng mình khắp mọi mặt đều mạnh hơn so với hạ quốc cường điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất ức một mực dương t ạ o lại phi thường sùng bái hắn cái này anh dễ cảm thấy hắn bắn t i ế n được lại là đại học giáo sư phi thường lợi hại ở tình huống như vậy hạ quốc cường sinh ra quá trớn ý nghĩ cũng không làm kỳ ai xem ra chính mình thật sự muốn cùng dương thục lan học một ít n à n g liên phi thường h i ể u tiến thối thân là yến đại sinh viên tài cao dương thục lan rõ ràng nắm giữ so với đào thành sơn y ê u việt rất nhiều năng lực nhưng c a m nguyện làm một cái ỷ lại trượng phu bình thường nữ nhân bất quá dương m ai nghĩ lại vừa nghĩ thế nhưng dương thục lan loại này lạc thả chính sách hảo như cũng không có gì tác dụng a hiện tại đào thanh sơn cùng mộ dung thanh thanh đầu mày cuối mắt so với hạ quốc cường cùng dương tảo vô căn cứ ám ộ i này hai người là hàng thật đúng giá ám ộ i a nghe nói dương thục lan xuất ngoại lữ hành thì đào thanh sơn trực tiếp chuyển tới mộ dung thanh thanh trong nhà đi trụ ai đáng thương thục lan không ít sau dương m ai không nghĩ nhiều nữa quay đầu một nhìn đào bảo đi ở chính giữa chính mình hai cái con gái một bên một cái lại là rất hầm h ự c a ta suýt chút nữa đã quên nhà chúng ta hiện tại tình huống như thế đến cùng nên làm gì ta làm sao luôn cảm giác tình tình nha đầu này tính cảnh giác càng ngày càng yếu nàng nên không phải trải qua chậm rãi tán đồng tỷ bội đồng thị nhất phu chứ dương mai càng nghĩ càng hoảng nàng trực tiếp đem hạ tình kéo qua một bên thấp giọng nói ta nói tình tình ngươi sẽ ở làm cái gì hả ơ n cái dám a ngươi lẽ nào không chú ý tới sao mọi mọi ngươi cùng đào bảo càng đi càng gần rồi dương mai chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói ngài vừa nói như thế hảo như là nha sao làm sao bây giờ ta lại đánh không lại hạ t u y ế t dương mai ai để cho các ngươi tỉ mội đánh nhau đừng nói ngươi hai chúng ta đồng thời cũng đánh không lại tiểu t u y ế t ta dương mai gãi đầu một cái ta làm sao sinh ra một cái như thế b ộ t con gái nói tóm lại chuyện này chuyện này chuyện này đến cùng nên làm gì dương mai cũng không triệt đương ngoan bảo bảo hạ tuyết không nghe lời thời điểm nàng có thể so với hạ tình phiền phức hơn nhiều hạ tình vi hãn thân ái mụ mụ ngài đừng hỏi ta a ta nếu là có biện pháp thì sẽ không nhượng sự t ì n h phát triển đến mức này ươm dương mai một mặt chầm tư tình tình ngươi nói tiểu tuyết cùng đảo bảo trải qua giường không khắc khắc hạ tình trực tiếp sang ngài ngài đột nhiên hỏi như vậy ta hạ tình n h ắ đúng một lát sau nàng mới lại nói nếu như hai người bọn họ lên giường làm sao bây giờ làm sao bây giờ dương mai cũng là một mặt mê man hạ tình thở dài hai chúng ta đại khái cũng thương lượng không xuất nguyên cớ bởi vì chúng ta đều không muốn đi thương tổn tiểu thuyết dương mai cũng là thở dài đúng đấy nha đầu kia tính cách cố chấp năm đó bởi vì một mình học tiếng pháp dẫn đến thành tích dưới hàng sự tình mẹ con chúng ta liền nháo quá một lần khó chịu tình tình ngươi biết không năm đó tiểu t u y ế t ở internet kiểm tra quá tự sát một từ lúc đó xem đến nhà máy vi tính bãi đủ lý lịch sử tìm tòi ghi chép nhưng làm ta và cha n g ư ờ i dọa sợ đứa bé kia năm đó mới mười hai mười ba tuổi a dương mai thở dài suốt một hơi bất quá cũng còn tốt tiểu t u y ế t cũng không có thật sự đi làm chuyện điên rồ hạ tình cũng là sợ hết hồn này vậy nhượng đào bảo cũng cưới hạ tuyết hảo ngược lại đào bảo lập tức liền muốn lấy được rằng đào tịch dựa theo rằng đảo luật hôn nhân đào bảo có thể cưới thêm cái lao bà hạ tinh nói dương mai cha mẹ vợ mặt sạm lại a tên khốn này lúc nào x i n g i ằ n g đảo tịch xem ra hắn đã sớm quyết định chủ ý cưới thêm cái lao bà tên lừa đảo tên lừa gạt còn nói cái gì tình tình là hắn yêu nhất nữ nhân tên lừa đảo dương mai rất tức giận hạ tinh có chút trọt dạ thành thật mà nói đào bảo nhập tịch g i ằ n g đảo việc này nàng là ngầm đồng ý thậm chí có đổ thêm dầu vào lửa hiểm nghi nhưng nàng bản ý là nhượng ngộng tỷ cùng ý ý hãy nắm giữ chính thức thân phận mà chương ũ n g k ô n g phải chín trăm linh một đồng thời đi dương mai hiện ở trong lòng rất c a m t ứ c cái này bà bảo, bảo lúc trước thực sự là coi thường hắn nhớ lúc đầu hạ quốc cường nhìn hắn không vừa mắt chính mình còn vẫn bang hắn nói chuyện hiện tại đến chính mình chân tâm là ở giữ a gìn bạch nhãn làng a ngươi muốn chiếm lấy ta hai cái con gái điều này cũng làm cho thôi ai kêu ta hai cái con gái xinh đẹp như vậy đây thế nhưng ngươi hiện tại vì mình tư dụ dĩ nhiên đem con gái lớn đều vứt bỏ rồi kẻ cặn bã chính tức giận hạ tình đột nhiên nói mẹ nếu như ta là nói nếu như hạ tình dừng lại một tí lại nói nếu như hạ tuyết cố ý phải gả cho đào bảo ngài làm sao bây giờ dương mai trận tròn mắt đây ta tới hỏi ngươi chứ ta ta đại khái sẽ đồng ý hạ tình nói dương mai không phải người đứa nhỏ này đầu vóc bị hồ đ ồ rồi đi này này tính là gì dương mai có chút tức giận nhưng tiểu tuyết là sẽ không đưa ra loại yêu cầu này nếu như ta không gật đầu nàng tuyệt đối sẽ không cùng với đào bảo điểm này ta rất khẳng định người vừa n ã y hỏi đào bảo cùng tiểu tuyết lên giường không ta có thể rất nói khẳng định không có đào bảo hay là không điểm mấu chốt nhưng tiểu tuyết có chính mình điểm mấu chốt hạ tình nói hô vậy thì không cần quá lo lắng thế nhưng tiểu tuyết khả năng liền như vậy độc thân cả đời hạ tình lại nói dương mai nàng khoe miệng k é o kéo phù hợp như nha đầu kia tính cách vì lẽ đó ta đến cùng nên lựa chọn thế nào vì mình hạnh phúc nhượng em gái của chính mình độc thân cả đời sao hạ tình trở nên trầm mặc dương mai nhìn hạ tình trong lòng gu thán nguyên lai tình tình đứa nhỏ này kỳ thực cái gì đều hiểu nàng giả bộ hồ đồ cũng là không muốn thương tổn hạ tuyết tiểu tuyết cũng là tuy rằng yêu thích và o bảo nhưng bởi vì tỷ tỷ duyên cớ cũng sẽ không cùng đ ả o bảo phát sinh vi phạm hành vi dương mai khẽ c ư ờ i khổ t ỷ mội lẫn nhau thông cảm vốn là là hài hòa một gia thân biểu hiện lẽ ra nên thật đáng mừng thế nhưng gác qua chuyện này trên dương mai làm sao cũng vui không đứng lên a nhưng là sự tình tóm lại muốn giải quyết ai dương mai thu thập dưới tâm tình sau đó nhìn hạ tình nói quên đi ta cũng không quản chuyện của các ngươi chính ngươi nhìn làm đi nếu như dương mai dừng lại một tí lại nói nếu như ngươi trải qua hạ quyết tâm liền chủ động hướng về đảo bảo thẳng thắn như vậy hắn sẽ bởi vì hổ thẹn mà càng thêm yêu ngươi không cần chờ đến sự tình không thể cứu vãn lại ngươi lại tỏ thái độ nói thật đời này dương mai ghét nhất kiến nghị chỉ sợ cũng là này một cái chuyện này quả thật chính là đang cổ vũ thậm chí nói rực dây chính mình con gái lớn đi tiếp thu cùng mọi mọi đồng thị nhất phu là một người mẫu thân loại hành vi này có thể nói là biến thái thế nhưng a dương mai thực sự là không có cách nào sự tình phát triển đến nước này nàng thật sự hưu tâm vô lực lúc trước ở h a w a i i hạ tuyết lần thứ nhất bởi vì đào bảo công nhiên cùng chính mình tranh luận từ vào lúc ấy dương mai cũng đã rõ ràng nàng bắt đầu mơ hồ có chút bất an nàng đã từng nỗ lực muốn mở ra đào bảo cùng hạ tuyết kết quả cũng không năng lực toàn nguyện lại bước xuống e sợ lại hội về đến nhiều năm trước hoặc có u buồn chứng con gái ở mạng lưới trên tìm tòi tự sát nghĩ đến hạ tuyết ngồi ở máy vi tính bên mặt không hề cảm xúc tìm tòi tự sắt tình cảnh đó dương mai đều không rét mà run nàng cũng không dám nữa quá đáng đi b ư ớ c hạ tuyết hay là đây là số mệnh trong nhất định đi dương mai rất bất đắc dĩ hô hạ tình hít sâu sau đó ngẩng đầu lên nhìn dương mai mẹ ta biết rồi ừng dương mai gật gù nàng khỏe m i ệ n g núp ních muốn đi an ủi hạ tình nhưng cũng không biết nói cái gì tốt hạ tình cười cười mẹ đừng lộ ra loại vẻ mặt này ta không như vậy thương tâm coi như không có hạ tuyết đào bảo bên người hay vẫn là có rất nhiều nữ nhân không bằng nói hạ tuyết gả cho đào bảo phản cũng có thể cho ta chia sẻ một ít áp lực ta thực sự là mắt bị mủ nhìn lầm đào bảo ta thật sự không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là loại kia hoa tâm không chịu trách nhiệm nam nhân dương mai nhớ tới đào bảo hay vẫn là rất căm t ứ c hắn hoa tâm không giả nhưng cũng coi như chịu trách nhiệm rồi ai dương mai thở dài nàng hơi hơi do dự sau đó lại nói cái kia tình tình chẳng lẽ không năng lực ly khai đào bảo sao trên thế giới hay vẫn là có người đàn ông tốt hạ tình sờ sờ cái bụng cười nhạt cười quá muộn đang ly hôn ba năm nay ta không thể đem mình tái giá đi ra ngoài gặp lại đào bảo liền có chạy đằng trời này hay là chính là vận mệnh đi nhìn thấy ngươi năng lực rộng rãi đối xử tất cả những thứ này mụ mụ hơi hơi giải sầu một chút thế nhưng tình tình ngươi là thật sự khai tâm sao dương mai nhìn hạ tình hạ tình mỉm cười nói ân đúng thế lúc trước đào bảo đã n ê m thử cùng hạ tuyết các nàng cá o biệt kết quả trái lại là ta nhất nhận không chịu được ta yêu thích hiện tại nhân tế quan hệ hay là theo người khác rất hoang đường nhưng chúng ta là rất vui vẻ người chẳng lẽ không có phải là vì chính mình mà sống sao nếu như vậy vậy thì án ngươi yêu thích phương thức sống đi sinh hoạt đi ta và cha ngươi có lẽ sẽ bị người cười n h ạ o nhưng cái nào lại có quan hệ gì chỉ cần ta hai cái con gái năng lực hạnh phúc là được dương mai rốt cục lộ ra mỉm cười hạ tình đi lên trước nhẹ nhàng ôm ấp dương mai cảm ơn mẹ hạ tình dừng một chút lại nói bất quá cha ta thiết không cần để ý tới hắn hắn trước tiên đem mình cùng người gì này điểm đánh giám xử lý tốt lại nói tinh thần quá c h ấ n là nhất không thể chịu đ ư ợ c dương mai nói hạ tình cười cười ta tựa hồ cảm giác được cha ta đối với đào bảo không chỉ có hận còn có ước ao cùng đ ấ u kỵ ta sớm cũng cảm giác được dương mai bíu môi ước á o có tác dụng c h o gì hắn có bản lĩnh cũng đi làm bờ a xem ta không thu thập hảo hắn nói xong dương mai nhìn hạ tình tức giận nói ngươi còn cười ngươi cũng là bởi vì ngươi không làm mới dẫn đến đào bảo ở ngoại diện s a n g bậy tạo thành sự t ì n h không thể cứu vãn hạ tình gãi đầu một cái ta sai rồi ai dương mai thở dài được rồi ngươi đi tìm đào bảo cùng tiểu tuyết đi nói chung cha ngươi bên kia ngươi không cần phải để ý đến ta đến xử lý tuân mệnh mẫu thân hạ tinh đánh cái túi chảo dương mai trợn tròn mắt một mặt khác hạ tinh một lần nữa lúc trở lại đào bảo đang ngồi ở một cái trên tảng đá hạ tuyết chính ở cho đào bảo băng b ỏ chân làm sao hạ tinh sợ hết hồn trước anh rể vì bảo vệ ta cùng những tên côn đồ kia đánh nhau thời điểm thương tổn được chân hắn vẫn không nói hạ tuyết nói đào bảo lúng túng cười cười hơi có chút bất cẩn b ă n g không chỉ bằng vào này mấy tên q u â n đồ làm sao có khả năng bị thương ta hạ tình chừng đào bảo một chút sẽ cậy mạnh nói xong nàng cũng ngồi s ổ n xuống hiệp t r ợ hạ tuyết cho đào bảo băng bó vết thương hai tỷ m ộ i phối hợp rất hiểu ngầm rất nhanh sẽ hoàn thành băng bó hạ tình cười cười có lúc ta phát hiện tỷ m ộ i đồng tâm cũng không phải chuyện xấu gì ồ tiểu tuyết ngươi yêu thích đào bảo sao hạ tình đột nhiên nói hạ tuyết ngần người nàng nhìn hạ tình có chút nhìn không thấu hạ tình ý nghĩ nhưng nàng hay vẫn là như thực chất gật gật đầu vậy ngươi muốn gả cho hắn sao hạ tình lại hỏi ta hạ tuyết dò dự lên nàng không biết trả lời như thế nào hạ tình đột nhiên đưa tay ra hả đồng thời đi chương chín trăm linh hai nhận lấy hạ tuyết hạ tuyết mở to long lanh mắt to nhìn hạ tình không ít sau nàng cũng đưa tay ra ừng cha bảo đầu góc mơ hồ hạ tình tắc cười cười nói ngươi nha đầu này thật không biết là cao lệnh hay vẫn là làm sao nhỏ hiện tại không nên lộ ra một cái mỉm cười sao hay vẫn là vạn năm bất biến tam không vẻ mặt bất quá ta có loại dự cảm khi ta đang yêu mội mội mặc và o á o cưới thời điểm nhất định sẽ bật cười đào bảo vừa nghe sợ hết hồn cái kia người các ngươi muốn đem hạ tuyết g ả cho người nào hạ tình t r ừ n g đào bảo một chút ăn nhập gì tới ngươi nhưng là ta là tiểu t u y ế t hôn nhân người d á m hộ a đào bảo yếu đ ớt nói nhượng ngươi trấn tiểu t u y ế t đời này đều không ai thèm lấy ngươi hội đối với tiểu tuyết nhân sinh phụ trách sao biết đào bảo phản xạ có điều kiện nói phản ứng lại sau đào bảo nội tâm bạo hãn mau mau giải thích không phải ta không phải ý đó ta chính là muốn nói muốn nói hạ tình bạch đào bảo một chút nàng sau đó mỉm cười nhìn hạ tuyết sau đó dắt hạ tuyết tay sau đó lại kéo qua đào bảo tay cuối cùng đem đào bảo tay cùng hạ tuyết tay đặt ở cùng một chỗ bảo ca sắc mặt hốt hoảng hạ tình đây là muốn chơi âm mưu gì hô lúc này hạ tình hít sâu sau đó phun ra một hơi lúc này mới nói cha bảo không vui sao rốt cuộc khiên đến cô em vợ tay không phải tình tình ta sai rồi ngươi t ù y tiện trừng phạt ta hảo ta đừng như vậy ngàn sai vạn sai đều là sai lầm của ta không có quan hệ gì với tiểu t u y ế t chuyện của hai ta chớ đem tiểu t u y ế t dính dáng vào đào bảo vội vàng nói hai anh ngươi đúng là r ấ t hội bảo vệ tiểu t u y ế t tương lai có phải là dự định liền trụ hạ tuyết gian phòng đối với ta hở h ữ n g cha bảo đều muốn khóc t ì n h tình ta không biết ngươi phát hiện cái gì nói tóm lại đều là sai lầm của ta lúc này hạ tuyết rốt cục mở miệng nàng nhìn đào bảo nói ta nghĩ tỉ tỉ ý tứ là tiếp nhận ta làm thê tử của ngươi một trong hì đào bảo ngần người lập tức manh lắc đầu không thể ngươi phải biết năm đó ngươi tỉ cũng là bởi vì ta cùng lưu ly tỉ sự tình mới đưa ra ly hôn ai hạ tình thở dài đúng đấy người coi như ta một mang thai ngốc ba năm đi nàng là chân tâm tiếp nhận hạ tuyết nhưng cũng không có ai biết trước đó hạ tình s ợ trải qua trong lòng tranh đấu thất vọng quá thất lạc quá khó chịu quá đã khóc trải qua các loại trong lòng dàn vặt hạ tình cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực không thể rời bỏ đào bảo không chỉ là nàng còn có những người khác Y nghĩa ý nghĩa hạ tuyết còn có lưu ly thậm chí nói hắc mân nhà trọ lý các nữ nhân chính mình có thể ích kỷ chiếm lấy đào bảo nhưng có thể liệu định chính là đây là một cái toàn thua lựa chọn không có người hội hạnh phúc tiếp thu hiện thực sau hạ tình trái lại không có thống khổ như vậy cái này có thể là một loại mất cảm giác cũng hay là một loại trưởng thành nàng không biết này có phải là lựa chọn tốt nhất nhưng có thể khẳng định chính là so với độc bá đào bảo đây là một cái lựa chọn tốt hơn cùng dương mai lường trước như thế đối mặt tiếp nhận hạ tuyết hạ tình đào bảo nội tâm cảm giác gây náy càng sâu không có người có thể đi khiêu chiến hạ tình ở đào bảo trong lòng đệ nhất nữ chủ địa vị đào bảo không nói gì hắn đi lên phía trước chăm chú ôm ấp hạ tình bình tĩnh nói không có người có thể thay thế được vị trí của ngươi hạ tình n é t miệng lên vẻ mỉm cười không tính quá xấu kết quả đương đào bảo tay trái nắm hạ tình tay phải nắm hạ tuyết đồng thời đi tới đào gia thì đào t h a n h sơn cùng dương thục lan là trợn mắt ngoắt m ộ m tình tình ngươi không sao chứ dương thục lan theo bản năng hỏi không có chuyện gì không nên nói ân ta đại khái bị tẩy não hạ tình cười cười nói Ê! dương thục lan sau đó nhìn về phía hạ tuyết bám mẫu khạc khạc tiểu tuyết nên sưng hô như thế nào một lần nữa chào hỏi hạ tình nói hạ tuyết mặt tường đỏ sau đó nhỏ giọng nói mẹ dương thục lan vẫn có chút một bức một lát mới phản ứng được vội vàng nói hay hay đến đến ngồi một chút chờ hạ ra tỉ mội ở trên ghế xạ lổng sau khi ngồi xuống dương thục lan trực tiếp đem đào bảo cho kéo sang một bên này đào bảo người đối với hạ tình cùng hạ tuyết làm cái gì cho các nàng dưới mê dược dương thục lan nhẹ g i ọ n g lại nói đào bảo bạo hãn mẹ con trai của ngài là loại này người sao nhưng là tại sao các nàng hai tỷ muội hạ tình đáp ứng đào bảo nói tại sao tỉnh tình sẽ đồng ý không đợi đào bảo mở miệng dương thục lan lại tự nhủ bất quá khoảng thời gian này ta cũng xác thực cảm giác tình tình lập trường không đủ kiên định đúng là bị ngươi tẩy não thành công tẩy não chỉ là một cái tìm từ thôi đao bảo trầm mặc chốc lát mới nói tình tình là không muốn để cho đại gia khổ sở ai dương thục lan thở dài nhi t ử a ngươi thực sự là cưới đến một người vợ tốt ta đối với ngươi chỉ có một câu nói sau đó mặc kệ ngươi có bao nhiêu t h i ế u nữ tuyệt đối không thể bạc đãi nhân ra tình tình ân ta biết dương thục lan phun ra một hơi sau đó cười cười nói mặc kệ nói thế nào đi đây là chúng ta lão đảo già về vui ở ra chờ ta đi mua thức ăn đi đêm nay là bữa tiệc lớn về đến phòng khách dương thục lan nhìn đào thanh sơn một cái nói lão đảo đi theo ta mua thức ăn đi ồ lão đảo đồng chí một mặt mộng bức đứng dậy ly khai rơi nhà sau đào thanh sơn lập tức nói thục lan đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra rất rõ ràng a con trai của ngươi hậu cung lại nhiều một thành viên hơn nữa còn là trọng lượng cấp một thành viên dương thục lan một mặt cảm khái nói thật có thể lấy được tiểu tuyết nam nhân vậy thì thật là tổ tiên nhân phẩm nổ tung mới năng lực có này vận may a xem ra tiểu tuyết bụt vầng sáng trải qua ảnh hưởng đến đời trước người đào thanh sơn căm giận khó chịu thiết này tiểu hôn đ à n chúng ta đào ra tổ tiên tích chữ như vậy nhiều â m nước đều bị hắn tiêu xài hết đáng thương tương lai cháu trai cũng không biết có thể hay không tìm tới người vợ ha ha dương thục lan hai tiếng cởi gằn ngươi cũng tiêu xài không ít chứ nhưng đã từng danh dương đế đô từng tên viện mang thai, không phải là tùy tiện danh dương viện mang không ông phải người một là đàn cũng ó thể Thanh Ha ha ha. làm Đào m được. Sơn sờ sờ i l tung cười cười, không dám lâu ê n tiếng. hưởng sướng phong thịnh yến.、Mà、cũng không tối tỉ thụ một tối gia mội gia cái vui Vừa hôm hạ phú mà Mà đó, đào ở l lắm hạ tuyết chính thức nhập chú đào bảo hậu cung tin tức liền chuyển tới g i a n g đảo điều này làm cho ở lại g i a n g đảo mọi người có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị đặc biệt là đào lưu ly dư sương các nàng trước các nàng còn đang thương lượng như thế nào ngăn cản hạ tuyết nhập hậu cung kết quả còn chưa nghĩ ra đối sách nhân ra trải qua vào hậu cung không không hổ là tự mang nữ chủ vầng sáng nữ nhân dư sương lúng túng cười cười nàng lén lút nhìn đào lưu ly li một chút đào lưu ly li vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra cái gì dị dạng nhưng đối với đào lưu ly li mà nói này rõ ràng không phải bình thường phản ứng quá bình tĩnh cái kia lưu ly li, ngươi đừng có gấp đào bảo hậu cung khẳng định có vị trí của ngươi nay hết thể nữ nhân trong ngươi là cùng đào bảo nhận thức lâu nhất nữ nhân hơn nữa còn cộng đồng sinh hoạt nhiều năm như vậy vì lẽ đó khẳng định đào lưu ly li vẻ mặt bình thản ta sẽ không gia nhập đào bảo hậu cung h ư thương hại đến hôn nhân cũng không phải yêu ở đào bảo không sẽ đem ta xem thành là tỷ tỷ của hắn mà là một người phụ nữ trước ta sẽ không gia nhập đào bảo hậu cung chương chín trăm linh ba tập thể hôn lễ đào lưu ly vẻ mặt là thật lòng cái kia lưu ly tỉ đào lưu ly khoát tay háo một cái ta biết người muốn nói cái gì nàng dừng một chút lại nói ta ngày hôm nay lại về ninh hải bệnh viện a ta tìm tới cái kia thầy thuốc hiểu rõ một chút tin tức đào lưu ly dừng một chút lại nói đầu của ta lý bị người đặt một cái sợi tinh phiến loại này tinh p h i ế n có quáy dày sóng điện nao công hiệu năng lực người làm chế tạo ra song trọng thậm chí đa nhân cách dựa theo cái kia thầy thuốc nói đây là một cái cấm kỵ thí nghiệm rất nhiều năm trước liền hẳn là bị nghiêm khắc bãi bỏ nhưng có người nhưng vẫn còn đang lén lút tiến hành loại này thí nghiệm ngoài ra hắn liền không muốn tiết lộ cái khác tin tức lưu ly nói dư xương hút ngụm khí lạnh dĩ nhiên có loại này thí nghiệm đào lưu ly hơi trầm mặc lại nói khả nghi nhất thời gian điểm chính là ta một tuổi thời điểm đã từng từng tao n ộ tàu đắm sự cố sau đó ở bệnh viện tiếp thu qua trị liệu ta trong đầu tinh phiến hẳn là chính là vào lúc đó bị đặt vào đi vào tiếc nuối chính là ta hai ngày nay cha bệnh viện kia tin tức bệnh viện kia từ lúc mười mấy năm trước liền đóng cửa có thể nói là manh mối hoàn toàn không có nàng dừng một chút ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên thế nhưng chuyện này ta sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng này muốn mở lô đem tinh phiến lấy ra sao dư sương lại nói ta có chút không dám mạo hiểm dù sao cũng là mở lô a nếu như lưu lại cái gì di chứng về sau làm sao bây giờ đào lưu ly dừng một chút cười cười không cần phải để ý đến ta đ ú n g là ngươi tốt nhất nhanh lên một chút thẳng thắn chờ các ngươi tập thể hôn lễ thời điểm ta cho các ngươi đỏ lên bao ngươi này phần nhất đại hạ tình nhỏ nhất ai bảo nàng đều là theo ta cãi nhau nhưng là dư sương xem ra vô cùng xoắn suýt ta nên làm sao nói với vân hy đây đánh bạn thân bạn trai không phải rất quá đáng một chuyện sao ngươi a chính là quá thiện lương tuyết mội phong bình rất có thể nói là người người yêu thích đi nhưng tuyết muội sẽ không có bị cái gọi là đạo đức quan niệm ràng buộc dũng cảm thẳng thắn chính mình ái tình rằng đạo lý đánh tỷ tỷ nam nhân không phải càng quá đáng sao lưu lý nói này vậy cũng tốt vân hy đang ở sân lý tu bổ m ặ t cỏ nói là tu bổ m ặ t cỏ nửa ngày đều không thấy nàng động thủ chỉ hạ tuyết chính thức cùng với đào bảo tin tức là hạ t ỉ n h thông báo nàng nàng hẳn là ở lại giằng đảo mọi người trong cái thứ nhất biết tin tức này không có quá nhiều khiếp sợ bởi vì nàng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế chỉ có điều trong lòng vẫn còn có chút thất lạc làm giống như hạ tình an đã xong bạn gái trước chính mình vẫn như c ũ gánh vác lòng đất tình nhân thân phận điều này làm cho nàng có chút không quá thoải mái nàng cũng không cao bao nhiêu yêu cầu năng lực quang minh chính đại trở thành đ à o bảo nữ nhân là được ai nghĩ tới đây vân hy khỏe miệng lộ ra một tia tự dễ ước người à mãi mãi cũng là không biết thỏa mãn lúc trước cùng đào bảo hòa hảo thời điểm tự mình nói quá cam tâm tình nguyện làm lòng đất tình nhân lúc này mới bao lâu công phu mình đã không c a m lòng lúc này sau lưng v ă n g động vân hy quay đầu một nhìn là dư sương không dùng để an đ u ổ i ta ta không có chuyện gì vân hy cười cười nói dư sương cười cười nàng ở vân hy bên người dưới trướng vân hy ta nói cho ngươi biết cố sự đi hả có một cái nữ hải nàng là người mang tội giết người con gái t ừ tiểu thời điểm lên liền không ai đồng ý cùng với nàng cùng nhau chơi đùa nàng vẫn cô độc lớn lên thằng đến về sau nàng gặp phải một cái nữ hải các nàng mưu tâm mưu mã tầm mã rất nhanh sẽ thành bạn tốt có một ngày nữ hải hốt du một cái vừa ly hôn thất tình nam nhân đến một hồi nói đi là đi lữ hành kỳ thực mục đích của nàng chỉ là muốn hoa tiền của hắn đi du lịch lữ hành trên đường nàng dần dần thích người đàn ông này thế nhưng nàng là một người nhát gan mà tự ti nữ nhân dù cho ý thức được chính mình khả năng yêu người đàn ông kia nhưng cũng mở không nổi miệng có một ngày khi nàng rốt cục lấy hết dũng khí chuẩn bị hướng về hắn biểu lộ thời điểm hắn nhưng cùng nàng tê tê nhất tỉ mội cùng nhau chính là phía trước nhắc tới cô gái kia dư sương nói xong liền l ặ n g lặng nhìn vân hy vân hy há miệng ở khoảng chừng trầm mặc sau một phút vân hy đột nhiên thở dài một hơi quả nhiên là như vậy trong miệng ngươi cái kia nhớ mãi không quên người có vợ chính là đào bảo đi vân hy không đ ốc khoảng thời gian này đào bảo cùng dư sương biểu hiện ra vấn đề nàng không phải không cảm giác được xin lỗi dư xương thấp giọng nói vân hy cười cười tại sao phải nói xin lỗi với ta rõ ràng là ngươi cùng đào bảo nhận thức trước đánh nam nhân rõ ràng là ta không phải nói như vậy ngươi cùng đào bảo là hai bên tình nguyện mà ta là đơn phương yêu mến cái gì cho má hai bên tình nguyện a rõ ràng là tên kia vẫn yêu hạ tình ta bị một kẻ cặn bã lửa cảm tình một mực ta cái kia ngu xuẩn bản thân còn muốn nhảy vào hố lửa thế giới này đến cùng làm sao điên rồi sao dư sương cười cười nàng d ừ n g một chút tâm tình bình tĩnh lại lại nói vân hy lựa chọn như thế một cái thời gian điểm cùng ngươi thẳng thắn có thể có chút đê tiện chỉ là nếu như bỏ qua cơ hội lần này vân hy cười cười đào bảo có được hay không à nhiều như vậy nữ nhân sợ làm ộ t cái nguyệt liền trá thành m ù m mì đi ta ta nhu cầu rất nhỏ dư sương nói vân hy tỏ rõ vẻ khinh bỉ thật không một cái kìm nén hai mươi sáu năm nữ nhân ngươi nói với ta nhu cầu tiểu ha ha đát dư sương cười cười nàng dừng một chút lại nhìn vân hy nói vân hy ngươi không tức giận sao có cái gì có thể tức giận ta sớm đã có phát giác lại nói chính ta hiện tại đều hay vẫn là không hộ khẩu đây một cái không hộ khẩu sinh một cái khác không hộ khẩu khí lại nói hai chúng ta sẽ bước để những người khác tình địch chế rêu a vân hy nói h í cũng vậy lúc này có người nhấn chuông cửa vân hy đi tới biệt thự ngoại đứng một cái ăn mặc chuyển phát nhanh hành trang nam nhân hả ta không có vong mua a vân hy buồn bực nói h ả l à p rằng đảo quê quán quản lý bộ ngành thư tín chúng ta là chuyên môn phụ trách vận chuyển cái này chuyển phát nhanh tiểu ca nói vậy nhanh lên một chút cho ta ký nhận sau đó vân hy mở ra thư tín bên trong bày đặt một tấm g i n g đảo tịch thẻ căn cước cùng với một quyển hộ chiếu chính là đào bảo loan loan các nàng cũng từ trong phòng khách xuất đến rồi hoa đào bảo rằng đảo thẻ căn cước trải qua nhập tịch ra thật nhanh loan loan kinh ngạc nói cao nghiên v u t c ầ m nói ta có loại dự cảm ta chẳng mấy chốc sẽ tham gia đào bảo cùng vợ của hắn môn tập thể hôn lễ đồng cảm loan loan gật gù nàng đột nhiên nhớ tới cái gì lập tức giơ lên cao hai tay nói ta phải làm p h ụ dâu loan l o a n ngươi nói tập thể hôn lễ tân nương môn đều có ai cao nghiên nói hạ tình hạ tuyết ta tỉ còn có lưu ly tỉ loan loan nói đào lưu ly li cười cười không sẽ không có ta bất quá ta tin tưởng tương lai khẳng định có vị trí của ta ta xinh đẹp như vậy cảm động đào bảo sớm muộn cũng có một ngày sẽ hiểu coi ta là tỷ tỷ mà không phải một người phụ nữ là cỡ nào ngu xuẩn tỷ tỷ đại nhân xem ra vẫn như cũ hoàn toàn tự tin chương chín trăm linh bốn vân hy thân phận lộ ra ánh sáng đông hải t i ê n kinh thời gian trải qua là buổi tối đào bảo mang theo hạ tình cùng hạ tuyết đi tới bắc đại học thành chủ thương m ạ i n g a i ở nơi đó hai nhà h ẻ m bật điếm đối lập mà đứng một g i a gọi tình bảo bảo hẻm bật điếm một g i a gọi b ả o tuyết hẻm bật điếm mang chúng ta tới nơi này làm gì hạ tình hồ nghi nói đào bảo cười cười ngươi biết ngươi đối diện b ả o tuyết hẻm bật điếm là ai mở sao này ngươi đừng nói cho ta là hạ tuyết ta hạ tình mặt sầm lại nàng nguyên bản là căn bản đoán không được nhưng nếu đào bảo cố ý đem nàng cùng hạ tuyết mang tới đây làm rõ việc này đáp án kia liền rất rõ ràng hạ tuyết dùng trầm mặc biểu thị thừa nhận đào bảo người tên không tiếp lúc nào cùng hạ tuyết đi gần như vậy các ngươi là không phải trải qua trải qua giường hạ tình kiều cả giận nói không có không có tuyệt đối không có đào bảo vội vàng nói hạ tuyết cũng là gật gù nàng dưng một chút lại nói ta chỉ là nói cho anh rể, ta cũng muốn có một da hẻm bất điếm vì lẽ đó anh rể liền giúp ta lấy một da hẻm bất điếm hạ tình quay đầu t r ừ n g mắt đào bảo tại sao phải tuyển ở ta đối diện cố ý sao này thật không phải cố ý chủ yếu là là ta yêu cầu hạ tuyết mở miệng nói nguyên tới nơi này là một gia q u a n trả ta phi thường yêu thích hoàn cảnh nơi đây lúc đó chúng ta đang tìm cửa hàng thời điểm vừa vặn ông chủ chuẩn bị cho thuê tiệm của hắn vì lẽ đó ta liền tiếp sang lại như vậy hạ tình thu thập dưới tâm tình sau đó hai tay gánh vác cười cười nói quên đi về buôn bán cũng có làm như vậy hai nhà điếm liều mạng tranh chuyện làm ăn mọi người xem đến rất đã đại gia đều cảm thấy có cạnh tranh bán đồ vật liền sẽ tốt hơn càng tiện nghi nhưng trên thực tế hai nhà điếm ông chủ là cùng một người mặt ngoài là cạnh tranh trên thực tế là biến tướng lũng đoạn ác không hổ là ta đại lao bà chính là thông minh hừ nhất định phải đông hải trải qua hoàn toàn nhập hạ hạ gió thổi tới hạ tình tóc dài lay động n à n g hít sâu sau đó mỉm cười nói không chung có sơn chi hoa mùi vị Ừm. hạ tuyết gật gù p h u cận có một cái sơn chi hoa viên nhập hạ sau đó sơn chi hoa nở thơm ngát phân tán đào bảo đứng ở hạ gia tỷ m ộ i phía sau lẳng lặng nhìn các nàng hai tỷ m ộ i tán gấu khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười như tình huống như thế chín mươi chín phần trăm người đều sẽ chọn xe b ư ớ c nhưng hạ tình cùng hạ tuyết cũng không có bạo phát xung đột vậy đại khái là ta may mắn đi tiểu tuyết ngươi khi nào thì bắt đầu yêu thích đào bảo hạ tình đột nhiên nhỏ giọng nói hạ tuyết mặt tường đỏ không biết nói đến sáu bảy năm trước đào bảo lần đầu tiên tới nhà chúng ta thời điểm cũng là hạ thiên đi hạ tình lại nói hạ tuyết gật gù ừng cũng là nghỉ hè các ngươi đại vừa kết thúc sau nghỉ hè hạ tình quay đầu nhìn hạ tuyết lại nói trước đây đúng là không chú ý lần kia đào bảo đến nhà chúng ta thời điểm ngươi cùng đào bảo hẳn là đã xảy ra không ít chuyện chứ hạ tuyết đem đầu hướng về một bên uốn một cái không có hạ tình trận tròn mắt nói dối quá rõ ràng quên đi ta hiện tại không ép hỏi ngươi nói xong hạ tình lại bổ sung một câu hôm nào ta ép hỏi đào bảo đi xa hơn một chút nơi đào bảo không khỏi dùng mình một cái bởi vì là nghỉ hè bọn học sinh đều ly giáo c h ỉ ít một nửa t h ư ờ n g ra trực tiếp đóng cửa to lớn bắc đại học thành cùng ngày xưa so ra có vẻ đặc biệt yên tĩnh đen rực rỡ mới lên nghe hồng hình chiếu buổi tối đông hải bắc đại học thành mỹ lệ mà yên tĩnh đào bảo trực tiếp đi lên trước một tay ôm lấy hạ tình một tay ôm lấy hạ tuyết hạ tình thoáng dây g ù a liền từ bỏ hạ hê chính mình là sảng khoái nhưng không biết cha ta sẽ bị khí thành ra sao hạ tình tức giận nói đào bảo vô liêm sỉ nói cha trực tiếp còn có một cặp chuyện hư hỏng không giải quyết đây ta và các ngươi giảng hôm đó cha uống rượu say nói rồi mẹ thật nhiều nói xấu nói mẹ cường thế không c ó n ữ nhân vị nhượng hắn thật mất mặt sau đó còn nói gì hiểu hắn s u n g bãi nàng nôn hành cử chỉ rõ ràng tiết lộ suy nghĩ tìm cô em vợ quá trớn q u y n h hướng Cũng còn t ố t ta bị nói g ngăn cùng không sàng h khắc Anh phải i lại. ê m em cô này n sao. rể vợ, bậy T. còn chưa dứt lời đ à o bảo liền bị hạ tình đ ạ p một chân người thật không ngại nói kha kha ai hạ tình thở dài không biết xấu hổ sợ là n g ư ờ i kiệt xuất nhất ưu điểm nàng dừng một chút lại nói hiện tại rằng đảo quê q u á n cũng bắt được tay khi nào cho đại gia tổ chức công khai h ô n lễ cô dâu đều có ai nghe vậy nguyên bản còn đang mỉm cười đào bảo lập tức chăm chú hạ xuống hắn nhìn hạ tình trầm mặc chốc lát mới nói l ã o b à ta muốn cùng ngươi thẳng thắn nói đi chuyện đến nước này trải qua không cái gì có thể khiếp sợ đến ta hạ tình nói liên quan với ta bạn gái trước sự tình cho nên đào bảo lấy điện thoại di động ra mở ra tương sách nhảy ra hắc mân nhà trọ thành viên tập thể chiếu làm gì hạ tình hồ nghi nói trong này có ta bạn gái trước đào bảo nói hạ tình thân ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao thật sự hạ tình ánh mắt của nàng lại rơi xuống tập thể chiếu trên sau đó khỏe miệng kéo kéo nói sẽ không là vân hy tỷ chứ ác không hổ là ta thông minh nhanh trí tình tình hạ tình đại trứng mắt không trách vân hy tỷ thái độ đối với ngươi là lạ chán ghét như vậy nam nhân người dĩ nhiên hội cho phép ngươi trụ đến hắc mân nhà trọ bất qua nói đến vân hy tỷ trước đây nhưng là ngay trước mặt chúng ta lời thề son sắt phát lời thề nói nàng nếu như cùng so với nàng nhỏ tuổi nam nhân giao du liền đến tàu điện ngầm trần chuồng mà chạy ha ha đáp nói xong hạ tình trực tiếp một cú điện thoại cho quyền vân hy chê mỏ hai tiếng sau điện thoại chuyển được này tình tình vân hy âm thanh bình tĩnh vân hy tỷ n g ư ơ i trước đây đã từng nói nếu như ngươi cùng so với ngươi tuổi nhỏ nam nhân giao du liền đến tàu điện ngầm trần chuồng mà chạy chứ hạ tình một mặt mỉm cười nói há ta là đã nói lời này a làm sao vân hy hay vẫn là rất bình tĩnh ha ha rất bình tĩnh mà hạ tình nói thẳng ta trải qua biết ngươi cùng đảo bảo giao du chuyện Ê! chúc mừng ngươi là chúng ta nhà trọ thứ hai đến ngược cái biết việc này hạ tình nói cách khác nhà trọ lý người đa số đã sớm biết việc này không sai ngoại trừ loan loan này tiểu ngu xuẩn những người khác đều biết rồi nha m ọ i mọi, mọi ngươi cũng đã sớm biết còn có ngọc tỷ hạ tình đột nhiên cảm giác mình chính là một đướng ốc đây là ta nghe được ngươi đối với chính mình đúng trọng tâm nhất đánh giá vân hy nói thiếu đả k í c h ta ngươi hay vẫn là trước tiên thực hiện chính mình hứa hẹn đi tàu điện ngầm trần trồn g mà chạy nha tàu điện ngầm trần trồn g mà chạy ta đã sớm từng làm lựa ngươi chờ sau một lát vân hy cho hạ tình phát tới một đoạn video trong video vân hy trần như nhộng ở một cái tàu điện ngầm lối ra mở miệng chạy trốn này ngươi đây là dối trá đi ta mơ hồ nhớ tới đó là trùng khánh cái gì đường xe lửa đường ở vùng hoang vu đất hoang xây dựng cùng quỷ cốc tự bình thường đều không ai trước đoạn thời điểm trả lại tin tức thế nhưng đó là c h ạ m tàu điện ngầm đúng không hạ tinh khỏe miệng k é o kéo đê tiện cũng vậy cùng một người đàn ông tìm nữ nhân không đều là một cái bản tính sao hạ tinh phát điên vân hy tỉ ngươi đến cùng có còn muốn hay không cùng đào bảo kết hôn đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi sau đó vân hy nhược nhược â m thanh lại văng lên đại đại tỷ đầu t ố ấ t chương chín trăm linh năm đem ái tình tả thành một cái cố sự k h ắ c k h ắ c như vậy mới ngoan mà ta nghĩ chuyển tới l o a n l o a n gian phòng trụ nàng gian phòng kia thông gió tốt ta dòm ngó thứ rất lâu hạ tình nói không thành vấn đề vân hy âm thanh tăng cao hơn một chút l o a n l o a n sau đó ngươi trụ tỉnh t ỉ n h này ú c tình tình trụ ngươi này úc hi làm mao a phản đối tôn l o á n l o á n âm thanh văng lên phản đối vô hiệu hoặc là cùng tình tình đổi úc hoặc là rời ra ngoài vân hy thái độ rất cường ngạnh tôn l o á n l o á n trong nháy mắt tiên ta biết rồi vân hy rồi hướng điện thoại thấp giọng nói đại t ỷ đầu ngài còn có yêu cầu gì tạm thời không có hồ vân hy sau đó đưa tay đem dư xương lôi lại đây làm gì dư xương đầu góc mơ hồ nhanh lên một chút cho đại tỷ tỉ đầu, tỉ đầu tỉnh, tỉnh, tỉnh an a cho đại tỷ đầu tình tình thình a n a ngươi có còn muốn hay không gả cho đào bảo hi uy đầu bên kia điện thoại hạ tình nghe một mặt một bức dư xương hi uy dư xương lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến dư xương thấp thỏm âm thanh cái kia đại tỷ đầu t ố t Ê. ta hiện tại hơi có chút ngậu đợi lát nữa ta cho ngươi đánh trở lại nói xong hạ tình nhanh chóng cúp điện thoại này họ đạo dư xương lại là chuyện gì xảy ra hạ t ì n h mặt s â m lại dư xương nhưng là vân hy t ỷ tốt nhất b ạ n thân nếu như vân hy là n g ư ờ i bạn gái trước ngươi này người thật sự một điểm trinh tiết cũng không muốn a tỉ bội song phi cũng là tôi h ngươi liền bạn gái b ạ n thân đều làm ta ta làm sao sẽ yêu ngươi loại này khốn nạn a đào bảo chột dạ n g đầu h ố c nóng lên đem hắn cùng dư xương sự tình b ằ n ăn giao bao quát dư xương mua biệt thự cũng bao quát hắn cùng dư xương cạnh biển ba ba ý của ngươi là đào lưu ly đổ cho ngươi xuân dược sau đó không cẩn thận tắt thành dư xương hạ tình nhữ mày nói đào bảo nhắm mắt nói đúng thế hạ tình trầm mặc một lát sau đột nhiên bắt đầu cười ha h a ha ha ha cười chết ta rồi đào lưu ly cái kia đại ngu xuẩn ha ha ha đào bảo lão bà đại nhân quan tâm điểm có chút kỳ quái hạ tình cười lớn nửa ngày rốt cục chậm rãi sát tiếng nàng liên tục hít sâu tâm tình mới bình tĩnh lại đào bảo ngươi đơn giản đều bàn giao cô dâu ngoại trừ ta hạ tuyết mộng tỷ vân hy tỷ dư sương đào lưu ly còn có ai hạ tình nói thẳng không còn http t doẹ nu ạ toảy thật sự thật sự một hai ba bốn năm sáu còn có thể chí ít còn là một nơi mấy hạ tình dừng một chút lại nói giang đ ả o không phải gần nhất muốn đối với bãi bỏ tự do luật hôn nhân đ ể án tiến hành biểu quyết sao vậy thì tận lực trước đó đem hôn lễ làm đi đào bảo nhìn hạ tình cái này dưới cái nhìn của hắn tính cách khó chịu ngạo kiều nữ nhân trên thực tế so với hắn cho rằng càng hiểu ý càng khoan dung hơn rộng lượng làm gì cười như thế tiện đào bảo đưa tay đem hạ tình dũng vào trong l ự c ta là đang nghĩ đợi này năng lực gặp phải ngươi thật tốt hạ tình trong lòng cũng là chạy sôi quá một dòng nước ấ m m ũ i đau xót nước mắt liền chạy ra ngoài ngung nốc ngươi nên cảm tạ ta từ chối như vậy nhiều người theo đuổi mà lựa chọn thời đó bình thường ngươi xác thực quay đều u quen biết hiểu nhau yêu nhau quá lại lai biết viết biểu môi, thôi đi, ta ta trình tương ta tình ra, của đem đọc nghe. chúng cho con chúng Hạ n ngươi này sáng tắt trình tình năng ngươi thành nát cái đại học cái đại mà làm. sự tắt một tả hảo hảo học độ, đ cố lực bị ề nói ba ngày không gặp kẻ sĩ có thể nhìn với cặp mắt khác xưa chúng ta nhưng là phân biệt ba năm khẳng định năng lực đem tình yêu của chúng ta cố sự tả đặc sắc rực rỡ ngươi phải tin tưởng chồng ngươi buồn cung hay vẫn là nắm bảo lưu ý kiến hạ tình dừng một chút đẩy ra đào bảo lại cười cười nói đừng lạnh nhạt ta đáng yêu m u ộ i muội được cái này mất cái khác không phải là cái gì mô phạm trợ phu nói xong hạ tình càng làm hạ tuyết đẩy lên đào bảo bên người cười cười nói đào bảo đêm nay liền giao cho ngươi hạ tuyết mặt trong nháy mắt đã biến thành quả táo đỏ bỉ bỉ hạ tình đi rồi hai bước nhớ tới cái gì lại xoay người cảnh c á o nói này cha bảo tiểu tuyết còn ở đến trường ngươi cho lão nương làm thật an toàn biện pháp tuân mệnh lao bà đào bảo vội vàng nói phản ứng lại sau nội tâm bạo hãn không phải ta sẽ không đối với tiểu t u y ế t nói còn chưa dứt lời hạ tình liền lý khai h á c mân nhà trọ hiện tại không ai hạ tình cũng không trở lại mà là trực tiếp đi tới hạ gia cũng chính là đông hải đại học phân cho đào thanh sơn này gian nhà hả tình tình tiểu t u y ế t đâu nhìn thấy hạ tình một mình trở lại hạ quốc cường hỏi há tiểu t u y ế t cùng với đào bảo đây hạ tình nói hạ quốc cường đột nhiên ngồi dậy đến cái gì ngươi ngươi làm sao đem m ộ i m ộ i mình để cho một con sói a n g ư ơ i câm miệng dương mai quát khẽ hạ quốc cường một câu sau đó lúc này mới nhìn hạ tình nói tình tình đến cùng chuyện gì xảy ra không chuyện gì xảy ra a nếu đại gia đều đã kinh đồng ý hạ tuyết cùng với đào bảo này đương nhiên phải cho bọn họ hai lưu suất một chỗ thời gian a ta có thể không đồng ý hạ quốc cường nghĩ linh tinh chuyện này quả thật chính là sằng bậy à lung tung làm sự tình hắn cho rằng đưa chúng ta hai tấm đi hai vài du lịch phiếu ta sẽ đồng ý đem tiểu nữ nhi cũng đưa cho hắn làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi dương mai không để ý tới hạ quốc cường nghĩ linh tinh bất quá cũng là có chút lo lắng nói tiểu tuyết vẫn còn đang đi học n à y vạn nhất đã hoài thai đúng không ta trải qua nhắc nhở bọn hắn dương mai khỏe miệng kéo kéo n g ư ờ i này lão bà thực sự là đủ chi kỷ hạ tình cười cười chỗ béo bở không cho người ngoài mà dương mai gãi gãi đầu ai thật không biết người khác biết ta hai cái con gái gả cho một người đàn ông hội ở sau lưng nói thế nào chúng ta hạ tinh tới gần dương mai ôm lấy bờ vai của nàng mẹ xin lỗi ai đều là lựa chọn của chính các ngươi không cái gì có lỗi với chúng ta cảm ơn mẹ hạ tinh nhẹ nhàng ôm ấp dương mai hô dương mai phun ra một hơi cười cười được rồi mặc kệ như thế nào mẹ hy vọng đều chỉ là các ngươi tỉ bội năng lực hạnh phúc vì lẽ đó dù cho hạnh phúc hình thức không phải mẹ muốn nhìn đến mẹ cũng đồng dạng hội ủng hộ ngươi môn còn không ăn cơm chứ mẹ nấu cơm cho ngươi bác đại học thành bởi vì học sinh nghỉ duyên cớ nguyên bản phồn hoa thương mại nhai có vẻ đặc biệt quặn cũ vẽ rất nhiều cửa hàng lựa chọn hết i nghiệp nhưng cũng có cửa hàng mở cửa khắc khắc cái kia tiểu tuyết chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi đào bảo sờ sờ mũi nói tuy rằng trước đây đơn độc cùng hạ tuyết đi ra ngoài thật nhiều thứ nhưng lần này là sốt sắng nhất、ừ. sau đó ở đào bảo dưới sự dẫn đường hai người đi tới một gia t r u y ề n bán thịt gà viên thuốc điếm tiệm này không sai lần trước ta ở đây ăn qua một lần bọn hắn ra thịt gà viên thuốc là ta ăn nhất địa đạo đào bảo nói ừng ta tuy rằng không ở đây ăn qua nhưng cũng nghe các bạn học đàm l u ậ n quá hạ tuyết nói đào bảo cười cười này liền ở ngay đây ăn đi sau đó đào bảo nhấc tay nói ông chủ lưỡng phần thịt gà viên thuốc sau đó sẽ tùy tiện đến lưỡng b ả n trà lạnh được rồi xin chờ một chút đào bảo nội tâm nhẹ thở phào nhẹ nhõm ăn cơm liền không cần sốt u s á n g như vậy đào bảo nhìn chung quanh một lần sau đó cười cười nói học sinh nghỉ sau nơi này thực sự là quãng cu ẻ a ừ m sau đó ánh mắt của hai người gần như cùng lúc đó rơi xuống thịt gà viên thuốc đối diện một cái cửa hàng này môn trên đầu thình lình ấn thành nhân bảo đảm kiện bốn chữ lớn chương chín trăm linh sáu này con rể hảo làm người tức giận đào bảo bạo hãn lúc loại nào nơi này mở ra một loại này mở một ra ra đào i ế m Rõ r n lần trước đến thời điểm còn không có đây. Hạ tuyết, ta không phải cố ý mang người đến đây. Ta lần trước đến ăn thịt gà viên thuốc thời điểm, còn không có này g gà trước thời tuyết, ta Ta trước thịt thuốc thời có cố có điểm đây. đây. điểm, điếm đây. đ Hạ phải ý à bảo mau mau giải thích hạ tuyết đúng là không có thay đổi gì vẫn như cũ mặt đơ thành nhân bảo đảm kiện là mua điếm sao hạ tuyết đôi môi khẽ mở mở miệng nói đúng còn bán những vật khác một ít tráng dương dược thuốc bôi trơn còn có cái khác tình thú đạo cũ đào bảo nói ô hạ tuyết suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên lại nói này anh rể sau đó đi mua bình thuốc bôi chân đi a ta có thể sẽ căng thẳng hạ tuyết dừng một chút lại nói ta từng đọc vở g h i n e a a hùn o lan d o i truyền bên trong có giảng giải nữ nhân thời điểm nếu như sốt u sáng t h á i quá hai mươi vị trí sẽ rất khô táo hội cho nhà trai mang đến rất lớn quái nhiễu o r lan d o i truyền cần thanh minh một tí o r lan d o i truyền cũng không phải sắc thanh văn học theo tác giả vở ghi nì a h u n là tên hiện đại phái tác gia nữ tính chủ nghĩa văn học tiên phong orlando truyền là một bộ ảo tưởng thể truyện ký tiểu thuyết nhân xưng văn học sử trên mê người nhất thư t ì n h orlando là một vị quý tộc thiếu niên ở cố sự trong biến thành nữ tính đương nhiên cũng là này bộ tiểu thuyết tất nhiên tạo thành bộ phận quyền tiểu thuyết này đại khái là hiện tại mạng lưới trên rất hừng hực biến thân tiểu thuyết thủy tổ trở lại chuyện chính đối với hạ tuyết đề nghị đào bảo tâm tình chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả không biết làm sao hắn trải qua cùng hảo mấy người phụ nhân trải qua giường công phu trên giường không nói tràn đầy tự tin đi nhưng ít ra sẽ không lại giống như cùng hạ tình đại học luyến ái khi đó g â y go thế nhưng khi hắn đối mặt hạ tuyết thời điểm đào bảo nhưng có chút không biết làm sao hắn rất khó tưởng tượng một cái tam không vẻ mặt m ị thiếu nữ bị chính mình đặt ở dưới thân là hình dáng gì cũng không biết nên làm sao mới năng lực khiêu khích lên hạ tuyết hứng thú dù sao trò vui khởi động cũng là nam nhân năng lực một phần a nếu như trò vui khởi động quá kém thậm chí cũng không thể kích phát hạ tuyết tính thú này chính mình e sợ lại hội dẫm vào năm đó cùng hạ tình lần thứ nhất vết xe đổ nghĩ đến năm đó cùng hạ tình lần thứ nhất đào bảo đều xấu hổ không thôi dù như thế nào cũng không thể phát sinh nữa loại chuyện kia đào bảo không dám theo tiếng không thể làm gì khác hơn là dùng cuồng ăn thịt gà viên thuốc cử động để che giấu chính mình lúng túng hạ tuyết thông minh nhanh trí tuy rằng nàng cũng không biết đào bảo phong phú nội tâm đang suy nghĩ gì nhưng nàng năng lực nhìn ra được đào bảo cũng không có làm tốt cùng mình lên giường chuẩn bị hô hạ tuyết cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm cho đến ngày nay nếu như đào bảo nhất định phải chính mình chính mình chắc chắn sẽ không từ chối nhưng nói thật bản thân nàng cũng không có làm tốt cùng đào bảo lên giường chuẩn bị anh rể, cơm nước xong ta nghĩ đi xem phim hạ tuyết đột nhiên mở miệng nói được xem phim tốt đào bảo cũng là thở phào nhẹ nhõm ăn xong cơm tối đào bảo cùng hạ tuyết liền đi tới phụ cận một da dạp chiếu bóng hiện tại đại học thành vùng này chuyện làm ăn liền đột xuất một cái q u ậ n cũ vẽ buổi tối hoàng kim thì đoạn xem phim dĩ nhiên không có mấy người bất quá vừa vặn hai người ngồi chính là một cái trường ghế tựa s o f a t ò a lại được gọi là tình nhân t ò a đào bảo tâm tư hiển nhiên không ở điện ảnh trên điện ảnh bắt đầu năm phần c h u n g đào bảo tay cũng đã lén lén lút lút tìm thấy hạ tuyết bên người nhưng nét mực mười phút đều không dám xuống tay cuối cùng hay vẫn là hạ tuyết trực tiếp lôi kéo đào bảo tay hai người cuối cùng cũng coi như hoàn thành lần thứ nhất dạp chiếu bóng dắt tay hạ tuyết chủ động cho đào bảo cung cấp không ít can đảm một lát sau hắn chủ động ôm lấy hạ tuyết eo thon sau đó chậm rãi chậm rãi đem hạ tuyết đẩy ngã ở chính mình trên đùi điện ảnh diễn đến một nửa đào bảo môi cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ tuyết môi t h â m trên điện ảnh kết thúc hạ tuyết mặt đỏ bừng bừng từ dạp chiếu bóng suất đến rồi Này hiện tại đi làm gì? đào i l m gì? đ à bảo hỏi đưa ta về ra đi hạ tuyết nói đào bảo gật gù ân cũng tốt không phải vậy lao ra t ử không phải hận chết ta không thể đương đào bảo đem hạ tuyết đưa khi về nhà dương mai cùng hạ tỉnh đều cảm thấy khá là kinh ngạc hai người trải qua nhận định đào bảo hội mang hạ tuyết đi mở phòng đêm nay sẽ không trở lại mẹ hạ tuyết mở miệng nói dương mai rồi mới từ xứng sở trong phục hồi tinh thần lại đến đều đi vào Sự ở ngoài cửa làm gì vào nhà sau hạ quốc cường đang ngồi ở trên ghế xạ lồng xem báo đối với đào bảo cùng hạ tuyết trở lại một câu nói không chi dương mai tắc tức giận nói có thể hay không hảo hảo hành trang báo chí đều nắm phản ngươi thấy được để là cái gì hạ quốc cường lệ m ụ h ả o l u n g túng vội vàng đem báo chí điều phía dưới đào bảo trực tiếp ngồi vào hạ quốc cường bên người sau đó từ trong túi tiền lấy ra một hộp xì gà hạ quốc cường sáng mắt lên hắn cũng không có hút thuốc h ă n g mê bất quá đối với cu ba sản xuất xì gà yên đặc biệt cảm thấy hứng thú này xem như là hạ quốc cường một bí mật này hay vẫn là hắn hôm đó uống say sau chính hắn nói bằng không đào bảo cũng không biết đưa cho ngươi chính tông cu ba xì gà đào bảo thấp giọng nói hạ quốc cường đầu tiên là xem xét xa hơn một chút nơi chính nói chuyện với hạ tuyết dương mai một chút sau đó nhẹ giọng lại nói ngươi cái nào làm thác bằng hữu cho ta mang toàn cầu bản lì mị tít đào bảo thấp giọng nói hạ quốc cường nghe nội tâm dục g i ả dục dịch hừ ta biết ngươi ở đánh cái gì tiểu toán bản không phải là muốn cho ta đồng ý đem hạ tuyết cũng một khối gà cho ngươi sao đào bảo trợn tròn mắt chuyện đến nước này ngươi phản đối không phản đối cũng thay đổi không rồi kết quả đi ngươi hạ quốc cường hảo khí a này con rể hảo làm người tức giận sau đó hắn đưa tay ra đem xì gà cướp đi sau đó ma lưu nhét vào trong túi tiền đào bảo vi hãn Ta người cha vợ này cũng có đáng yêu địa phương mà giấu kỹ xì gà hạ quốc cường ngoài miệng vẫn như cũ cũng không yếu thế đừng tưởng rằng một hộp xì gà liền có thể làm được ta ngươi cũng quá xem thường người làm sao có khả năng mẹ ruột ta nói rồi nàng sẽ đem nàng tên nửa dưới tài sản làm quà sinh nhật đưa cho ta ta chuẩn bị đi thu mua một gia cu ba xì gà yên s ư ở n g đến lúc đó nếu như nhạc phụ đại nhân không chuyện gì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý một tí hạ quốc cường ánh mắt càng sáng hơn không đúng mẹ ruột ngươi làm sao tài trí ngươi một nửa gia sản nàng l i ê n ngươi một đứa con trai còn chuẩn bị quản gia sản cho ai a hạ quốc cường nhớ tới cái gì lại nói ngất đây là điển hình cha vợ ngôn luận a bất quá nếu nói như vậy như vậy nói cách khác nhạc phụ đại nhân nội tâm trải qua không như vậy mâu thuẫn chính mình cưới nàng một đôi con gái đao bảo thu thập dưới tâm tình sau đó cười cười nói mẹ ruột ta là sợ ta không chấp nhận bất quá nàng tài sản sớm muộn đều là của ta không n ộ i vã đó là hẳn là bằng không con trai của nàng dựa vào cái gì nuôi dưỡng ta hai cái con gái a nói tới chỗ này hạ quốc cường đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì khoe miệng kéo kéo ta có thể không nói đồng ý bởi tối hôm đó đào bảo cùng hạ quốc cường ngủ ở một ố c mà dương mai cùng hạ tỉnh hạ tuyết ngủ ở một ố c đào bảo cùng hạ quốc cường không cái gì nói hai người đều là khá là l u y rất nhanh sẽ ngủ bất quá một cái khác gian nhà dương mai cùng nàng hai cái con gái nhưng là xúc đầu gối trường đàm một đêm chương 907, l u ậ t hôn nhân biểu quyết dương mai còn muốn cuối cùng khuyên các nàng hai tỷ m ộ i một tí nhưng hạ tình cũng được hạ tuyết cũng được đều duy trì trầm mặc có lúc trầm mặc cũng là một loại tỏ thái độ cuối cùng dương mai không thể làm gì khác hơn là thở dài nói được thôi mặc kệ nói thế nào mụ mụ hay là muốn chúc phúc các n g ư ờ i cảm ơn mẹ hạ tình mở miệng nói nói xong nàng chủ động ôm ấp dương mai mà hạ tuyết tắc không nói gì mà là trực tiếp ôm ấp dương mai một tí đúng rồi các ngươi hôn lễ chuẩn bị làm sao bây giờ dương mai nói ta cùng đào bảo thương lượng chúng ta liền trước tiên đi giảng đảo lĩnh chứng minh sau đó về hắc mân nhà trọ cử hành hôn lễ một cái loại nhỏ tư nhân hôn lễ quá trương dương bị người báo cảnh sát liền đau đầu hạ tình nói ở hắc mân nhà trọ cử hành hôn lễ rất tốt nếu như không phải ngôi biệt thự kia ngươi e sợ cũng sẽ không cùng đào bảo một lần nữa cùng nhau này lý có thể nói xem như là nhà của các ngươi đi ừng hồ dương mai phun ra một hơi sau đó cười cười nói vậy mấy ngày nay cũng còn bận việc hơn lên thay cái góc độ nghĩ các ngươi hai tỷ bội cùng đi ra gả đúng là nhượng ta bớt đi một phần làm lụng khuê nữ xuất giá mẹ cũng là rất mệt hạ tinh cười cười l ý hừng đông còn có chút thời gian các ngươi ngủ hội đi ừng chờ hạ t i n h tỉnh lại lần nữa thời điểm trải qua là buổi chiều đào bảo đang ngồi ở giường đầu tiểu lại chư người r ố t cục tỉnh rồi đào bảo mỉm cười nói hạ tình đưa tay ra mời lại eo tặc ngủ trễ đến muộn đúng rồi đào bảo hôn lễ sự tình ngươi thông báo ngươi tỉ các nàng k h ô n g ạch làm sao ta tỉ nàng đào bảo muốn nói lại thôi đào lưu ly lại muốn sái hoa chiêu gì hạ tình lập tức cảnh giác nói nàng từ chối đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là mở miệng nói cái gì chính là nàng từ chối gả cho ta đào bảo nói ồ hạ tình tỏ rõ vẻ ngờ vực người phụ nữ kia đến cùng muốn làm gì nàng nói ta cũng không thương nàng không có cảm tình hôn nhân đối với nàng mà nói chính là một ngôi mộ mộ ở ta đem nàng xem thành là một người phụ nữ mà không phải tỉ tỉ ta trước nàng sẽ không gả cho ta đào bảo nói hạ tình trừng mắt nhìn nhìn đào bảo nói vậy ngươi là nghĩ như thế nào ta đào bảo gãi đầu một cái nói thật trong lòng ta hay vẫn là càng nghiêng về coi nàng làm t ỷ t ỷ dù sao nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là coi nàng là t ỷ t ỷ đối xử loại này quan niệm thâm căn cố đế rất khó ở nhất thời chốc lát có thay đổi ta không muốn lừa dối lưu ly li t ỷ hạ tình đột nhiên ngơ ngác nhìn đào bảo làm gì ta nói chính là thật sự hạ tình đột nhiên ôm ấp đào bảo mặt dán đào bảo trên mặt xin lỗi lao công xem ra ba năm trước ta xác thực là quá mức mẫn cả ngươi cùng đào lưu ly li quan hệ chủ yếu hay vẫn là ta không đủ tự tin ta không có tự tin thắng quá đào lưu ly đào bảo nhẹ nhàng quát dưới hạ tình mũi cười khẽ đứng đ ốc lúc trước ngươi đi cùng với ta thời điểm chúng ta phần lớn đồng học đều nói là ta không xứng với ngươi bao quát tôn phạm tiểu tử kia đã từng nói với ta đào bảo ngươi nói hạ tình có phải là có mắt nhanh ta nói không có a sau đó hắn đến rồi cú nay nàng đến cùng coi trọng ngươi cái gì khả năng vào lúc ấy ta thật sự có mắt nhanh hạ tình nói đào bảo trận tròn mắt hảo bà bối rời giường ta trải qua đính hảo vé máy bay chúng ta buổi tối ngồi chuyến bay đi giang đảo còn có n g t u tỷ ừng giang đảo đương vân hy chính mình công bố thân phận tùy tiện công bố đào bảo tân n ư ơ n g đoàn lý có thửa xương thời điểm tôn l o a n l o a n là một mặt m ộ t bức hy ủ vân hy tỷ là cha bảo bạn gái trước khe nằm còn có loại này thao tác hy ủ các ngươi đã sớm biết loan đ o a n một mặt hậm h ự c ta đại khái thật sự có chút xuẩn đi cao nghiên mết miệng n ở nụ cười xin mời đem đại khái xóa bất quá lực chú ý của chúng nhân rất nhanh sẽ chuyển đến đ à o lưu ly trên người vân hy lưu ly tỷ thật sự từ chối cùng đào bảo kết hôn cao nghiên khó mà tin nổi nói ân đúng thế lưu ly tỷ chạy cái nào loan đ o a n xem xét nhìn bốn phía nói vân hy lắc lắc đầu không biết nhưng nàng nói chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm nàng sẽ tới trận đột nhiên cảm giác lưu ly tỷ hảo thành thục loan loan nói cao niên g h gật g ủ đồng cảm thượng quan tuyết nhi tắc khẽ cười nói loan l o a n n g h i ê n n g h i ê n đào bảo tân n ư ơ n g đoàn không có hai người các người hai người các ngươi không thương tâm sao ai ai thương tâm a ta không biết cao niên g h lập tức lắc đầu chính là kết hôn liền không thể nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm loan l o a n một mặt ước mơ nói chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn ta liền bao nuôi dưỡng bảy cái sinh viên đại học giáo thảo mỗi ngày ngủ một cái nhân sinh đỉnh cao a cao nghiên biếu môi ai không bao nuôi dưỡng ai là chó con loan loan có chút lúng túng ý của ta là bằng vào ta kiếm bộn tiền làm tiền đề không tiền coi như ta hữu tâm cũng vô lực ca hiện tại nam sinh viên đại học ca không trả thù lao liền không siêng năng làm việc rất quá đáng thượng quan tuyết nhi bạch hai người một chút nói hai người các ngươi cũng là động động miệng lưỡi bằng không cũng sẽ không đến hiện tại hay vẫn là nơi nữ đừng đừng xem thường người bất quá một cái dưa chuột sự tình loán loán đỏ mặt nói vân hy không nói gì nói tất cả câm miệng đi lúc này cửa phía ngoài chuông vang t ô nhu nhu đến rồi hoa đây chính là nhân gia đảo bảo chính thức lao bà a các n g ư ờ i những n à y an vụng miêu còn không mau mau thối lui thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói t ô nhu nhu cười cười được rồi mọi người đều biết chuyện gì xảy ra liền không nên bắt ta mở quét thì ngươi t ô i có chuyện gì sao tôi loán loán nói hạch không có chuyện gì chính là thuận tiện tới xem một chút tô nhu nhu nói vân hy liền nói nhu nhu ngươi cùng la lan hôn lễ vào ngày mai đúng không ừng ngày hôm nay mới vừa lĩnh chứng minh hôn lễ vào ngày mai đại gia đừng quên thời gian a tô nhu nhu mỉm cười nói yên tâm hảo dư sương làm một cái ok thủ thế tô nhu nhu gật ngủ được cũng không chuyện gì ta liền đi trước tô nhu nhu sau khi rời đi mọi người xì xào bàn tán luôn cảm giác tôi nhu nhu ngày hôm nay đặc biệt ôn nhu a vân hy nói tôi nhoáng nhoáng ậ t ngủ ta cũng là cảm thấy như vậy ân tỉ tỉ lại đây là có chuyện gì không một bên khác tôi nhu nhu ly khai dư xương biệt thự sau liền cưới một chiếc xe đi tới một đống nhà dân xem ra bình thường không có gì lạ nhà dân trên thực tế nhưng là cơ quan nằm dày đặc nơi này là tôi nhu nhu ở giằng đảo một chỗ nơi ở tiến vào nơi ở tôi nhu nhu trực tiếp tiến vào một gian m ậ t thất đội nón an toàn lên sau chuyện á i tiếp kế nút Mật t màu đỏ. ấ thấy t trên tức Một thành tử đột nhiên lên. màn ảnh lớn lập tức cho thấy 8 cái đồng dạng mang đủ loại mũ giáp hình ảnh. văng Người đến mũ điểm âm cho hợp h lập loại giáp cái cái c đủ đủ. đột nhiên xảy ra hiện tại bắt đầu đối với hủy bỏ tự do luật hôn nhân thi hành chế độ một vợ một chồng đề án tiến hành biểu quyết không có bỏ quyền tuyển hạng chỉ có tán thành cùng phản đối hai loại tuyển hạng như vậy hiện tại các vị đồng sự bắt đầu tiến hành biểu quyết Chương Ph t ô nhu nhu nhìn chằm chằm trước mắt hai cái nút bấm rơi vào trầm tư màu xanh lục nút bấm đại biểu tán thành nút màu đỏ đại biểu phản đối thầm nghĩ chốc lát t ô nhu nhu lấy tay đặt ở màu xanh lục nút bấm trên nếu như ấn xuống đi l i ê n đại diện cho t ô nhu nhu làm thợ săn công ty chín đại đồng sự một trong ở lần này có quan luật hôn nhân biểu quyết trong tán thành hủy bỏ tự do luật hôn nhân đề án nói cách khác t ô nhu nhu chống đỡ một chồng một vợ mới luật hôn nhân nếu như này đề án thông qua giang đảo đem thực thi chế độ một vợ một chồng độ đương nhiên ở đây đề án thông qua t r ư ớ c ở giang đảo đăng ký kết hôn đám người không được tân pháp hạn chế n à y có chút tương tự ma cao tình huống ma cả ở thế kỷ trước t r ư ớ c bán đoạn còn duy trì chế độ c h ồ n g chung tên đổ vương hà hồng sân mấy phòng thái thái tương đương có tiếng sau đó ma cả hủy bỏ chế độ c h ồ n g chung bắt đầu thực thi chế độ một vợ một chồng cũng ở pháp luật trên mới tăng trùng hôn tội tội danh trùng hôn tội không chỉ chỉ lĩnh chứng minh trên trùng hôn còn bao gồm trên thực tế trùng hôn tội thí dụ như ngoài giá thu ở chung cho dù không có cùng tình nhân lĩnh chứng minh nếu như là lấy phu thê danh nghĩa cộng đồng sinh hoạt cũng thuộc về trùng hôn tội mà đồng thời cùng nhiều tên nữ tính lấy phu thê hoặc bạn bè trai gái danh nghĩa ở chung sinh hoạt vậy thì là tụ chúng t ô nhu nhu làm ra hành động này kỳ thực là có điểm báo tối ngày hôm qua t ô nhu nhu tiếp tới hôm nay tổ chức khẩn cấp đồng sự cục hội nghị thông báo nàng liền mơ hồ có linh cảm sợ là hủy bỏ tự do luật hôn nhân để án biểu quyết sớm thế nhưng nàng cũng không có thông báo đào bảo nếu như thông báo đúng lúc đào bảo là có thời gian chạy về giang đảo sau đó ở thợ săn công ty hội đồng quản trị nghị tổ chức t r ư ớ c cùng hạ t ỉ n h các nàng lĩnh giấy hôn thú nàng cũng không biết tại sao mình muốn cố ý ẩn giấu nàng chỉ là tuần hoàn nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất thầm nghĩ lách tách đếm ngược tiếng bắt đầu vang lên đồng thời một cái điện tử âm cũng bắt đầu vang lên để cho chư vị đồng sự cuối cùng ba mươi giây thời gian nếu như ba mươi giây sau còn có đồng sự không có làm ra lựa chọn như vậy hệ thống đem tự động ngầm thừa nhận làm tán thành đề án t ô nhu nhu tay vẫn như cũ đặt ở màu xanh lục nút bấm trên nhưng vẫn không có ấn xuống đi đ ế m ngược thập g i â y chín dây tám dây ba i â y lưỡng g i â y ở một giây sau cùng chung t ô nhu nhu mâu trong lóe qua một tia ý vị khó hiểu tâm tư tay của nàng nhanh chóng từ màu xanh lục nút bấm chuyển đến nút màu đỏ cũng đ è xuống đã đến giờ hiện tại bắt đầu công bố biểu quyết kết quả trên màn ảnh lớn lập tức cho thấy chín vị đồng sự bỏ phiếu kết quả bốn phiếu đối với năm phiếu đề án không có bị thông qua bị phủ quyết rồi kết quả đại gia đều nhìn thấy chín vị đồng sự trong có năm vị đồng sự lựa chọn phản đối siêu quá nửa bởi vậy hủy bỏ luật hôn nhân đề án bị phủ quyết như vậy căn cứ công ty quy định đồng loại đề án ít nhất phải chờ nửa năm sau mới năng lực tiếp tục tiến vào đồng sự cục hội nghị tiến hành biểu quyết chư vị đồng sự cực khổ rồi tan h ọ g chư vị đồng sự trước tiên đừng có gấp lọ gấp chúng ta chín cái đã lâu không hảo hảo tâm sự đặc biệt ngốc manh tôn h ù m trở về sau đó lúc này một cái vong tên là ám nhận hàn tinh đồng sự mở miệng nói âm thanh đương nhiên đồng dạng là điện tử giọng nói điện tử không có gì hay tán gấu ngốc manh tôn h ù m mở miệng nói hay vẫn là trước sau như một l ệ n h nhạc ta ai ta vẫn luôn tương đối h i ế u kỳ ngốc manh tôn h ù m cùng cờ cờ cờ hai người các ngươi kỳ thực đều là nữ nhân chứ ám nhận hàn tinh lại nói mắc mớ gì tới ngươi tô nhu, nhu nhàn n h ạ t nói ta muốn rơi xuống sau đó tô nhu nhu trực tiếp lui ra thợ săn công ty hội đồng quản trị nghị chuyên dụng hệ thống từ trong mật thất đi ra tô nhu nhu đi tới trong tiểu viện nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khẽ thở dài chỉ cần ấn xuống màu xanh lục núp ấm như vậy đào bảo mặc kệ tình nguyện không tình nguyện hắn đều chỉ có thể có một cái pháp luật ý nghĩa trên thế tử ta đến cùng đang sợ cái gì này hay vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất ta sao ngay kế hủy bỏ tự do luật hôn nhân đề án bị phủ quyết tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn đảo chống đỡ tự do hôn nhân đám người vỗ tay hoan hô mà chống đỡ chế độ một vợ một chồng hôn nhân chế độ đám người tắc vô cùng thất lạc dư sương vân hy cùng nhân tự nhiên là chống đỡ tự do hôn nhân làm được khâu đến đẹp đẽ tự do luyến ái cùng tự do hôn nhân đều hẳn là bị tôn trọng dư sương nói cao niên g h trợn tròn mắt rõ ràng là phong kiến dư nghiệt tư tưởng thôi lắm tôn đoán đoán biểu thị phản đối xã hội phong kiến nữ nhân cũng năng lực đồng thời nắm giữ mấy nam nhân sao không sợ ngâm chư lung sao ngươi thật dự định đi bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm a nhất định phải song tôn đoán đoán lại bổ sung một câu đương nhiên tiền để là có tiền nói đi nói lại lần này biểu quyết hảo đột nhiên a cao nghiên lại nói thượng quan tuyết nhi gật gù xác thực so với đại gia mong muốn biểu quyết thời gian sớm ba ngày này nếu như biểu quyết thông qua Vân Hy, dư sương sợ là muốn khóc ngất vê đốt cờ đương nhiên còn có hạ tình thật sự nguy hiểm thật căn cứ thợ săn công ty công bố số liệu chín vị đồng sự số phiếu là năm so với bốn hơi hơi có một cái người thay đổi tâm ý đầu tán thành phiếu nay hiện tại tự do luật hôn nhân trải qua bị phế dừng lại dư sương trường thở phào nhẹ nhõm cảm tạ bỏ phiếu phản đối năm vị đồng sự đi thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói hẳn là bất quá chúng ta cũng không biết bọn họ là ai a vân hy vây vây tay cũng vậy đúng rồi chúng ta dự định ở hắc mân nhà trọ tổ chức tập thể h ô n lễ sáu vị tân lương cần sáu vị phù dâu có người nào muốn đương phù dâu xin mời tìm ta báo danh ta ta tôn đoán đoán lập tức giơ tay lên ta là đào bảo cô em vợ kiêm phù dâu cao nghiên cũng là giơ tay lên cũng coi như trên ta đi đúng rồi các ngươi cũng không thể quá trương dương a này nếu như bị người báo cáo vậy thì l u n g túng còn nhớ trước đây tin tức trên cái kia một người đàn ông đồng thời cưới hai vị tân nương sự tình sao sự kiện lộ ra ánh sáng sau vai nam chính sợ hai đến chạy trốn hiện tại hay vẫn là internet tội phạm truy nã đây vân hy gật ngủ chỉ có thể mời thân bằng bạn tốt vân hy dừng một chút lại nói còn có ai phải làm phù dâu tính cả ta đi thượng quan tuyết nhi cười cười nói bất quá ta nhưng là mang bầu tại người cũng sẽ không đền các ngươi nháo phù dâu ai dám nháo phù dâu tuy nói là phù dâu nhưng đa số là cùng đào bảo có quan hệ mập mờ nữ nhân não phủ dâu không phải muốn chết sao vân hy nói ừ cao nghiên gật g ủ chính là hả vân hy quay đầu nhìn cao nghiên tiên nhiên nở nụ cười nói như vậy cao nghiên ngươi là thừa nhận chính mình cùng đào bảo có quan hệ mập mờ cao nghiên l ệ b u ồ n ngươi đây là câu ngư chấp pháp phỏng t r ừ n g hãm hại ta lúc này chuông cửa văng lên mọi người đến môn đầu vừa nhìn đ à o bảo hạ tình hạ tuyết cung như ngộng còn có cung y y y đang đứng ở bên ngoài biệt thự đao bảo ngươi đến tại sao không nói một tiếng a dư sương kinh ngạc nói cho các ngươi một niềm vui bất ngờ a mau vào soạt mặt liền mở ra còn án cái gì c h u n g cửa dư sương nói cái này gọi là tôn trọng hạ tinh mở miệng nói sau đó coi như kết hôn đại gia còn đều là có chính mình không gian độc lập cùng tư nhân sinh hoạt vân hy đi tới nhìn hạ tỉnh cười cười nói t ì n h tình, tình. phía ta bên này có ba cái người báo danh đương phủ dâu người bên đó đây còn kém ba cái phủ dâu t r ư ơ n g chín trăm linh chín phủ dâu ứng cử viên hạ b ă n g vũ trải qua nói phải làm phủ dâu còn kém hai cái hạ tình nói tính cả ta một cái được không kéo lì âm thanh đột nhiên vang lên đào bảo quay đầu một nhìn kéo lì cưới một cái xe đạp lái tới đào bảo cười cười đương nhiên có thể sau đó hắn lại nhìn hạ tình các nàng lại nói có thể có chút người còn chưa từng thấy ẻo ly đây là ta ở giảng đảo bằng hữu ẻo ly cười cười đại gia tốt loãn loãn đập phá đập thiệt hoa ngươi tiếng phổ thông thật tiêu chuẩn hoa ngữ vốn là giảng đảo chính thức ngôn ngữ một trong hơn nữa giảng đảo người hoa tuy rằng chiếm s ố ít, nhưng cũng trưởng khống giảng đảo phần lớn kinh tế lại được gọi là hoa hạ tiểu miền nam hiện tại giảng đảo rất nhiều trong chính trị cơ cấu tên gọi đều là phảng hoa hạ thí dụ như rất có hoa hạ đặc sắc cục dân chính bình thường nước ngoài cũng gọi hôn nhân chố ghi danh vì lẽ đó giống ta loại này xã hội cơ sở tiểu thị dân nếu như muốn tại chức t r à n g thượng giữ lấy ưu thế hoa ngữ liền trở thành nhất định phải nắm giữ năng lực eo ly nói nói xong eo ly nhìn hạ tuyết khẽ mỉm cười hạ tuyết chúc mừng cảm ơn hạ tuyết nói này hiện tại còn thiếu một cái phủ dâu hạ t i n h lại nói đào bảo ngươi có cái gì người có thể đề cử sao rất rõ ràng là lưu ly li tỷ a loan loan nói đào bảo lắc lắc đầu t a tỉ từ chối nàng cũng không hội đương tân đ ư ơ n g cũng sẽ không đi đương p h ụ dâu hôn lễ ngày ấy nàng hội bằng vào ta người nhà thân phận tham dự h ả như vậy a này cái cuối cùng p h ụ dâu ứng cử viên lúc này hạ tuyết đột nhiên nhìn đào bảo nói anh rể, có thể làm cho đàm á làm bạn nương sao ta biết nàng yêu thích ngươi như thế làm có thể sẽ có vẻ hơi tàn khốc thế nhưng chúng ta đã từng ước định quá đối phương kết hôn thời điểm bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ đúng hẹn đi làm đối phương phủ dâu ta không muốn n u ố t lời hơn nữa hạ tuyết hơi trầm mặc mới lại nói ta trải qua rất lâu không có gặp lại được tiểu á đào bảo sờ sờ hạ tuyết đầu nhàn nhạt nói ân ta biết rồi ta hội tận lực tìm tới khôn thúc cùng đàm á bọn hắn sau đó mọi người đồng thời vào nhà các ngươi chơi ta đi giảng đảo cục dân chính đ ể trình một tí tư liệu xét duyệt nhanh ngày mai là có thể đi lĩnh chứng minh đào bảo nói ta cùng ngươi đồng thời đi cục dân chính có bằng hữu ta trao hỏi xét duyệt tốc độ khả năng mau một chút được tự do luật hôn nhân khả năng bị phủ quyết ảnh hưởng khoảng thời gian này đệ trình kết hôn xin đặc biệt nhiều nếu như quy củ án xếp hàng đến chúng ta kết hôn xin sợ là muốn thẩm đến mấy tháng sau đến lúc đó lại không phải sẽ xảy ra cái gì biến hóa cung như mộng nói được sau đó hai người liền ly khai dư xương biệt thự đao bảo liên quan với tiểu tuyết nói khôn thúc cùng đàm á lái xe đi tới cục dân chính trên đường cung như mộng đột nhiên nói làm sao ạch ta biết đại khái bọn hắn ở nơi nào cung như mộng nói đao bảo lấy làm kinh hãi hạ tình ngẫu nhiên đổ bộ một cái thần bí trang web ở này ra trang web chỉ cần thanh toán đầy đủ bị q u ỳ n liền năng lực tuần tra thợ săn công ty tài nguyên trị liệu hạ tình ngẫu nhiên đến cung như mộng là thợ săn công ty bóng đen bộ đội đệ mười bảy tiểu đội trưởng tình báo mà bóng đen bộ đội đệ mười bảy tiểu đội chính là truy sát khôn thúc cùng đàm á bộ đội vũ trang Ngọc tỷ dĩ nhiên đã sớm nắm giữ khôn thúc hành t u n g nhưng nàng cũng không có có hành động đại khái cũng là bận tâm đến chính mình đi cũng như Ngọc bình thường phía trước lại nói hạ tình ở này ra trang w e b trên tra được tư liệu là thật sự nàng thản nhiên thừa nhận ồ ngươi có thể bí mật đem đàm á mang về ta năng lực che chở nàng nhưng khôn thúc ta là không cách nào che chở hắn lên thợ săn công ty hát bảng là tất sát đối tượng kết quả tốt nhất chính là n h ư ợ n g hắn vẫn ẩn nút thợ săn công ty không tìm được hắn cũng là bắt hắn không triệt Ừm. đào bảo gật g ủ dừng một chút hắn quay đầu nhìn cung như n g ọ n g một chút lại nói n g ọ n g tỉ cảm ơn cung như n g ọ n g cười cười lập tức đều muốn thành phu thê khách khí cái gì đào bảo nhưng là khẽ cười khổ trước ta ngôn từ chuẩn xác công bố nhất định sẽ làm cho ngươi từ nội tâm yêu ta nhưng bây giờ nhìn lên kết h ô n trước ta là rất khó làm đến ta xưa nay không tin cái gì nhất kiến trung tình cảm tình không phải tùy tiện như vậy đồ vật từ từ đi đừng nói là ngươi trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào đều không có cách nào nhượng ta ở ngăn ngắn mấy cái nguyệt liền yêu hắn c u n g như mộng cười nói ngươi vừa nói như thế trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều đào bảo cười nói c u n g như mộng cười cười không nói gì hai người không có trực tiếp đi cục dân chính mà là ở một gia quán trà định ngày hẹn một người đàn ông nam nhân hai mươi ba mươi tuổi cùng cung như mộng tuổi tác sắp xỉ xem ra vô cùng g i ả dạn này thật đúng là ngạc nhiên ta biết ngươi nhiều năm như vậy này hay vẫn là ngươi lần thứ nhất ước ta xuất đến nam nhân khẽ cười nói xin nhờ ngươi làm cái sự tình cung như mộng cười cười nói chuyện gì ngươi cứ việc nói n g ư ơ i cung như mộng sự tình ta lên núi đ a o xuống biển lửa vạn tử không chối t ử nam nhân sắp xếp bộ ngực nói vậy thì thật là quá tốt rồi cung như mộng sau đó khiến cho ánh mắt nhượng đứng ở ngoài cửa đảo bảo đi vào giới thiệu một chút đây là ta lão công đào bảo chúng ta muốn ở giảng đảo đăng ký kết hôn nhưng hiện tại kết hôn xin quá nhiều vì lẽ đó ngươi hiểu cũng như n g ộ n g khẽ cười nói k hi nam nhân một mặt một bức một hồi lâu sau hắn mới vẻ mặt cay đắng nói ta nói như n g ộ n g ngươi biết rõ ràng ta yêu thích ngươi ngươi trả lại ta tới đây s u ấ t cũng như n g ộ n g l ư ờ m hắn một cái nói được chưa quay đầu lại nhượng lão bà ngươi nghe được không phải nhượng ngươi quỷ mặt bà n là ai ta chính là theo đuổi ngươi vô vọng mới lùi lại mà cầu việc k h á c cùng vợ ta kết hôn a nam nhân nói ngươi hiện tại làm sao dông dài như vậy a đến cùng cho làm không cho làm a không làm chúng ta liền đi người cung như mộng nói nam nhân một mặt p h i ề n muộn làm đương nhiên muốn làm ta nói rồi ngươi cung như mộng sự tình ta lên núi lao xuống biển lửa vạn tử không chối tử ta trước tiên đơn giản nhìn một chút xin tư liệu hắn nguyên vốn là muốn nhìn cung như mộng tuyển chọn nam nhân đến cùng là thần thánh phương nào nhưng không nghĩ tới hắn lại đang túi ra bỏ lý nhảy ra cái khác mấy người phụ nhân xin tư liệu này này cung như mộng yên nhiên n ở nụ cười tập thể hôn lễ giang đảo đặc sắc một mình ngươi cục dân chính công nhân viên kinh ngạc cái gì không phải ta là không nghĩ tới ngươi hội cùng nữ nhân khác cùng chung một người đàn ông nam nhân nói cung như mộng cười cười nam nhân thở dài ai được rồi ta biết rồi chờ ta tin tức nói xong nam nhân đem trước mặt mình trà uống một hơi cạn sạch sau đó cầm túi ra bỏ đi rồi n g ọ c tỷ này người đáng tin không đào bảo rất là ngờ vực cúng như n g ọ c cười cười yên tâm hảo đừng xem hắn bộ dáng này công và tư rất rõ ràng đào bảo gật g ủ hắn ngược lại không là tin người đàn ông kia mà là hắn tin tưởng cung như n g ọ c như vậy đón lấy chính là như thế nào tìm đến đàm á chương chín trăm mười tìm tới đàm á n g ọ c tỷ đàm á đến cùng ở đào bảo mở miệng nói k h ô n thúc mang theo đàm á sau khi rời đi đào bảo cũng điều tra hai người bọn họ hướng đi nhưng cũng không có thu hoạch gì cũng như mộng cười cười ngươi cảm thấy thế nào đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói nam mỹ sao k h ô n thúc từng ở nam mỹ sinh hoạt quá một quãng thời gian hắn theo ta giảng quá không cũng như mộng dừng một chút lại nói ta cho một mình ngươi nhắc nhở chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất、T. đào bảo hít sâu một cái khí lạnh lẽ nào là ở cung như n g ậ u gật ngủ nàng dưng một chút lại nói buổi tối lại đi tìm đàm á đi ừng trở về dư x ư ơ n g biệt thự sau đại gia cũng không có ở nhà trọ lý gọi điện thoại mới biết đại gia bị tôi nhu nhu mang đi ra ngoài chơi cung như mậu hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống vẻ mặt có chút vẻ mỏi mệt đào bảo mau mau đi tới nói mậu tỉ người nghỉ người biết từ quốc nội vạn dằm xa xôi tới rồi sau đó lại theo ta đi làm sự tình hầu như đều không có nghỉ ngơi cũng như mộng cười cười ai từ khi mang thai sinh đôi s ắ c thực cảm giác thấy hơi không còn chút sức lực nào cùng m g ư ờ i vải cũng khả năng lên tuổi tác duyên cớ đi xa không có lúc trước hoài y y đi thời điểm bung dung mộng tỷ mới bất lao đây hiện ở niên đại này ba mươi tuổi nữ nhân mới là nhất có nữ nhân vị đào bảo lập tức dâng lời ngon tiếng ngọt cũng như mộng cười cười tuy rằng nàng không biết nghe qua bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cao cấp c ấ p thấp thuần khiết đẹp đẽ nhưng những câu nói này từ đào bảo trong miệng nói ra vẫn như cũ có một tia khác n g i vị chí ít chính mình cũng không đáng ghét đào bảo lời ngon tiếng ngọt không chỉ có riêng thể hiện ở trên đầu môi hắn chạy tới cung như mộng phía sau nhẹ nhàng cho cung như mộng ấn lại ma cung như mộng cũng không có từ chối nhắm hai mắt tính tĩnh hưởng thụ thời gian trôi qua rất nhanh không bao lâu liền đến tối cùng chúng nữ sau khi ăn xong cơm tối đào bảo chỉ có một người lặng lẽ đi tới giảng đảo tây giao khu vực một đống nhà dân hắn g õ g õ cửa lớn đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện ở http tờ uie nu ạ toạch quá rất lâu mới có người nói ai ta tìm đằng á đào bảo trực tiếp mở miệng nói nơi này không có n g ư ờ i tìm người ta gọi đào bảo phiền phức ngươi chuyển đạt một tí đào bảo lại nói đều nói rồi ta không quen biết cái gì đằng á lời còn chưa dứt đằng á âm thanh đột nhiên vang lên nhượng hắn đi vào tiểu á không có chuyện gì hắn là ta tín nhiệm người đàm á nói được rồi sau đó cửa lớn mở ra đàm á trực tiếp chạy tới bảo ca nàng chạy đến đào bảo trước mặt đàm á mắt nước mắt lưng chòng nhìn đào bảo đào bảo sờ sờ đàm á đầu cười cười hảo không khóc cửa lớn đóng lại sau k h ô n thúc mới từ trong nhà đi ra đào bảo làm sao ngươi biết chúng ta ở đây k h ô n thúc một bên cảnh giác nhìn bốn phía vừa ta. nói.、Có、người nói Có cho、ta. không thúc thay đổi sắc mặt. Đào bảo khoát tay háo một háo h sắc cái, đổi Đào bảo k ô n cần x u ấ thúc sẵn, này người là người tín n là mà ta i ệ m một nhất trong. Khôn h t lúc lại là. chút, chút, chút Ảch trước này mới thở phào nhẹ nhóm. Hắn dừng một chút, lại nhìn đào bảo nói, ngươi nhìn nói, tiên nói phào đào đào đàm đàm mới một một một tới với đi. thở ta bảo bảo đó áo áo sau không thúc h k ô n nói cái gì nữa một lần nữa về đến gian nhà bảo ca ngươi muốn nói với ta cái gì ta nỉ h ạ trải qua xóa đi nước mắt một mặt hiếu kỳ nhìn đ à o bảo ân hạ t u y ế t muốn kết hôn muốn tìm ngươi làm bạn nương nàng nói đây là các ngươi ước định đào bảo nói đúng vậy đúng vậy chúng ta đã nói ồ hạ t u y ế t muốn kết hôn nàng còn không mãn hai mươi tròn tuổi đây g i a n g đảo luật hôn nhân mười sáu tuổi là có thể kết hôn hạ t u y ế t phải gả cho g i a n g đảo người sao không phải ta nói hạ t u y ế t ánh mắt g i a n g đảo nam nhân phổ biến vô căn cứ bọn hắn muốn có mấy cái lao bà nhưng không nghĩ nhuộm vợ của bọn họ đi tìm nam nhân khác vì tư lợi vô cùng đam á đầu tiên là đối với giằng đảo nam nhân tiến hành một phen công kích lúc này mới lại hiếu kỳ nói hạ tuyết muốn gả cho người nào a ta làm sao không biết nàng lúc nào có một cái giằng đảo bạn trai ta cái gì hạ tuyết phải gả người là ta đao bảo nói đam á t i ể u á chuyện này quả thế a đam á đột nhiên lại mở miệng nói thành thật mà nói chúng ta ở đông hải cha ta tiệm bán hoa gặp nhau lần nữa thời điểm ta liền mơ hồ có phát giác tiểu tuyết kỳ thực là một cái cảm tình phi thường trị độn hoặc là nói lạnh nhạt người nhưng hôm đó nàng nhìn thấy ngươi thời điểm ta rõ ràng ở trong tròng mắt của nàng nhìn thấy một vẻ vui mừng cái nào loại cảm giác rất khó dùng lời nói miêu tả nói chung có vấn đề đam á dừng một chút thở dài suốt một hơi lại nói ta đi ta phải cho tiểu tuyết làm bạn nương ta muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tuyết mặc áo cưới dáng vẻ đàm á viền mắt có chút thường hồng nhưng cuối cùng cũng không có hạ xuống nước mắt đào bảo tuy rằng trải qua làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu nhưng hắn không thể đối với đàm á hứa hẹn cái gì hắn tuy rằng rất yêu thích đàm á nhưng cũng không phải căn cứ vào hái tình mà là một loại tình bạn hoặc là làm mai tình mà loại tình cảm này là không cách nào dùng hôn nhân đến trả tiền mặt theo đào bảo chính hắn xác thực rất cha nhưng nếu như đem ngươi không yêu nữ nhân cũng mạnh mẽ nhét vào hậu c u n g lý chỉ sợ là càng tra hành vi hai ngày nay chúng ta sẽ khởi hành về hoa hạ đến lúc đó ta tới đón ngươi đào bảo lại nói ừng sau đó đào bảo lại vào nhà cùng khôn thúc hàn huyên biết đối với đào bảo mang đi đàm á ý nghĩ có chút ngoài ý m u ố n khôn thúc cũng không có phản đối trái lại là năm chống đỡ thái độ bởi vì dưới cái nhìn của hắn hoa hạ hay là muốn so với giảng đảo an toàn hơn một ít hơn nữa nếu như đã xảy ra chuyện gì chính mình thậm chí có thể chủ động đầu án tự thú mà không cần liên lụy tới con gái trở về dư sương biệt thự thời điểm trải qua là mười một giờ đêm chúng nữ làm ầm ĩ một ngày khá là v ệ h o ạ đều rất sớm ngủ chỉ có hạ tuyết một cái người ở trong sân ngồi nhìn thấy đào bảo tiến vào viện sau hạ tuyết lập tức chạm tiểu tuyết tại sao còn chưa ngủ đâu chờ anh rể hạ tuyết nói đào bảo cười cười là chờ đàm á tin tức đi hắn dừng một chút lại nói ta trải qua nhìn thấy đàm á hai ngày nữa chúng ta về quốc liền đem nàng mang đi được tiểu tuyết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói nàng vẫn như cũ không có vẻ mặt gì nhưng từ nàng một ít nhỏ bé n ô n n g ự a tay chân là có thể cảm nhận được nội tâm của nàng khai tâm không ít hạ tuyết há miệng muốn hỏi chút gì nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng anh rể đi ngủ sớm một chút đi hạ tuyết lại nói ừng nói đi nói lại ta đêm nay ngủ cái nào đào bảo nói ta t ỷ nói nhượng ngươi ngủ số một phòng khách cùng mộng t ỷ y, y y ngủ hạ tuyết nói ta t ỷ nói y, y y cả ngày đều không thế nào nhìn thấy ba ba nàng vì lẽ đó nhượng ngươi bồi cùng nàng、ừ. đào bảo gật ngủ hắn cùng hạ tuyết cáo biệt sau liền đi tới số một phòng hắn lặng lẽ mở cửa phòng đi vào cũng như mộng cùng y y, -y chính yên tĩnh ngủ không biết là vô tình hay là cố ý một cái giường mẹ con cắp nàng hai chỉ chiếm một nửa còn lưu suất một nửa không giường đào bảo không có thay quần áo mà là trực tiếp ở một bên khác nằm xuống ngày kế chương 911, đăng ký kết hôn đào bảo sau khi tỉnh lại loan loan các nàng đang bề bộn cho hạ tỉnh các nàng hóa trang sáng sớm liền náo nhiệt như thế a đào bảo thuận miệng nói ồ ngộng tỷ không cho ngươi nói sao các ngươi ngày hôm qua đệ trình kết hôn xin tư liệu trải qua xét duyệt thông qua ngày hôm nay trực tiếp đi đăng ký là tốt rồi loan loan nói hoa hiệu suất này thật sự rất nhanh tôn loan loan cũng ở nàng cười nhạt cười nói cảm tạ mộng tỉ đi nếu để cho ta tìm người e sợ cũng đến hai ba ngày lần trước ta cùng ngươi kết hôn xin chính là thầm ba ngày đ a o bảo ngươi cũng đừng nét mực nhanh lên một chút cỏ rửa loan loan nói được khoảng chừng nửa giờ sau mọi người mênh mông quần quận đi tới giảng đảo cục dân chính nhìn thấy đầy đủ năm cái mỹ mạo khinh thành nữ nhân cùng cùng một người đàn ông đăng ký kết hôn trước sân khấu công nhân viên đều một mặt mộng ép các ngươi nên không phải nghĩ thông suốt quá giả kết hôn để đạt tới phi pháp gì dân mục đích chứ công nhân viên một mặt hầu nghi nói t ô n loan loan bất mãn nói căn cứ rằng đảo luật hôn nhân nếu như g i ả n g đảo tịch công dân cùng ngoại tịch người kết hôn như vậy mười năm bên trong song phương không thể lấy bất kỳ lý do gì ly hôn ngươi cảm thấy có nữ nhân vì g i ả n g đảo tịch mà đánh bạc chính mình mười năm thanh xuân Này sao nay không ít s a o công nhân viên lại nói ta chưa tiên tra một chút các ngươi kết hôn xin sau đó công nhân viên tiến vào r i n g đảo hôn nhân đăng ký hệ thống sau đó cha xét một tí đào bảo cùng hạ tỉnh các nàng kết hôn xin hệ thống biểu hiện chính là đã xét duyệt thông qua vậy cũng tốt công nhân viên g ậ t g ụ lại nhìn hạ tỉnh các nàng nói các ngươi trước tiên đi đập cái chiếu tổng cộng hai tấm một tấm là cùng các ngươi lão công hai người chiếu mặt khác một tấm là các ngươi tập thể chiếu ta xem hệ thống lý các ngươi lão công mấy ngày trước mới vừa cùng người khác lĩnh chứng minh như vậy nàng cũng đến ở đây tôi nhu nhu đưa tới một cái giấy dai túi là ta đây là ta cùng ta tiên sinh kết hôn tư liệu nói cách khác ngươi đồng ý ngươi tiên sinh cưới các nàng đúng không đối với được ta biết rồi các ngươi chụp ảnh đi thôi cảm ơn sau một tiếng mọi người từ giằng đảo cục dân chính xuất đến rồi hạ tình cung như mộng hạ tuyết dư sương cùng vân hy nhân thủ một quyển tiểu hồng sách t ì n h tình cho ta nhìn một chút cho ta nhìn một chút loãn loãn một mặt hiếu kỳ ta còn chưa từng thấy g i n g đảo giấy hôn thú đây mấy người phụ nhân bắt đầu hưng phấn trao đổi nhìn hộ chiếu mà đào bảo cùng tôi nhu nhu t ắ c đứng ở sau đó diện nhu nhu tỉ xin lỗi ta cuối cùng vẫn là nuốt lời đào bảo nhìn tôi n loan loan nói quên đi ta yêu cầu đó cũng xác thực phi thường vô lễ tôi nhu, nhu nhàn h à n n h nhạt nói đào bảo quay đầu nhìn tôi nhu nhu luôn cảm giác nhu nhu tỉ như trước kia không giống nhau lắm ta chỉ là lạc lối chính mình t ô nhu nhu ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa nhà n n h ạ t nói ạch đào bảo cũng không biết nên làm sao đi an ủi nàng được rồi không cần phải để ý đến ta đúng rồi lúc nào về hoa hạ không phải nói muốn ở hắc mân nhà trọ cử hành hôn lễ sao t ô nhu nhu lại nói xế chiều hôm nay đi bay thẳng hoa hạ chuyến bay cũng không nhiều ừ m ta đi tìm la lan có thể chúng ta cùng đi hoa hạ t ô nhu nhu nói tới chỗ này lại cười cười nói la lan đến lúc đó hội làm ta thân thuộc tham dự không thành vấn đề đào bảo nói này ta liền đi trước tô nhu nhu sau khi rời đi không lâu đào bảo dàn xếp hảo mọi người cũng là lặng lẽ ly khai hắn mang theo đàm á lặng lẽ đi tới cảng rằng đảo không có dân dụng sân bay phải về hoa hạ trước hết từ cảng ngồi tàu thủy đến phụ cận sân bay cảng l à c ó hải quan kiểm tra hạ tình các nàng trải qua lên tàu thủy liền còn lại đào bảo cùng đàm á Trường 912, nhà trọ hôn lễ một đàm á nhìn thấy a n mặc hải quan chế phục công nhân viên rõ ràng có chút sợ sệt đừng sợ đào bảo bình tĩnh nói hay là đào bảo bình tĩnh cho đàm á đầy đủ tự tin nàng chậm rãi từ kinh hoàng trong bình tĩnh lại đại khái thợ săn công ty cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ ở giang đảo nhưng là không có nhưng là đào bảo nói thẳng đàm á ngươi nhất định phải gắn giữ g tỉnh táo muốn nhớ các ngươi là làm sao nhập q u a n bảo chúng ta là sai người công việc giả hộ chiếu cùng nhập quan cho phép sau đó nên ngang vào vậy chúng ta như trước nên ngang l y khai hô đ à m á hít sâu sau đó ánh mắt dần dần kiên định lên ừ n sau đó đào bảo trực tiếp nắm đ à m á tay hướng hải quan kiểm tra nơi đi đến nhưng hai người đi tới kiểm tra nơi thời điểm mới phát hiện hải quan thăng cấp kiểm tra phương thức bỏ thêm một hạng vần tay kiểm tra hộ chiếu kiểm tra tựa hồ cũng càng nghiêm ngặt đ à m á vừa nhìn lập tức hoặc rồi đào bảo lập tức nắm chặt đàm á tay đây là đang ám chỉ đàm á bình tĩnh ở đào bảo trong bóng tối cổ vũ dưới đàm á lần thứ hai tỉnh táo lại đến phiên đào bảo cùng đàm á thời điểm hải quan nhân viên mặt không chút thay đổi nói đem hộ chiếu lấy ra sau đó đem bàn tay phóng tới vân tay đo lường trên phi cơ đào bảo đầu tiên là kiểm tra vân tay sau đó mới lấy ra hàn mới vừa mới vừa ra lọ rằng đảo tịch hộ chiếu đưa cho phụ trách kiểm tra hải quan nhân viên lại nói rằng đảo hải quan vẫn còn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy ta trước đây thực sự là mắt bị mủ dĩ nhiên không chú ý tới hải quan tiểu thư một bên ở trong máy vi tính hoạch tra hộ chiếu tin tức vừa nói ngươi chính là như vậy đến gần nữ hài sao nói đến ngươi này hộ chiếu là mới vừa ban phát ta đối với ta mới vừa ở vào tịch đầu tư di dân coi như thế đi ta nhưng là con nhà giàu ta mẹ ruột là hoa hạ nữ phú bà giá trị bản thân hơn trăm ước thế nào theo ta hẹn h ỏ i như thế nào Ta trước đây không lâu mới vừa mua một chiếc du thuyền hiện tại còn không có chủ nhân đào bảo nói hải quan tiểu thư động tác ngừng lại nàng ngẩng đầu nhìn đào bảo một chút ngươi ở lừa người chứ đào bảo nhết miệng n ở nụ cười xem ngươi biểu hiện nha đây là biểu mội ta hộ chiếu đào bảo sau đó đem đàm á hộ chiếu đưa tới hải quan tiểu thư một đưa vào hộ chiếu đánh số là không hảo nói cách khác hộ chiếu là giả hải quan tiểu thư vẻ mặt có chút do dự nàng lặng lẽ mở ra internet đảo phạm hệ thống nhưng cũng không có tìm được phù hợp đàm á bên ngoài đặc thù đảo phạm phi pháp khách lén qua sông sao lúc này đào bảo lại lấy ra một cái danh thiếp đưa cho hải quan tiểu thư đây là ta danh thiếp hải quan tiểu thư liếc mắt nhìn danh thiếp vẻ mặt thoáng do dự cuối cùng vẫn là đem đào bảo cùng đàm á hộ chiếu che lên trường sau đó còn cho bọn hắn hai được rồi các ngươi đã qua đi cảm tạ gặp lại sau a đào bảo nói xong lập tức lôi kéo đàm á ly khai bảo ca ngươi thật sự muốn đưa này nữ du thuyền a ly khai hải q u a n sau đàng á nhỏ giọng nói đương nhiên nói là làm à. đ à o bảo dừng một chút lại cười cười nói một chiếc chạy bằng điện du thuyền bất quá mấy trăm đồng tiền nhiều nhất cũng là chừng một ngàn khối chút tiền này ta hay vẫn là lấy ra được đến đàng á le lưới một cái kha kha ta cảm giác vị kia hải quan tiểu thư sẽ bị tức hộp máu nói xong nàng nhớ tới cái gì mau mau bưng miệng của nàng cảnh giác nhìn b ố n phía lên trước tàu thủy đi đào bảo nói ừ n dù cho là leo lên tàu thủy đàm á tâm đều ở lo lắng đề phòng mãi đến tận tàu thủy x ử li b ă n g đảo cảng nàng mới trường thở phào nhẹ nhõm mà mãi đến tận đến sân bay c h i t để ly khai b ă n g đảo phạm vi đàm á rồi mới từ trong khoang thuyền đi tới trên bong thuyền hạ tuyết ngay khi trên bong thuyền chờ nàng trước đó nàng vì không để cho người chú ý cũng không có cùng đàm á gặp lại hai cô bé vừa thấy mặt ngay lập tức sẽ ôm ở cùng nhau Ô ô, tiểu tuyết ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi xin lỗi ngung n ố c tại sao muốn nói xin lỗi ta cùng anh rể sự t ì n h thằng ngốc dựa vào bản thân bản lĩnh tranh thủ đến nam nhân tại sao muốn nói với người khác xin lỗi một bên hạ tình khoe miệng kéo kéo lời này cảm giác hảo vi diệu loan loan trận tròn mắt hay vẫn là chính ngươi làm nếu như ngươi khi đó lựa chọn tín nhiệm đào bảo thì sẽ không với hắn ly hôn đào bảo thì sẽ không gặp phải dư x ư ơ n g thì sẽ không đi mỹ quốc cũng sẽ không gặp phải vân hy thậm chí đều sẽ không tới b ằ n g đảo s ư ơ n g tỷ vân hy tỷ hoàn toàn là chính ngươi chế tạo ra tình địch nói xong loan loan lại bổ sung một câu bất quá ngươi cùng đào bảo ly hôn hay không hạ tuyết xem ra đều sẽ là đào bảo hạ tình mặt sắm lại đặt oi đi đàm á cùng hạ tuyết dị vật chặt mật ngữ xong lúc này mới lại đây cùng đại gia chào hỏi địa phương thời gian ba giờ chiều mọi người cưới chuyến bay bay đi yên kinh lại khả năng chuyển biến tốt bay đi đông hải đến đông hải sau trải qua là yên kinh thời gian hai giờ chiều chung mọi người ăn chút cơm trưa liền nghỉ trưa đi tới nay lặn lội đường xa hay vẫn là rất lui đào bảo tắc không có thời gian nghỉ trưa hắn đi tới một gia công ty quảng cáo chuyên môn chế tác kết hôn thì mời sau đó liền bắt đầu tự mình phái đưa một t h ằ n g đến hơn mười một giờ khuya đào bảo mới từ tôn phạm này lý trở về hắc mân nhà trọ hắn vốn cho là đại gia đều đã kinh ngủ nhưng hắn về đến hắc mân nhà trọ thời điểm lại phát hiện đại gia chính khí thế ngất trời trang sức nhà trọ từ bên ngoài xem hắc mân nhà trọ hay vẫn là trước sau như một cái kia hắc mân nhà trọ cũng không có chỗ đặc biệt nào thế nhưng hắc mân nhà trọ nội bộ cũng đã bị trang điểm thành một mảnh vui mừng hải dương thân môn các ngươi quá tích cực hôn lễ muốn hậu thiên mới hội cử hành đào bảo cười cười nói n o a n loan quá tích cực hạ tình dừng một chút lại nói ngươi đều mời những cái kia người bạn lang xác định chưa vốn là là đặt trước tôn phàm nhưng diệp hướng dương cùng b à n kiệt mình không biết xấu hổ nhất định phải đương bạn lang đào bảo nói xong lại bổ sung một câu bọn hắn qua không biết xấu hổ hạ tình trận tròn mắt ngươi liền này mấy cái đồng tính bằng hữu hảo hảo quý trọng đi đào bảo cười cười ngoại trừ chúng ta phụ mẫu thân nhân tân khách còn mời ai hạ tình lại nói ân bách hợp tỷ bạch linh còn có chúng ta cái kia tiểu học m ộ i vũ cơ đều là nữ Ta còn mời Tuyết、Nhi、tỉ đệ đệ Thượng、quan、Thu minh cùng Thượng Tử Trung dương. Cũng biết, theo ta quan hệ tốt Quan Quan quan còn cùng còn có cũng Nhi Minh Lăng Vân, Dương. Ngươi mời hệ đệ đệ đ ồ n n g t í hạ hảo như không nhiều. h Ồ! tinh khá là kinh ngạc mời thượng quan thu minh cùng từ trùng dương ta có thể hiểu được nhưng ta không nghĩ tới ngươi hội mời thượng quan lăng vân hắn không phải tình địch của ngươi sao đào bảo vi hãn này đều chuyện khi nào được rồi hạ tinh nhìn trong phòng khách sáu cái chữ hỉ khoe miệng kéo kéo nghĩ đến hậu thiên muốn ở như vậy nhiều người trước mặt quỳ lạy phu thê mặt của ta đều rất năng đào bảo n é t miệng nở nụ cười hầm một hầm hầm đến đêm động phòng hoa trúc là tốt rồi hạ t i n h bạch đào bảo một chút nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi nói đến đêm động phòng hoa trúc ngươi chuẩn bị với ai quá đêm động phòng hoa trúc sự tình thanh minh trước ca chúng t ê là không thể ngươi không biết xấu hổ chúng ta còn muốn mặt đây chương chín trăm mười ba nhà trọ hôn lễ hai cái này đào bảo suy nghĩ một chút sau đó yếu đớt nói c h à o k ê u ý, ý kiến hay kỳ thực chúng ta cũng là ý này hạ tình dừng một chút lại nói được rồi trước tiên đừng kích động làm việc mọi người bận bịu i đến d ạ n g sáng một điểm cuối cùng cũng coi như là bố chi xong ngày kế đ à o bảo phân biệt cùng đi hạ tình cung như ngộng hạ tuyết sáu người đi sáu ra áo cưới điếm mua sáu bộ áo cưới lại ra ngoài mua một chút nguyên liệu nấu ăn một ngày liền như thế đã qua rốt cục bận rộn mấy ngày mọi người nên đón hôn lễ ngày sáng sớm đào bảo liền âu phục dày ra tự mình ở cửa biệt thự nên tiếp khách người thứ nhất khách có chút ngoài ý muốn bách hợp bách hợp tỉ đến đúng lúc sớm đào bảo mỉm cười nói bách hợp cười cười thân là lần này tiệc cưới bếp trưởng tự nhiên là muốn trước thời gian hảo phi thường cảm t ạ đúng là bang đại ân chứ ngươi ra ta còn thực sự không tìm được thứ hai năng lực trưởng trước tiệc cưới người đào bảo nói khách khí này ta đi vào trước bách hợp đi rồi hai bước lại xoay người lại nói h ả đã quên chúc mừng ngươi chúc mừng sau đó tiền l y xì hôn lễ thời điểm lại cho đi nói xong bách hợp liền vào nhà thứ hai đến chính là từ trùng dương thân là yên kinh t ử gia nguyên người thừa kế từ trùng dương hiển nhiên nghiễm nhiên chính là đào bảo tiểu tùy tùng lão đại ngươi qua châu ép tiểu đệ chân tâm bội phục từ trùng dương tới liền cho đào bảo một cái gấu ôm đào bảo cười cười nói ta đây là bất lương tấm gương ngươi có thể tuyệt đối đừng đi học phụ lòng tiểu học muội ta có thể tha thứ không được ngươi cùng từ trùng dương đồng thời đến nữ hải mà từng ư đỏ cô bé này chính là lúc trước hạ tuyết sinh bệnh bị sốt thời điểm ở bác đại học thành gặp phải nữ hải nàng cùng hạ tuyết nhận thức biết hội họa từ trùng dương còn trẻ thời điểm đi nàng quê hương chơi bởi vì từ trùng dương một câu hững hờ hứa hẹn nàng vẫn đang đợi từ trùng dương cũng coi như là một cái si tình nữ sinh đi bất quá Ở đào bảo nói từ trùng dương cướp nói nói lão đại đó là tất yếu được rồi các ngươi đi vào trước đi đúng rồi đào bảo đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói trùng dương các ngươi ra hiện tại cái gì cái tình huống từ chúng dương gãi đầu một cái xin lỗi lao đại ta biết ta chính là phụ không nổi lưu a đấu gia tộc xí nghiệp hay vẫn là giao cho từ thế thanh tốt hơn giao cho ta ta sợ ta sẽ phá hủy nhà chúng ta trăm năm cơ nghiệp hơn nữa từ thế thanh mặc dù là cha con riêng nhưng tạm thời cũng coi như là chúng ta người của từ gia quan trọng nhất chính là hắn so với ta thích hợp hơn làm người thừa kế đúng rồi cha cũng không phải hoàn toàn thiên vị hắn hắn cho ta tập đoàn mười phần trăm cổ phần đầy đủ ta cùng người vợ hoa vài đời đao bảo cười cười hán vô vô từ trùng dương vai trùng dương ngươi so với ta tưởng tượng càng cơ chí càng thức cơ bản so với bên trong gia tộc hồng huynh đệ phản bội ân cái này có thể là một cái khá là kết quả tốt đi ừ m tư thế thanh người kỳ thực rất tốt được các ngươi vào đi thôi ok thứ ba đến chính là bạch linh nàng cũng chưa hề đem vũ l ô i mang đến điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng vẫn như c ũ không c ó cầm lại vũ lôi nuôi nâng quyền hay là vĩnh viễn cũng nắm không trở về vũ lôi nuôi nâng quyền bất quá cùng đào bảo lần trước nhìn thấy bạch linh so với ngày hôm nay bạch linh mặc dù coi như vẫn như c ũ khá là tiểu thụy nhưng so với lần trước hảo quá nhiều đào bảo chúc mừng bạch linh mỉm cười nói cảm ơn đào bảo dừng một chút lại nói hẹn bật điếm công tác còn thích đứng s a o quả thực không nên quá tốt hô bạch linh hít sâu vẻ mặt mang theo tự rêu nói đào bảo n g ư ơ i biết không thời đại học có người truyền quá hai chúng ta sở căng đan là có nghe thấy đao bảo cười cười lại nói bất quá ta cũng không có đương thật thậm chí cảm thấy có chút buồn cười vào lúc ấy ta chính là một con con vịt nhỏ xấu xí mà ngươi nhưng là hoa khôi của trường rất nhiều nam sinh tình nhân trong ngậu bạch linh ánh mắt thoáng dương lên nhìn nhìn lên bầu trời lại nói đúng đấy vào lúc ấy ta cũng cảm thấy hai chúng ta sở căng đan có chút buồn cười vào lúc ấy ta t i ê u ngạo che đậy mắt của ta ta phạm vào trong cuộc đời này đại khái ngu xuẩn nhất bỏ qua lời này nghiêm trọng ta hiện tại kỳ thực càng tra bạch linh cười cười đại khái đi được rồi ta đi vào trước thứ tư đến chính là vân phụ vân mẫu cùng với vân ca cùng trước hắn đính hôn vị hôn thê đây là hôm nay tới cái thứ nhất tân n ư ơ n g thân hữu đoàn anh rể ngươi quả thực quá lợi hại quyết định ta t ỉ hai lần vân ca một mặt sùng bái dám thu loại kia mẫu giả xoa ngươi quả thực chính là thần bình thường nam nhân nói còn chưa dứt lời vân ca trực tiếp bị người một cước đ á văng tiểu tử ngươi thực sự là chán sống rồi chính là vân hy lúc này vân phụ vân mẫu trải qua đi tới vân hy liêu liêu tóc dài vẻ mặt xem ra có chút chột dạ nàng tuy rằng nói với đào bảo nàng thở nhỏ độc lập cha mẹ sẽ không can thiệp cuộc sống của nàng nhưng thật sự đi đối mặt cha mẹ thời điểm vân hy vẫn còn có chút bất an hôn nhân chuyện như vậy cô gái đều là hy vọng có thể được cha mẹ chúc phúc ba mẹ các ngươi tới vân hy mở miệng nói vân mẫu trực tiếp hướng vân hy đi tới vân hy theo bản năng hướng đào bảo bên người hơi di chuyển vân mẫu một mặt không nói gì người đứa nhỏ này này còn không phu thê quỷ l ệ đây đều đã kinh theo bản năng đi ỉ lại lao công ha ha ha cười khúc khích vân mẫu nói xong đưa tay ra ôm ấp vân hy lại nhàn n h ạ t nói không cần lo lắng ba mẹ sẽ không trách cứ ngươi cái gì nếu ngươi lựa chọn hai lần về đến đào bảo bên người n à y mụ mụ tin tưởng đào bảo trên người khẳng định có ngươi yêu thích cắt không bỏ được đồ vợ chúng ta sẽ không đi cướp đoạt ngươi hạnh phúc vân hy cũng là ôm ấp vân mẫu cảm ơn mẹ vân phụ chỉ là cùng đào bảo nắm tay nhưng không hề nói gì mà vân ca cái kia vị hôn thê liền nói anh rể, tỉ tỉ chúc mừng vân ca cười cười nhanh lên một chút vào đi thứ năm đến chính là thượng quan lang vân n à y ngược lại là có chút ra ngoài đào bảo bất ngờ hắn cùng thượng quan lăng vân quan hệ tuy rằng không giống t r ư ớ c như vậy đối địch nhưng tuyệt đối không thể nói là thân mật bình thường loại này không nóng không lạnh quan hệ đều là đợi được hôn lễ bắt đầu thậm chí tiệc cưới lúc bắt đầu mới vội vội vàng vàng tới rồi sau đó nhét cái tiền lì xì ăn một bữa cơm lại phủi mông một cái vội vàng đi rồi quay dối thượng quan lăng vân mỉm cười nói không bất quá ta thật đúng là hơi kinh ngạc thượng quan huynh đệ tới sớm như thế đào bảo cười cười nói không có chuyện gì làm đã nghĩ còn không bằng đến tham gia trò vui thượng quan lăng vân nói kỳ thực nguyên nhân đào bảo hay vẫn là biết một ít trước đó vài ngày thượng quan lăng vân thân thúc thúc thượng quan mục liên hợp tập đoàn tài chính lớn ý đồ cưỡng ép chiếm đoạt thượng quan gia tộc xí nghiệp thượng quan lăng vân hầu như nằm ở tứ cố vô thân trạng thái cuối cùng là mộ dung thanh thanh đẩy áp lực chống đỡ thượng quan lăng vân sau đó lại có bao nhiêu già cơ nhân căn cứ vào mộ dung thanh thanh mặt mũi trợ giúp thượng quan lăng vân vì lẽ đó cuối cùng thượng quan mục chiếm đoạt thất bại thượng quan lăng vân bảo vệ ẻo lì quán rượu lớn lần này phía trước thượng quan lăng vân càng nhiều chính là ôm cảm ơn tri tâm mà thứ sáu đến người là chương 914, n h à trọ hôn lễ ba thứ sáu đến người là diệp băng vũ cùng diệp hướng dương huynh hội đương nhiên còn có p h a n lệ đào bảo chúc mừng hoa trước đây thực sự là coi khi ngươi h n p h a n lệ xuất mở miệng trước nói lần này nhớ kỹ n g ư ờ i có thể không tướng mạo đào bảo cười cười nói sau đó hắn lại nhìn diệp ra huynh m ộ i cười cười hoan n g h ê n quang lâm ta thực sự là không cao hứng nổi diệp hướng dương rất là p h i ề n muộn ngươi q u ă n g muội muội ta cũng là thôi lại vẫn nhượng hạ tình cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng chung một người đàn ông quả thực kẻ cặn bã ta khi đều muốn báo cảnh sát đào bảo khoe miệng kéo kéo diệp hướng dương hướng về nhìn phải làm gì diệp hướng dương quay đầu một nhìn phan lệ chính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn nguyên lai diệp tổng trong lòng còn bảy đặt hạ tình đây diệp hướng dương trong nháy mắt c h o á n váng ha ha ha người vợ ta đùa dân đây ta chủ yếu là giúp băng vũ cảm thấy bất bình yêu diệp tổng khi nào biến thành thê quảng nghiêm đào bảo trêu nói diệp hướng dương chừng đào bảo một chút sau đó nhẹ giọng lại nói ta không phải sợ phân lệ ta là xem ở hài tử mặt mũi tạm thời nhường nàng mà thôi được rồi đừng n g u y biện thê quảng nghiêm lại không mất mặt đào bảo cười cười các ngươi đi vào trước đi p h a n lệ sau đó kéo diệp hướng dương cánh tay tiến vào biệt thự diệp băng vũ không nói một lời cũng là theo hướng về biệt thự trong đi đến nhưng còn không kéo dài cùng đào bảo thân nơi liền bị đào bảo kéo tay làm làm gì thả ra ta ta trải qua không phải bạn gái ngươi diệp băng vũ xem ra rất nỗ lực muốn bỏ qua đào bảo tay nhưng thực lực đó độ cũng không lớn vì lẽ đó cũng sẽ không có bỏ qua băng vũ xin lỗi đào bảo mở miệng nói ngươi có lỗi với ta cái gì diệp băng vũ hỏi ngược lại chính là chính là ta cũng không biết nên nói như thế nào ai diệp băng vũ thở dài được rồi ngươi đừng tự yêu mình ta mới sẽ không bởi vì ngươi không cưới ta mà cảm thấy thương tâm đây ta chọn ngẫu ứng cử viên lý áp căn bản không hề ngươi là như vậy phải không phí lời ta nói ngươi này người vẫn đúng là đủ tự yêu mình a ngươi sẽ không phải cho rằng toàn thế giới cô gái xinh đẹp đều yêu thích ngươi chứ ta cười n g ư ợ c đều đau đào bảo theo bản năng nhìn một chút diệp băng vũ bộ ngực diệp băng vũ i mật b đi lưu manh nói xong diệp băng vũ bỏ qua đào bảo tay hơi đỏ mặt tiến vào biệt thự cái thứ bảy khách là đào bảo mẹ để mộ dung thanh thanh ngày hôm nay mộ dung thanh thanh rất vui vẻ dù sao nhi tử có tiền đồ mẹ đào bảo chủ động mở miệng nói hiện tại đào bảo gọi mẹ thuận miệng nhiều mới vừa lúc mới bắt đầu làm sao há mồm đều không phát ra được tiếng mộ dung thanh thanh cởi khẽ ngươi là mẹ gặp có tiền đồ nhất con nhà giàu ha ha ha đào bảo lúng túng cười cười thật không được tự nhiên nói hảo trở lại chuyện chính đào bảo ngươi chuẩn bị khi nào nhận ca a ta đã sớm muốn về hưu mộ dung thanh thanh thoáng nghiêm mặt nói ta không nhận ca đào bảo dừng một chút lại nói mẹ ta kỳ thực một điểm không am hiểu kinh doanh xí nghiệp lại nói ngươi không phải ở bồi dưỡng hạ tuyết sao tuy nói như thế nhưng ngươi cũng không thể đem chuyện công tác đều giao cho vợ mình đi ngươi bao nhiêu cũng săn sóc một tí nhân gia hạ tuyết đã nàng còn ở lên đại học còn có đọc sách nhiệm vụ đây đào bảo một mặt tiên được rồi ta biết rồi mộ dung thanh thanh cười cười hảo đừng vẻ mặt đưa đám ta cũng sẽ giúp ngươi bất quá là lùi lại về hưu mà thôi hai mẹ con chính trò chuyện người thứ tam khách đến không phải người khác chính là đào thanh sơn cùng dương thục lan đào thanh sơn vừa nhìn điệu bộ này lập tức run lẩy bẩy lên dương thục lan nhìn đào thanh sơn một chút tức giận nói người đang sợ cái gì nàng còn năng lực ăn n g ư ờ i phải không không phải đào thanh sơn xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n ấp úng cũng không biết nói cái gì đào bảo mau mau chào đón nói ba mẹ các ngươi tới ừng dương thục lan cười cười có vẻ như đến hơi trễ không muộn không muộn cái kia đào bảo quay đầu nhìn một chút mộ rung thanh thanh vẻ mặt có chút do dự không cần lo lắng mẹ hay vẫn là có chừng mực coi như đối với nàng lại bất mãn cũng sẽ không ở ngươi hôn lễ trên tư gây chuyện coi như nàng chủ động gây sự ta cũng năng lực duy trì nhẫn mại dương thục lan nói dương tiểu thư ngươi lời này lý nhưng là có không ít hàng lẩu a i trải qua chủ quan cho ta quan lên không thể nói lý mũ mộ dung thanh thanh nói khắc khắc cái kia thục lan chúng ta đi vào nhanh một chút đi lúc này đào thanh sơn mau mau chạy tới không đợi dương thục lan đáp lời liền đem nàng lôi đi mộ dung thanh thanh cũng không nói thêm cái gì cũng là tiến vào biệt thự đào bảo thở phào nhẹ nhõm sau đó lại thở dài cha a cha không có bỏ cánh cam đừng ôm đồm đồ s ứ sống á ngươi xem ngươi này chỉnh tên gì sự tình bất quá đào bảo nghĩ lại vừa nghĩ nếu như cha năm đó không có say rượu phạm tội chính mình cũng sẽ không sinh ra nếu như cha sau đó không cưới thục lan mụ mụ chính mình cũng sẽ không cùng lưu ly tỷ gặp gỡ nói tới lưu ly tỷ làm sao còn chưa tới từ khi ở giáng đảo sau khi rời đi mọi người liền lại cũng chưa từng thấy đảo lưu ly li bóng người bất quá nàng đã nói nàng hội tới tham gia đảo bảo cùng chúng nữ h ô n lễ nên không phải nhớ lầm thời gian chứ thầm nghĩ người thứ chín khách nhân đến